Vì thế ôm lam ra sân, phía trước đi theo bạch lao đầu một đường bay vọt lại đây. Này sẽ đi tới mới phát hiện bạch lao đầu trụ địa phương, phi thường thanh tĩnh cũng thế nào cũng phải hẻo lánh. Tuy rằng nàng đi không mau cũng sản không nhiều lắm đi rồi nửa canh giờ, mới đi đến học viện quảng trường. Lúc này nàng mới phát hiện, bắc âm học viện ác quy mô quả nhiên không thể khinh thường, toàn bộ học viện đại khái bên trong chỉ là trước mắt như vậy quảng trường liền có bốn cái. Ai ra, một trận khép đều thanh truyền đến. Người đi đường không có trường mắt ra. Trói hai thanh âm vang lên, Thẩm Lăng Nhi khẽ to mày. Ngẩng đầu, trước mắt một cái diện mạo thật là diễm lệ nữ tử. Nữ tử nhìn qua bất quá 20 tuổi bộ dáng, đầy mặt nùng trang, hơn nữa kia phó lệnh người buồn nôn cao tư thái, cả người có vẻ thật là dữ tợn. Ngộng Nhi, hảo, là ngươi không cẩn thận đụng vào nàng." Nhưng thật ra một bên một cái thanh ý liề nam tử, mở miệng nói. "Dứt lời, hắn nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi. "Cô nương, tiểu muội không hiểu chuyện, tại hạ thay thế tiểu muội hướng ngươi xin lỗi." Thanh y lìa nam tử có lễ chắp tay nói. Ca, rõ ràng chính là cái này tiện dân đánh vào ta trên người. Phương Đông Mộng khí ngứa răng. Thẩm lăng nhi mày một trọn, nhìn trước mắt hai người. Quả thực mặc kệ ở nơi nào, náo tàn đều là tồn tại. Thật đúng là thú vị. Phát hiện Thẩm lăng nhi không kiêng nghệ gì mà nhìn nàng. Phương Đông Mộng càng là khí cực cả giận nói. Hảo cái tiện dân, ngươi cũng biết ta là ai, cũng dám nhìn thẳng ta. Nga, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói ngươi là ai. Thẩm lăng nhi đạm mạc nhìn nàng một cái nói. hừ, nói ra sợ là hù chết ngươi. Ngọc nhi. Thanh y gì nam tử khẽ to mày, tưởng ngăn cản, nhưng phương đông ngọc nói lại là buột miệng tốt ra, ta chính là đông phương thế gia tiểu thư. Như thế nào? Thiện dân, sợ rồi sao? Phương đông ngọc cao cao mà ngẩng đầu, rất là cao ngạo. Hảo, ngọc nhi, đừng tùy hứng. Thanh y gì nam tử có chút bất đắc gì nói. Đông phương thế gia, không nghe nói qua, bất quá xem ngươi này tố chất. Nói vậy này, Đông Phương Thế gia cũng bất quá như thế. Thẩm Lăng Nhi không chút để ý mà nhướng mày đầu nói, "Hảo cái cuồng vọng tiện dân, cũng dám như thế đối bổn tiểu thư nói chuyện." Phương Đông Ngột nghe vậy tức giận đến thẳng trừng mắt. Thẩm Lăng Nhi trong lòng ngực lam, màu lam đôi mắt nguy hiểm híp, trừng mắt Phương Đông Ngột, nếu không phải chủ nhân ngăn đón, nó nhất định phải trước mắt tên ngốc này đẹp, cũng dám mắng chủ nhân nhà nó, quả thực chính là tìm chết. Phương Đông Ngột nhận thấy được lam ánh mắt đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó, lại là trực tiếp tay Tưởng đem thẩm lăng nhi trong lòng ngực tuyết trắng tiểu hồ ly cấp đoạt lấy tới. Thiện dân, cái này súng vật, bổn tiểu thư mướn. Thẩm lăng nhi cúi đầu, nhìn mắt trong lòng ngực làm, mày một chọn nói, ngươi xác định ngươi muốn Kỳ thật thẩm tiểu thư tưởng nói chính là, ngươi xác định ngươi dám muốn Không sai, ta chính là muốn ngươi hiện tại liền đem nó cho ta. Phương Đông mộng quát lớn nói, nói dôi tay, liền phải đoạt lấy tới. Thẩm lăng nhi khỏe môi khẽ nhếch mấy người nàng muốn tìm cái chết Như vậy nàng không ngại thành toàn nàng. Liên ở phương đông mộng muốn đụng tới Lam là lúc, Lam đột nhiên trận tròn mắt, rồi sau đó ở nàng rối lại đây trên tay, hung hăng mà cắn một ngụm. A. Phương đông mộng ăn đau, kinh hô ra tiếng. Hảo ngươi cái tiểu súc sinh, dám cắn bổn tiểu thư. Ca, Ngươi giúp ta tóm được cái này tiểu súc sinh, còn có cái này tiện dân, cùng nhau bắt lên. Quay đầu lại đối với bên người thanh ý gì nam tử nói. Lúc này phương đông nghị ở một bên, sắc mặt cũng rất là khó coi. Trung quanh, tu tập người vừa thấy càng ngày càng nhiều. Mộng nhi, ngươi muốn sủng vật quay đầu lại ta để cho người khác giúp ngươi đi mua một con nhưng hảo. Phương Đông nghị nhẫn mại tính tình nói, đối với cái này muội muội hắn cũng thập phần đau đầu. Ta mặc kệ, ca, ta liền phải nó, ngươi không giúp ta, ta liền chính mình tới. Nếu ta bị thương, cha nhất định sẽ trách cứ ngươi. Phương Đông Ngộng vô lý yêu cầu nói. Nàng ở Đông Phương thế gia chính là được sủng ái tiểu công chúa, ngay thường tính tình thật là điều ngoa. Cho tới nay bị người che chở đầy đủ, muốn cái gì chính là cái gì, hiện tại coi trọng thẩm lăng nhi sùng vật, tự nhiên sẽ không từ bỏ. Chỉ là, Lam lại sao lại làm những người khác đụng tới chính mình. Mắt thấy Phương Đông Ngộng lại muốn lại đây, mắt Lam Thượng, nháy mắt nảy lên một trận sắt y nó chính là tôn quý hồ ly, có thể chạm vào nó nhân loại, chỉ có nó chủ nhân mà thôi, đến nỗi người khác dám động nó, giống nhau, giết không tha. Phòng giống bị Lam ánh mắt dọa tới rồi, Phương Đông Ngộng vươn đi tay ngừng ở giữa không chung. Ngay sau đó, nàng ngẩn đầu nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi. Tiện dân, bổn tiểu thư lại cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu là đem nó giao cho ta, vừa rồi ngươi đụng phải chuyện của ta, liền tính. Nếu ngươi không đem nó cho ta, cũng đừng quái bổn tiểu thư không khách khí. Ngươi không dương mắt chữ sao. Chẳng lẽ nhìn không ra tới nó không thích ngươi? Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Rõ ràng là ngươi không nghĩ cấp, tìm chết. Dứt lời, phương đông mộng một bàn tay tâm, hội tụ khởi màu xanh lục quan mang Đối với Thẩm Lăng Nhi bắn ra, thần nhân cao cấp thực lực liền dám như thế ngang ngược, thật không biết có phải hay không đầu góc bị cửa kẹp. Thẩm Lăng Nhi khẽ môi nhẹ cong, xem ra trước mắt nữ nhân thực thích lục ca nàng vừa định phản kích khi, cách đó không xa, lại là truyền đến một trận vang nhỏ thanh. Ngay sau đó, một cái lam quang trực tiếp đem kia màu xanh lục quang mang đánh đến chật qua đi. Ai? Phương Đông ngậm cắn răng một cái nghiến răng hỏi. Quay đầu, lại là gặp được một cái màu đỏ bóng người. Vũ Ca ca, nàng trên mặt xét qua một đạo vui mừng, đột nhiên chạy tiến lên đi. Cao dài thân ảnh đón gió mà đứng, một thân hồng y lìa quyến rũ, tuấn mỹ ngũ quan cực kỳ tinh xảo, đúng là phía trước thẩm lăng nhi đã cứu vị kia thiên lạc thành chủ nhi tử tần hoàng vũ. vũ ca ca, ngươi như thế nào tới? phương đông mộng nói chuyện thời điểm, trên mặt nổi lên vài tia không bình thường đỏ ửng. đã lâu không thấy, hoàng vũ. phương đông nhị tiến lên thăm hỏi nói, mắt thấy tựa hồ sự tình sắp bình ổn, thẩm lăng nhi cũng không tính toán tiếp tục dừng lại. Chỉ cần này hoa si không tiếp tục dây dưa đi xuống, như vậy nàng cũng liền không nghĩ nhiều làm so đo. Há liêu, liền ở nàng tính toán rời đi hết sức, phương đông mộng đột nhiên thét trói thai ra tiếng, vũ ca ca, chính là cái kia tiện dân, trộm sủng vật của ta. Theo nàng tầm mắt, tần hoàng vũ khỏe môi nhẹ cong, nhìn kia cách đó không xa đứng ở một bên bạch y liền nữ tử. Đương tầm mắt dừng lại ở kia cái gọi là sủng vật trên người khi, cười đến càng thêm ý vị thâm trường. Ngộng nhi, chớ có nói bậy. Phương Đông Nghị mở miệng quát lớn. Ca, ngươi như thế nào có thể giúp đỡ người ngoài? Nói quay đầu lại nhìn về phía Tần Hoàng Vũ nói, cái này tiện dân không những đoạt sủng vật của ta, còn đánh ta. Vũ ca ca, ngươi đến vì mộng nhi lấy lại công đạo. Tần Hoàng Vũ khỏe môi độ cung càng cực. Hắn đi lên trước, chậm rãi đi vào thẩm lăng nhi trước mặt. Cặp kia đen nhánh con ngươi, lập lòe vài phần thần thái. Không nghĩ tới, thật là nàng. Như thế nào? Ngươi tưởng giúp nàng muốn ta sủng vật? Thẩm Lăng Nhi khẽ to mẻ, nhìn Tần Hoàng Vũ ánh mắt có vài phần trào phúng. Tuy rằng nàng đã từng đã cứu hắn, nhưng là xem bộ dáng này, hắn tựa hồ cùng nàng kia rất quen thuộc. Thế giới này lấy oán trả ơn loại sự tình này trước nay đều không phải cái gì mới mẻ sự. Có gió thổi khởi, Thẩm Lăng Nhi tóc đen phi dương, khuôn thành tuyệt mỹ trên mặt, mang theo nhợt nhạt cười lại làm người cảm giác được một mảnh lạnh lẽo. Ta nhìn qua, như là như vậy kém cỏi người sao? Tần Hoàng Vũ nhìn Thẩm Lăng Nhi càng thêm lạnh băng khuôn mặt nhỏ có chút ủy khuất nói liên tính không phải nàng hắn cũng không có khả năng giúp cái kia điều hoa nữ nhân được không nếu không phải tới hỗ trợ cũng đừng chống đỡ ta lộ thẩm lăng nhi nói xong vòng qua hắn chuẩn bị rời đi đứng lại đem ngươi sủng vật cho ta thấy thẩm lăng nhi phải đi phương đông ngọng như thế nào sẽ cho phép lập tức vọt tới nàng trước mặt quát cô nương không bằng đem ngươi sủng vật bán cho tiểu muội như thế nào giá cả tùy cô nương hay phương đông nghị nhìn đến chính mình muội muội chấp nhất bất đắc dĩ nói Thẩm Lăng Nhi mắt vượng một trọn, lạnh lùng mà nhìn về phía hắn, không muốn chết liền cút ngay cho ta. Cô nương, ta khuyên ngươi không cần thật quá đáng. Bị người như thế đối đãi, Phương Đông nghị sắc mặt trở nên âm trầm lên. Cúm ngay. Thẩm Lăng Nhi mắt vượng híp lại, trong mắt Hàn Quang tùy ý ngay sau đó cất bước rời đi. Ca, bị Thẩm Lăng Nhi trong mắt Hàn ý hoảng sợ, Phương Đông ngậm chạy đến Phương Đông nghị phía sau. Phương Đông nghị đừng quên nơi này là Bắc Cương học viện, không phải Đông Phương thế gia. Không đợi Phương Đông nghị nói chuyện. Tần Hoàng Vũ mắt lạnh nhìn hắn nhắc nhở nói. Dứt lời, đứng ở tại chỗ cũng không có đuổi theo thẩm lăng nhi mà đi, chỉ là lẳng lặng nhìn đi xa màu trắng thân ảnh. Trong mắt hiện lên mạc danh lũ quang. A, ca, ngươi như thế nào đem cái kia tiện dân thả chạy? Sùng vật của ta, còn ở trên tay nàng đâu? Mắt thấy thẩm lăng nhi dần dần đi xa, phương đông ngộng rốt cuộc kêu ra tiếng tới. Tần Hoàng Vũ chậm rãi quay đầu, giờ khắc này, hắn trên mặt, biến thành vô tận lạnh léo. Chỉ là nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái tràn đầy phẫn hận phương Đông Ngộng. Rồi sau đó, lạnh lùng mà mở miệng nói, "Phương Đông tiểu thư, không phải tất cả mọi người là ngươi có thể trêu chọc." Vũ Kaka. Còn không đợi Phương Đông Ngộng nói xong, Phương Đông Nghị liền giữ nàng lại. Hắn so Phương Đông Ngộng có ánh mắt nhiều, hắn rõ ràng đã nhận ra tần hoàng vũ trên người hắn ý. Cho nên, hắn lôi kéo chính mình muội muội, ý bảo nàng câm miệng. Rốt cuộc lúc này đây, thật là nàng cái này muội muội ở vô cớ gây rối. Thấy vậy, Phương Đông Ngọc nhẹ túi lầu xuống, hư lạnh một tiếng. Thôi, một cái tiện dân mà thôi, liền không cùng nàng so đo. Chỉ là, thật sự đáng tiếc kia chỉ tiểu hồ ly. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xinh đẹp tiểu hồ ly. Phương Đông Ngọc nghĩ như thế, trên mặt toát ra vài phần tiếc nuối thần sắc. Nếu Phương Đông Ngọc biết, cái kia nàng cho rằng đáng yêu tiểu sủng vật, là một con cường hãn thần thú, không biết sẽ có cái gì phản ứng. Chỉ là đều nói hoan ra ngõ hẹp. Thẩm Lăng Nhi từ học viện đi ra ngoài đến Thiên Lạc Thành đi nhìn nhìn tố nhan lúc sau, liền về tới học viện. Vốn tưởng rằng trải qua phía trước sự tình, cái kia điêu ngoa nữ nhân thấy chính mình sẽ làm khai. Không nghĩ tới này sẽ phía trước lộ lại bị Phương Đông Ngộng cấp chặn. Mà bên người nàng lúc này đây đi theo đều là trong học viện học sinh. Hừ, ta cũng không tin, lúc này đây có ai có thể cứu ngươi? Phương Đông Ngộng phẫn nộ trừng mắt Thẩm Lăng Nhi. Cái này đáng chết nữ nhân, hại nàng bị vũ ca ca nói. Thật là không chết tử thế được. Tránh ra. thẩm Lăng Nhi lạnh lùng nói. Thiện dân. Hôm nay ngươi cần thiết đem kia chỉ sủng vật cho ta. Nói phương Đông Ngộng trên tay màu xanh lục quang mang lại lần nữa vọt tới. thẩm Lăng Nhi không đợi đánh trả. Lại là một đạo màu đỏ quang mang trực tiếp đánh tan phương Đông Ngộng công kích. Ai. Lan ra đây cho ta. Phương Đông Ngộng giận dữ hết. Vì cái gì mỗi một lần nàng tưởng giáo hơn cái này thiện dân đều sẽ có người hỗ trợ. Này như thế nào có thể làm nàng không khí. Như thế nào có thể không phẫn nộ? Theo nàng dứt lời, một đạo màu lam thân ảnh xuất hiện ở thẩm Lăng Nhi bên người. Lăng Nhi, người không sao chứ? Tiêu Vũ kích động lại lo lắng nhìn thẩm Lăng Nhi hỏi. Không có việc gì, loại này hoa si như thế nào khả năng bị thương ta? Thẩm Lăng Nhi đối với Tiêu Vũ hơi hơi mỉm cười. Không nghĩ tới như thế mau liền lại gặp mặt. Có lẽ là bởi vì đến từ cùng cái đại lục này sẽ nhìn Tiêu Vũ, thẩm Lăng Nhi nhưng thật ra không có phía trước như vậy lãnh đạo. Phương Đông Mộng nhìn đến Tiêu Vũ Tuấn Mỹ khuôn mặt, trước mắt sáng ngời. Chính là nghĩ đến này Mỹ Nam thế nhưng là vì Thẩm Lăng Nhi ngăn trở chính mình công kích, trong lòng liền khi ngỡ. Nàng quay đầu đi, nhìn về phía một bên một cái người áo đen. Đi, chính là nàng, thu thập nàng, cái kia đổ vật chính là của ngươi. Theo nàng sở chỉ phương hướng, Thẩm Lăng Nhi nhìn qua đi, lại là mắt phượng hơi hơi co rụt lại. Người này, người này tuyệt đối không đơn giản. Nàng vừa rồi lại là một chút cũng chưa nhận thấy được hắn tồn tại. Rồi về ngụy trang chính mình hơi thở người, khẳng định cũng là cái cao thủ. kia lão giả đầy người láo đen, trên mặt cũng bị màu đen khăn che mặt che khuất, chút nào thấy không do hắn diện mạo Chỉ là thấy hắn hơi chút đi phía trước một bước, một đôi vẫn đục hai chóng mắt, thẳng tóc mà nhìn trước mắt Thẩm Lăng Nhi. Quanh thân, tàn mát ra khí thế cường đại. Cùng lúc đó, Thẩm Lăng Nhi trên vai làm, lại là không an phận mà ngao ngao mà kêu vài tiếng. Thẩm Lăng Nhi trong lòng lắp bắp kinh hãi. Lam nói cái này hắc y nhân thực lực thế nhưng là thần tôn trung cấp. Thần tôn trung cấp. Sợ là Bắc Âm học viện các vị trưởng lão cũng bất quá là thần tôn sơ cấp. Nhìn ra thẩm lăng nhi trên mặt dị sắc, phương đông ngộng rốt của cười. Nàng tiếng cười thực dữ tợn, ở giữa hỗn loạn vô hạn vui sướng. Một đôi con người, giờ phút này thẳng tóc mà giận trường hướng thẩm lăng nhi, trong mắt mang theo giày đặc hận ý hử. Hôm nay, không đem kia chỉ sủng vật cho ta, ta liền phải ngươi đẹp. Nàng nói. Quay đầu lại lần nữa nhìn về phía một bên hắc y lão nhân. Lạnh giọng mở miệng nói, "Cho ta đem nàng bắt lấy, ta muốn hung hăng trà tấn nàng." Đó là giờ khắc này, kia hắc y lão nhân trên người, dần hiện ra vô hạn lạnh lẽo. Hắn một đôi vẫn đục đôi mắt, nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi. Mà khi hắn tầm mắt rơi xuống Thẩm Lăng Nhi trên vai Tuyết U khi, vẫn đục trong mắt, dần hiện ra một tia kỳ dị sát thái. Hắn tiến lên một bước, đến gần rồi Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Lăng Nhi ánh mắt chợt lóe Rồi sau đó cũng là đi phía trước một bước. Nàng, Thẩm Lăng Nhi, chưa bao giờ biết như thế nào lui về phía sau. Mặc kệ đối phương là như thế nào cường đại, nàng vĩnh viễn đều sẽ không nuôi bước. Nàng, vĩnh viễn đều chỉ có thể bị người nhìn lên. Nhìn Thẩm Lăng Nhi biểu tình, kia lão giả trong mắt lại là dần hiện ra một mặt khen ngợi. Hán tinh tế mà đánh giá Thẩm Lăng Nhi, từ trên xuống dưới đánh giá, trong mắt khác thường thần sắc căng cực Hai người chi gian, Dương Cung bạc Kiếm. Mà lão giả chậm chạp không công kích, chỉ là như vậy đánh giá Thẩm Lăng Nhi. Bầu không khí phi thường quỷ dị. Động thủ a. Phương Đông Ngộng có chút không kiên nhẫn mà mở miệng nói. Thẩm Lăng Nhi lại là ở kia lão giả trong mắt nhìn ra một tia hứng thú, lại nghe được Phương Đông Ngộng nói lời này, nàng khỏe môi hơi hơi một câu. Xem ra, hôm nay cái này Hoa Si Quả thật là không đầu góc ra một cái thần tôn cương giả, như thế nào khả năng dễ dàng nghe nàng lời nói. Liên tính nàng sau lưng có Đông Phương Thế gia thế lực. Nàng cũng không tin cái này, thần tôn cấp bậc cao thủ là cái này hòa si hộ vệ. Xem ra, sự tình thật là trở nên càng ngày càng có ý tứ. Liên ở dương cung bạt kiếm hết sức, thẩm lăng nhi bên người, hiện lên một cái khác màu lam bóng dáng. Lăng nhi, để cho ta tới đối phó hắn. Tiêu vũ nhìn lão giả cảnh giác nói. Không cần. thẩm lăng nhi bất động thanh sắc mà nói. Chính là tiêu vũ lại chỉ là đứng ở bên kia, nhìn kia hắc y lão giả. Hắn mở miệng nói, lăng nhi yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Hắn này mệnh, vốn dĩ chính là Thẩm Lăng Nhi cứu trở về tới. Từ đi theo nàng rời đi vũ thần đại lục kia một khắc, hắn liền biết, cả đời này, hắn đều không nghĩ buông ra nàng, cho dù là chỉ ở nàng phía sau bảo hộ nàng. Có thể vì nàng chết, cũng là hắn phúc phận. Cho nên, hắn, nguyện ý. Thẩm Lăng Nhi quay đầu lại liếc tiêu vũ liếc mắt một cái, trong mắt ẩn chứa vài phần tức giận nói, ta không nghĩ lại nói lần thứ ba. Ngươi tránh ra. Tiêu vũ lại là kiên trì che ở nàng trước người, chút nào không chịu thoái nhượng. Lại cứ là lúc này, kia hắc y hề nhân cười. Trên người hắn lạnh leo tan đi. trầm thấp tiếng nói vang lên, hắn cười nói, ha ha, hảo cái tiểu nha đầu, hảo cái tiểu tử, quả thật là hậu sinh khả quý, hậu sinh khả quý a. Lúc này hắn, không hề có mới vừa rồi lạnh lẽo, Thầm lăng nhi thần sắc cũng chậm rãi lỏng xuống dưới. Ngay cả tiêu vũ, cũng là có vài phần nghi hoặc mà nhìn cái này hắc y Nhi lao giả không biết hắn đến tột cùng là cái gì ý tứ. Trái lại một bên phương Đông Ngộng đã có thể không như thế bình tĩnh, nàng nhìn bọn họ, khi thẳng rậm chân nói, "Ta không phải làm bắt lấy nàng sao?" Nghe An Phương Đông Ngộng nói, lão giả đôi mắt hơi hơi chợt lóe, ngay sau đó, khí thế cường đại bao phủ xuống dưới, ép tới Phương Đông Ngộng hô hấp đều có chút khó khăn. "Hử, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám ra lệnh cho ta?" Lão giả hừ lạnh nói. Bất thình lình biến cố, càng là làm Phương Đông Ngộng cả kinh trừng lớn mắt. Như bây giờ, lại là cái gì tình huống? Như thế nào cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Phương Đông tiểu thư đúng không? Sự tình hôm nay ta có thể không cùng ngươi so đo. Nhưng là về sau, nhìn thấy ta nhớ rõ lăn xa một chút, bằng không ta tuyệt đối sẽ làm ngươi liền hối hận cơ hội đều không có. Thẩm Lăng Nhi nhìn rõ ràng đã chịu kinh hách Phương Đông ngột lạnh lùng nói: "Ngươi, dám?" Phương Đông ngột trừng lớn mắt, nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi trong mắt toàn là hận ý ngươi cái này yêu nữ, khẳng định là ngươi làm cái gì? nếu không, nàng mời đi theo cao thủ, như thế nào sẽ đột nhiên phản chiến tương hướng. mười bảy một cái hứa hẹn, đổi một cái đồ đệ. thầm lăng nhi lại là lệnh lùng đảo qua nàng, quay đầu, nàng nhìn một bên hắc y liệt nhân, trong mắt mang theo vải tia tôn kính. rốt cuộc là cao thủ, hơn nữa là thần tôn trung cấp cao thủ. hiện tại, cùng hắn là địch, trung quy không phải một cái sáng suốt lựa chọn. còn nữa, cái này hắc y liệt nhân, từ đầu đến cuối, toát ra tới đều chỉ là lạnh lẽo, lại không có một chút ít được ý. Lão giả nhìn đến thẩm lăng nhi nhìn về phía chính mình tâm mắt, nàng trong mắt tôn kính, làm hắn vừa lòng gật gật đầu. Quay đầu, nhìn chính mình trước mắt còn ở kêu gào không ngừng phương đông nộng, lão giả ra tiếng nói, sự tình hôm nay, ta coi như không có phát sinh quá, ngươi đi đi. Ngươi, ngươi thế nhưng đổi ý. Ngươi không phải đáp ứng ta, giúp ta thu thập cái này tiện dân, đoạt tới kia chỉ súng vật, ta liền đem vật kia cho ngươi. Phương đông nộng khí thẳng phát run mở miệng nói. Lão giả lại là cười. Chê cười Ta nếu là muốn cái gì, chẳng lẽ sẽ không chính mình đi lấy sao? Dứt lời, hắn quay đầu, ý vị thâm trưởng mà nhìn mắt một bên thẩm lăng nhi. Hắn sở dĩ thay đổi chủ ý, đều là bởi vì trước mắt nha đầu này. Bởi vì nàng thực kiêu ngạo, đặc biệt kiêu ngạo. Bất quá kiêu ngạo hắn thực thích. Mới vừa rồi nàng không sợ cùng hắn tương đối, thật là quá hợp hắn ăn uống lạc. Nhìn lao giả nhìn về phía thẩm lăng nhi ánh mắt, tràn ngập hứng thú, phương đông ngậu lại lần nữa bị kích thích tới rồi. Vì cái gì nữ nhân này lớn lên so với chính mình Mỹ liền tính? Sùng vật cũng như vậy xinh đẹp, hơn nữa nhất đáng chết chính là, rõ ràng là nàng tìm tới cao thủ, cuối cùng thế nhưng làm giúp đỡ cái này tiện dân dân dạy chính mình, nàng không cam lòng, thật sự thực không cam lòng, nàng là Đông phương gia tiểu thư. Cho nên, nàng muốn giết nàng. Tiểu tiện nhân, ta muốn giết ngươi, không giết nàng, nàng liền không phải phương đông ngậu. Nghĩ, trực tiếp từ một bên rút ra một phen trường kiếm, rồi sau đó thẳng tắp về phía thẩm lăng nhi đâm tới nhìn nàng không biết sống chết hành động, thẩm lăng nhi trong mắt lánh quang thoáng hiện, tìm chết. ngay sau đó, ở phương đông ngộng kiếm sắp chạm vào nàng là lúc, thẩm lăng nhi trực tiếp vươn chân, đã thượng nàng đan điền thượng, lực đạo rất lớn, hơn nữa thẩm lăng nhi thực lực vốn dĩ liền so phương đông ngộng cao hơn rất nhiều. chỉ nghe được phanh, một thanh âm vang lên, phương đông ngộng thẳng tắp mà đụng vào một bên một cây lan căng thượng, phúc, một ngụm máu tươi trực tiếp từ nàng trong miệng thốt ra tới. đan điền cũng theo thẩm lăng nhi một chân hoàn toàn phế đi. Phương Đông Ngộng từ hôm nay trở đi, chú định biến thành phế vật một cái. Ngươi, ngươi, Đông Phương Thế gia sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm giác được chính mình đan điền bị phế, Phương Đông Ngộng thống khổ trường lớn mắt, nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi trong mắt một mảnh hận ý. Nhìn cách đó không xa ngã trên mặt đất Phương Đông Ngộng, Thẩm Lăng Nhi cười lạnh ra tiếng. Muốn trách, liền quái nàng chính mình tìm chết. Trong đám người đi theo Phương Đông Ngộng bên người hạ nhân, đã trộm rời đi, giúp đem việc này nhi bẩm báo cấp Đông Phương Thế gia biết. Thấy vậy, Thẩm Lăng Nhi cũng không ngăn trở, liền tính là Đông Phương Thế gia truy cứu, nàng cũng sẽ không sợ hãi. Sợ tử, nàng trước nay liền không biết như thế nào viết. Lúc này, Hắc Y Nhi lão giả đi ra phía trước, nhìn Thẩm Lăng Nhi nói, ngươi không sợ chết? Thẩm Lăng Nhi tự nhiên biết này lão giả ý tứ, nàng phế đi phương Đông Nộm, Đông Phương Thế gia nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Chính là, kia lại như thế nào? Khoe môi một câu, Thẩm Lăng Nhi cười nói, sợ, hữu dụng sao? Nha đầu. Nếu là ta xem không tồi nói, ngươi mới là thần vương đỉnh đi. Thầm lăng nhi nhướng mày nói, không sai. Bất quá nói trở về, tiền bối ngài thật là không đủ ý tư a. Nhân gia phương đông ngộng tốt xấu là thỉnh ngài lại đây. Ngài đến nỗi như thế làm nàng nan khám sao. Hơn nữa nan kham liền tính. Còn chơ mắt nhìn nhân gia bị phế đi. Tiền bối thật là quá không thiệt lương. Haha, tiểu nha đầu, ta thích. tia lão giả rốt cuộc nợ nụ cười. Vẫn đục hai tròng mắt nhìn thầm lăng nhi phiếm vải tia tia sáng kỳ dị. Nha đầu, ta thu ngươi vì đồ đệ, như thế nào? Lao giả bỗng nhiên nói Không cần Thẩm lăng nhi trực tiếp cự tuyệt nói Chẳng lẽ hạ vũ trên đại lục cao thủ đều thiếu đồ đệ? Như thế nào một đám đi lên chưa nói vài câu liền phải thu đồ đệ đâu? Nha đầu, nhưng ngàn vạn không thể tự đại qua đầu à Tuy nói thực lực của ngươi ở cùng thế hệ chung đã là xem như đứng đầu Nhưng là ngươi trêu chọc người, lại là so ngươi cường đại hơn nhiều Lao giả lại nhảy mà nói Hắn tầm mắt ở tuyết vũ trên người dừng lại một lát tiếp tục nói, bất quá, như thế tiểu nhân tuổi có thể nhận thần thú nhận chủ, nha đầu ngươi nhưng thật ra cái đặc biệt. Không nhọc ngài nhắc nhở, này đó, ta đều biết. Thầm lăng nhi hơi hơi bĩu môi. Nha đầu, ngươi nếu là không muốn đi theo ta, kia làm hắn đi theo ta tốt không? Lão nhân ta nhìn hắn cũng là cái co thiên phú, chỉ là hiện tại thân thể có chút vấn đề mà thôi. Nói, chỉ hướng về phía một bên tiêu vũ. Tiêu vũ ngẩn đầu lên. Nhìn về phía lao nhân này. Hắn nói cái gì đâu. Chẳng lẽ hắn nhìn ra chính mình trong cơ thể vấn đề. Người có thể giúp ta. Yêu cầu bao lâu thời gian. Tiêu vũ hỏi. Một lát công phu. Lao nhân thật là tự hào mà nói. Tiêu vũ trong mắt tràn đầy kích động. Chính là nghĩ tới cái gì. Kích động dần dần tan đi. Ngược lại lại là một mảnh bình tĩnh. Ta chỉ nghĩ về sau có thể tại bên người bảo hộ lăng nhi. Tiêu vũ thẳng thắn thành khẩn nói. Tiêu vũ biến hóa. Thẩm lăng nhi đều xem ở đáy mắt, lại là có chút bất đắc dĩ. Có chút đồ vật nàng không cho được cũng không phát cấp. Ở vừa rồi tiêu vũ đi vào bên người thời điểm, nàng liền phát hiện tiêu vũ trong cơ thể tựa hồ có một đạo phong ấn, chỉ là không biết cái gì phong ấn mà thôi. Nàng tưởng tiêu vũ đi vào nơi này, hắn trên người nhất định là đã xảy ra cái gì sự tình. Ta nhớ rõ phía trước ở phân ban thời điểm, ngươi bị một cái trưởng lão lung ấn ca mang tà bái nhậm lưu hình cật ngại hầu toan. Bị cô toàn giấm bạn sán bô thật tạo không có biện pháp. Tiêu Vũ ánh mắt tối sầm lại lắc đầu nói: "Một khi đã như vậy, ngươi liền đi theo hắn đi. Ít nhất hắn so học viện trưởng lao muốn lợi hại điểm. Hơn nữa nhận cái sư phụ ngươi cũng không lỗ." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói: "Chính là, ta tưởng lưu tại bên cạnh ngươi." Tiêu Vũ nhìn Thẩm Lăng Nhi mắt nói: "Ngươi hẳn là biết, nếu không có cường đại thực lực, căn bản vô pháp bảo hộ ta, còn sẽ liên lụy ta không phải sao?" Thẩm Lăng Nhi đúng sự thật nói: "Nàng con đường phía trước chú định nguy cơ thật mạnh." An nhàn sinh hoạt ở nàng không có tuyệt đối thực lực phía trước, tuyệt đối sẽ không thuộc về nàng. Tiêu Vũ trầm mặc. Lão nhân, làm ngươi nhặt cái tiện nghi đồ đệ, ngươi liền không có cái gì hồi báo. Thẩm Lăng Nhi biết Tiêu Vũ nghe đi vào chính mình nói, nhìn Hắc Ý Liễu lão nhân nhướng mày nói. Hắc Ý Liễu lão nhân mày một trận hỏi, nha đầu, muốn cái gì hồi báo? Nói lời này đồng thời, lão nhân trong mắt tràn đầy ý cười. Ngông nô, vô điều kiện đáp ứng ta một cái lý do như thế nào? Một cái hứa hẹn đổi một cái đồ đệ, này không lô đi. Thẩm Lăng Nhi khỏe môi mỉm cười nói, lão nhân thấp giọng cười, hảo cái xảo trá tiểu nha đầu, ta đây liền đáp ứng rồi ngươi. Thẩm Lăng Nhi đột nhiên phát hiện trước mắt hắc y rìa lão nhân trở nên đáng yêu. Một lát thời gian, một trận ồn ào tiếng bước chân tới gần, nhìn dần dần tới gần đám người, Thẩm Lăng Nhi cười lạnh ra tiếng, xem ra hôm nay tưởng sớm một chút trở về là không có khả năng. Một đám người ủng hộ hai gã lão giả chậm rãi đi vào Thẩm Lăng Nhi trước mặt. Trong đó một cái thanh y liễu lão giả, nhìn đến trên mặt đất đã hôn mê quá khứ phương đông ngộng, tức khắc sắc mặt khó coi lên. Chính là ngươi phế đi phương đông tiểu thư. Ngươi có biết nơi này là Bắc Câm học viện, ngươi còn tuổi nhỏ thế nhưng liền như thế ác độc. Ngươi cũng quá không đem học viện để vào mắt." Thanh y liễu lão giả giận trừng mắt thẩm Lăng Nhi chất vấn nói, "Ngươi lại là ai? Làm càn, cũng dám như thế cùng ngũ trưởng lão nói chuyện." Một vị khác hắc y gì trưởng lão nổi giận nói, "Lục trưởng lão Xem ra hiện tại học sinh là càng ngày càng không đem chúng ta này đó lao ra hỏa để vào mắt. Ngũ trưởng lão thở dài nói. Còn không đem phương đông tiểu thư dẫn đi trị liệu. Thất thần làm cái gì? Lục trưởng lão lập tức đối với bên người người quát lớn nói. Tiểu nha đầu, yêu cầu ta hỗ trợ liền nói, đừng cùng lao nhân ta khách khí. Đứng ở tiêu vũ bên người láo đen lão giả ra tiếng nói. Thầm lăng nhi hơi hơi mỉm cười, cũng không có nói lời nói. Mà ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão nhìn đến áo đen lão giả thời điểm, rõ ràng đôi mắt co rụt lại. Bởi vì bọn họ phát hiện người này thực lực, thế nhưng ở bọn họ hai người phía trên. Đến tột cùng là ai? Trong học viện khi nào tới như thế một cái lao ra hỏa, hơn nữa giống như cùng trước mắt tiểu nha đầu là nhận thức. Hai người trong lòng không khỏi cẩn thận lên. Khu khu, mặc kệ hôm nay có ai cho ngươi trống lưng, ngươi ở học viện tùy ý đối đồng học hạ độc thủ. Đều là không thể tha thứ. Ngũ trưởng lão thanh thanh giọng nói nói phải không ta thật đúng là không biết bắc âm học viện là chẳng phân biệt thị phi chỉ xem kết quả địa phương nếu hôm nay là người khác tu vi bị phế đi có phải hay không các ngươi cũng sẽ đối phương đông tiểu thư vẫn tội đâu thẩm lăng nhi lạnh giọng hỏi vây xem mọi người nghe vậy đều hít hà một hơi cái này cô nương như thế nào dám như thế cùng trưởng lao nói chuyện phải biết rằng học viện mười đại trưởng trước nay cũng chưa người dám như thế đối đãi bọn họ hừ ngươi nói chúng ta thị phi bất phân ngươi đến lúc đó nói nói xem chúng ta như thế nào thị phi bất phân. lục trưởng lão thở phì phì hỏi. rõ ràng là nàng động thủ trước đây, ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, chính là bất đắc dĩ nàng chính mình học nghệ không tinh, mới tạo thành như vậy kết quả. ta lại có gì sai đâu? thầm lăng nhi chút nào không thèm để ý nói. phảng phất đang nói hôm nay thời tiết không tồi giống nhau. phòng vệ chính đáng ngươi đến nỗi phế đi nhân già tu vi sao? ta xem ngươi chính là nói hiệu nói vượng. lục trưởng lão giận dữ hét. nếu ngươi không tin liên tùy tiện các ngươi đi. Thầm lăng nhi có chút không kiên nhẫn nói. Nàng thật sự là lười đến cùng những người này nói chuyện. Hừ, này trời yêu nữ nhiễu loạn ta viện trật tự, thật sự không thể chịu được. Con tuổi nhỏ thế nhưng đối người khác cám hạ độc thủ, học viện tuyệt đối không cho phép ngươi muốn làm gì thì làm. Hiện tại liền cùng chúng ta đi gặp viện trưởng. Chờ viện trưởng xử trí. Lục trưởng lao nói đối với phía sau người đưa mắt ra hiệu. Đúng vậy, giao cho viện trưởng xử trí. Chính là... Không thể làm nàng ung dung ngoài vòng pháp luật. Hảo. Mọi người sôi nổi ứng hòa. Thẩm lăng nhi nhìn những người này sắp mặt, chỉ cảm thấy phi thường gây tởm. Xoay người nhìn nhìn tiêu vũ cùng áo đen láo giả. Ta theo bọn họ đi đó là, tiền bối, hắn liền giao cho ngươi. Thẩm lăng nhi nhìn tiêu vũ hai người nói. Yên tâm đi. Hắn, giao cho ta, hai năm sau. Ta còn cho ngươi một cái nhất đắc lực hộ vệ. Áo đen láo giả cười nói. Thầm lăng nhi cười, nhìn nhìn tiêu vũ. Nàng khẽ môi gợi lên nói, "Hảo. Nàng muốn, chỉ là hy vọng Tiêu Vũ có thể bình an." Rốt cuộc có chút đồ vật nàng vô pháp cho. Hơn nữa nàng nhìn ra được tới, Tiêu Vũ trên người nhất định là đã xảy ra cái gì. Tiêu Vũ đôi môi hơi hơi rung động, nghĩ nghĩ lúc sau nói, "Lăng Nhi, Tiêu gia lão tổ toàn bộ đều ở tứ phương thành Tiêu gia, ngươi không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Hai năm, cho hắn 2 năm thời gian, hắn nhất định sẽ nỗ lực trở nên cường đại. Nếu không Ngay cả bảo hộ nàng quyền lợi đều phải mất đi. Hắn không nghĩ, cũng không thể mất đi này duy nhất cơ hội, tuyệt đối không thể. Ta đã biết. Như vậy, hai năm sau, thiên một học viện thấy đi. Nhìn đến tiêu vũ kiên trì, thẩm lăng nhi nói. Hảo. Hai năm sau thấy. Tiêu vũ rốt cuộc cười nói. Nha đầu a chúng ta đây liền đi rồi. Ngươi cần phải hảo hảo bảo trọng hảo tự mình a Áo đen láo giả nói. Ân, tai kiến. Thẩm lăng nhi nói xong xoay người rời đi. Nhìn Thẩm Lăng Nhi biến mất bóng dáng, hắn có dự cảm, trước mắt cái này nha đầu, một ngày nào đó sẽ đứng ở thế giới này đỉnh. Theo mọi người tới đến một chỗ gác mái hạ. Hai vị trưởng lão đi lên không bao lâu, liền đầy mặt tươi cười đi xuống tới. "Hừ, chính ngươi đi lên đi." Mộ trưởng lão nhìn Thẩm Lăng Nhi hừ lạnh nói, "Tin tưởng cái này nha đầu đợi lát nữa, nhất định sẽ khóc lóc ra tới." Viện trưởng vừa rồi biểu tình phi thường nghiêm túc. Vậy thuyết minh viện trưởng nghe xong bọn họ nói tức giận phi thường. Nha đầu này tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Hảo Thẩm Lăng nhi câu môi, nhàn nhạt mà nói, ôm trong lòng ngực tiểu hồ ly đi tới. Nàng đến là không nghĩ tới, như thế mau là có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Bắc Âm học viện viện trưởng. Như thế, nàng liền đi xem này viện trưởng, đến tột cùng là cỡ nào bộ mặt. Theo thang lầu trên dưới đi rồi mấy vòng, không nghĩ tới thế nhưng đi vào một mảnh ưu tĩnh sơn, khắp nơi có sơn vần quanh. Chợt liếc mắt một cái nhìn thấy như vậy cảnh sắc, Thẩm Lăng Nhi mắt vượng trung chợt lóe rồi biến mất khen ngợi. Thanh tĩnh, ưu nhã. Thật không nghĩ tới lại viện trưởng lại có như thế nhàn hạ thoải mái. Nhưng vào lúc này, Hoàng Hốt Gian, một trận dễ nghe tiếng đàn truyền đến. Thanh âm kia rất nhỏ, như có như không, làm Thẩm Lăng Nhi nhịn không được nghiêng tai muốn nghe cái rõ ràng. Không biết vì sao. Nhìn bốn phía cảnh tượng, cùng với bên tai truyền đến loáng thoáng tiếng đàn, Thẩm Lăng Nhi nhưng thật ra đối lại viện trưởng nhiều vài phần tò mò. Đặt chân mà nhập, lập tức xuyên qua cây trúc dựng cổng vòm, thầm lăng nhi tầm mắt nội xuất hiện một cái tiểu đỉnh tử. Đỉnh dựng ở chỗ cao đỉnh hóng gió mắt trên, thượng lưu có vài phần khe hở chỗ, nước chảy chậm rãi từ đỉnh tứ giác chảy xuống, tích nhập quanh thân hồ hoa sen nội. Ở kia đỉnh hóng gió sau lưng, một thân tố nhã áo giải nam tử chính đạm nhiên mà ngồi, dựa vào một bên nhẹ đánh đàn. Tiếng đàn lượn lờ, không dứt bên hai. Phảng phất đại châu tiểu châu rơi vào mông ngọc, khi đó mà thư hoán khi thì chào dâng thanh âm phản phất tưởng đem người dẫn vào một cái khác thế giới. mà từ này tiếng đàn trung thẩm lăng nhi có thể xác định này viện trưởng hẳn là cũng là cái cao nhân nếu không phải nàng đổi làm người khác vừa rồi rất có khả năng đắm chìm ở tiếng đàn trung vô pháp tự kiềm chế. thẩm lăng nhi kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, tầm mắt xuyên thấu qua kia giữa không trung buông xuống đỡ liêu dừng ở kia trong đỉnh người trên người người nọ một thân tố nhã bạch đi dị, một đầu tóc đen bị kim sắc phát quan cao cao thúc khởi còn lại đều là nhu thuận mà dán ở sau lưng. Lạnh băng khuôn mặt tuấn tú thượng, khỏe môi hơi hơi gợi lên, một đôi sáng như sao trời trong mắt, ẩn ẩn mang theo vài phần ý cười. Hắn liền như vậy đạm nhiên mà ngồi ở một bên, có phong quá, thổi bay hắn màu trắng góc áo. Đôi tay đánh đàn, giờ khác này, phản phất giống như trích tiên. Người là ai? Thẩm lăng nhi nheo lại mắt hỏi. Vật nhỏ. Không quen biết ta. Hắn nở nụ cười. Người là viện trưởng. Thẩm lăng nhi nhúng mày. Ha ha. Tới, đi lên. Hắn nói, thầm lăng nhi đáy lòng có một lát kinh ngạc, này nam tử nhìn qua bất quá cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng. Hơn 20 tuổi viện trưởng. Hẳn là không có khả năng, như vậy hẳn là tu luyện ngàn năm, lớn lên tuổi trẻ lão quái vật mới là Thầm lăng nhi theo lời đi vào hắn bên người, gần xem dưới, thầm lăng nhi cũng không thể không thừa nhận, viện trưởng quả nhiên thực tuấn tiếu. Lênh dễ hàn kia trương tinh xảo không rảnh trên mặt, ý cười càng sâu. Hắn dừng trong tay cầm. Ngón tay thon dài tùy ý mà đảo qua một bên chén rượu, không chút để ý hỏi, biết ta kêu ngươi lại đây làm cái gì sao? Không biết, bất quá nếu là bởi vì ta phế đi đông phương ra tiểu thư. Kêu viện trưởng liền không cần hỏi. Ta không lời nào để nói. Thẩm lăng nhi chút nào không khách khí ngồi ở viện trưởng đối diện, lấy ra một cái cái ly đổ ly rượu, thiển trước nói. Ha ha. Vật nhỏ, ngươi liền không sợ hai ta. Lanh dễ hàn cười khẽ. ân. Thẩm lăng nhi nhìn mắt đối diện lanh dễ hàn. Ha hả lãnh dễ hàn nhẹ khơi mào mỹ mắt, nhìn trước mắt thẩm lăng nhi, trong mắt xẹt qua một tia khó có thể phát hiện đu quang, làm như xuyên thấu qua thẩm lăng nhi nhìn một người khác, chỉ vì thẩm lăng nhi túi đầu mới không có phát hiện. Nghe nói, ngươi vừa rồi phế người là cái gì ra tiểu thư. Lãnh dễ hàn nhìn đạm nhiên thẩm lăng nhi, trong mắt mang theo vài phần hứng thú nói. Phương Đông Ngậu Thẩm lăng nhi cười nhắc nhở nói Viện trưởng, ngươi liền chính mình trong học viện học sinh tên đều nhớ không được, này cũng qua không chuyên nghiệp đi. Thẩm Lăng Nhi nhướng mày cố ý nói, không đáng ta đi nhớ kỹ người, ta cần gì phải nhớ kỹ. Người nói phải không? Lăng Nhi tiểu ra hỏa. Hắn cười nhìn nàng nói. Thẩm Lăng Nhi hơi hơi sừng sốt, con con khỏe môi nói, xem ra là vinh hạnh của ta, liền viện trưởng đều biết tên của ta. Bất quá, viện trưởng kêu ta lại đây, sẽ không liền vì nói cái này đi. Lãnh dễ hàn một chén rượu xuống bụng, tiện đà nhàn nhạt mà mở miệng nói, hậu thiên là học viện rèn luyện nhật tử. Thì tính sao? Thiên lạc rừng rậm rất nguy hiểm." Thẩm Lăng nhi mặc, "Viện trưởng ngài nói chuyện có thể giảng trọng điểm sao? Đông phương thế gia không dễ trọng, tiến vào thiên lạc rừng rậm tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha ngươi." Nàng có cái ca ca kêu phương đông nghị, nhất định sẽ ở rèn luyện thời điểm tìm ngươi phiền toái. Thẩm Lăng nhi khỏe miệng run rẩy, "Viện trưởng ngài có thể lại trực tiếp điểm sao? Đến lúc đó gặp được hắn, ngươi liền hung hăng tấu. Nếu là học viện những cái đó lao ra hỏa ngăn đón ngươi, ngươi cũng không cần khách khí, trực tiếp tấu trở về." đánh chết đều không có việc gì. Thẩm Lăng Nhi hoàn toàn hết trôi nói rồi. Viện trưởng, kia Phương Đông Nghị cũng là ngài học sinh. Bổn viện trưởng không quen biết hắn. Như thế nào? Lăng Nhi tiểu gia hỏa tựa hồ đối ta có dị nghị. Dựa ngồi ở một bên nam tử mí mắt một trọn, hơi mỏng khỏe môi hơi hơi mà gợi lên, cười đến phong hoa tuyệt đại. Thẩm Lăng Nhi nhìn trước mắt cười nhạt viện trưởng. Nàng phát hiện một chút cũng xem không hiểu người này, hơn nữa hắn cho chính mình một loại đặc biệt cảm giác chính là kia cảm giác lại không phải bởi vì nàng, hình như là bởi vì cùng nàng có quan hệ người. Rồi lại nói không rõ lắm là cái gì, bất quá nàng có thể xác định, cái này viện trưởng đối chính mình không có ác ý là được. Nếu là viện trưởng phân phó, học sinh ha có không nghe đạo lý. Thẩm Lăng Nhi đạm cười nói: "18. Ha ha, ngươi tiểu gia hòa này. Hảo, không có việc gì ngươi có thể đi trở về." Lãnh dễ lạnh giọng âm lười nhắc nói. Thẩm Lăng Nhi đạm cười không nói. Đứng dậy xoa xoa làn váy chuẩn bị rời đi. Tiểu gia hỏa về sau có cái gì sự tình không hiểu, nếu bạch lao đầu không ở, cũng có thể lại đây hỏi ta. kia viện trưởng biết đi hướng lánh đời thế gian nên như thế nào đi sao? thẩm lăng nhi nhìn trầm chầm, chầm viện trưởng mắt tùy ý hỏi. lãnh dễ hàng ngay vậy, rõ ràng thân thể run lên, trong mắt xẹt qua một mặt chỗ đau, dây lát lướt qua, lại vẫn là bị thẩm lăng nhi dễ dàng phát bắt được. Tiểu gia hỏa, liền tính hiện tại ta nói cho người phương pháp. Lấy thực lực của ngươi. Còn chưa đi một nửa liền sẽ hồn phi phách tán. Cho nên, mặc kệ ngươi muốn đi nơi nào. Hiện tại ngươi đều không có biện pháp, bởi vì ngươi không có thực lực. Lênh dễ hàn ngữ khí thực bình tĩnh, nói ra nói lại làm thẩm lăng nhi thực cấp lực. Không sai, nàng hiện tại xác thật không có thực lực. Chính như sân theo như lời, liền tính nàng biết như thế nào nam cung thế ra lại như thế nào. Liền nàng hiện tại thực lực có lẽ đại môn cũng chưa thấy, đã bị người cấp diệt. Ông tay háo bên trong tay nhỏ gắt gao nắm chặt nắm tay trên mặt lại là không có một tia bị ảnh hưởng thần sắc, xem lãnh dễ hẳn kinh ngạc không thôi. nha đầu này trên mặt như thế nào vĩnh viễn một bộ cười nhạt bộ dáng, căn bản nhìn không ra tới nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. tiểu gia hỏa, muốn tiến vào lãnh đời thế gia, phải hảo hảo nỗ lực tăng lên thực lực đi. sau đó thông qua thiên một học viện liền có thể bị những cái đó thế gia lựa chọn. hậu thiên rèn luyện thiên lạc dường rậm bên trong tuy rằng nguy cơ thật mạnh, nhưng là cũng có vô hạn kỳ ngộ. lãnh viện trưởng cười nói, đa tạ viện trưởng nhắc nhở. Thẩm Lăng Nhi bế lên trên bàn lam, xoay người rời đi. Lãnh dễ hàn nhìn Thẩm Lăng Nhi rời đi bóng dáng, nhẹ nhàng thở dài. Như yên, người nữ nhi đã trưởng thành. Người đến tột cùng ở cái gì địa phương đâu Lãnh dễ hàn nhẹ nhàng phun ra một tiếng lầm bẩm. Trong thanh âm mặt có tràn đầy tưởng nghiệm cùng ấy nấy. Thẩm Lăng Nhi ôm lam từ trên gác mái thảnh thơi đi xuống tới là lúc, phía dưới hai vị trưởng lão cùng vài vị đạo sư, còn có những cái đó xem náo nhiệt học sinh, một đám kinh ngạc đều ngây dại mà Thẩm Lăng Nhi căn bản không có để ý tới bọn họ, trực tiếp từ trong đám người đi qua, chờ đến những người đó phản ứng lại đây thời điểm, Thẩm Lăng Nhi đã sớm biến mất không thấy. Tức khắc, bác âm học trong viện mặt lời đồn đãi nổi lên bốn phía, bởi vì không có người nhận thức Thẩm Lăng Nhi, cho nên đại gia cơ bản cũng không biết tên nàng, nhưng là nàng một bộ bạch đi như cũ trở thành Bắc âm học viện hiện tại nhân khí nhất bạo nhân vật. Một ngày thời gian, dây lát lướt qua, học viện trên quảng trường đã tụ tập vô số người, Hôm nay là đi thiên lạc rừng rậm rèn luyện nhật tử. Chủ yếu chính là làm tân sinh đi rèn luyện, nhưng là bởi vì thiên lạc rừng Dậm bên trong, thiên tài địa bảo vô số, linh thú, thần thú cái gì rất nhiều. Cho nên mỗi một lần học viện rèn luyện, rất nhiều lão sinh đều sẽ đi theo tham gia. Buổi sáng Bạch lão đầu rốt cuộc đã trở lại, cho nàng mấy bình chữa thương, bổ huyết cùng khôi phục linh lực đang dược. Lại cho nàng nói một ít thiên lạc rừng rậm bên trong sự tình. Tuy rằng cái này sư phụ thoạt nhìn không thế nào đáng tin cậy, bất quá Thẩm Lăng Nhi cũng không thèm để ý, rốt cuộc nàng cũng không phải thật sự yêu cầu cái gì sư phụ. Nàng trong lòng ngực như cũng ôm hiếp mắt trừ làm. Một bộ bạch y như tuyết, mặc phát triển eo khí chất như lan, mắt ngọc mày ngài nhìn quanh tựa sa băng, khuynh thành trên mặt treo nhạt nhạt cười, bước đi nếu liên chậm rãi mà đến, giống như cựu thiên tiên nữ hạ phàm trần, chỉ nhưng xa xem không thể khinh ẩn. Đó là ai? Lớn lên cũng thật mỹ. Thật sự là băng cơ ngọc cốt, khuynh quốc khuynh thành a. Trong đám người Mấy cái nam tử cơ hồ xem đến rời không ra tầm mắt, vẻ mặt si mê. Nàng không phải cái kia bạch dì dì nữ tử sao? Trời ạ, chẳng lẽ thật là nàng? Hảo Mỹ A, Người nói cái gì? Rốt cuộc là ai a? Là nàng. Thật là nàng. Nàng chính là cái kia phân ban thí nghiệm thời điểm, thiên phú bạo thủy tinh cầu. Nghe nói nàng còn bị thái thượng trưởng lão lung ấn lo chung mịch ngạc tiện hệ nào hạ gấn Đúng đúng, chính là cái kia bạch dì hẻ nữ tử nàng ở báo danh ngày đó còn đánh tam công chúa. thiết các ngươi nói đều là qua đi khi ta nói cho các ngươi a trước hai ngày phương đông ngộng coi trọng nàng sùng vật muốn cướp đoạt còn từ gia tộc bên trong tìm tới cao thủ kết quả kia cao thủ nhìn đến bạch tỷ yền nữ tử lập tức liền đổi ý hơn nữa phương đông tiểu thư còn bị cái này bạch tỷ yền nữ tử cấp phế đi tu vi sau lại học viện trưởng lão đem việc này bẩm báo sân nơi đó kết quả nhân gia bình yên vô sự từ viện trưởng nơi đó ra tới. Quả nhiên lớn lên Mỹ chính là Hảo A. Những người này ngươi một lời ta một ngữ, một đám kinh diễm nhìn thẩm lăng nhi. Mà đương sự lại hoàn toàn không chịu một chút ảnh hưởng, tìm cá nhân thiếu địa phương, lấy ra một phen ghế rửa ngồi xuống, trong tay còn bưng một ly linh trà uống, giống như đang xem diễn giống nhau nhàn nhã. Tam công chúa Nguyệt Oanh Ánh nhìn đến thẩm lăng nhi nhàn nhã bộ dáng, trong lòng lửa giận liền cọ cọ hướng lên trên mạo. Bằng cái gì nàng liền so với chính mình lớn lên Mỹ, bằng cái gì nàng liền có thể như vậy bình tĩnh? Ngươi cái tiện dân, phế đi đông phương ra tiểu thư, còn dám xuất hiện ở chỗ này. Ta nói cho ngươi, chỉ cần ngươi dám vào thiên lạc rừng rậm. Đông phương ra tuyệt đối sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Nguyệt thoánh ánh rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng nói. Ngu nốc! Ngươi! Ngươi! Ừ! Ngươi cho ta chở! Nguyệt thoánh ánh khí xoay người tránh ra, mỗi một lần nàng đều bị thẩm lăng nhi một câu khí chết khiếp. Lại luôn là nhịn không được thấu đi lên tìm ngược. Thẩm Lăng Nhi đều đối nàng mỗi lần đưa lên tới tìm ngược Dũng khí, cảm thấy bội phục. Đương nhiên, một trận làn gió thơm thổi qua, quảng trường trung học sinh cũng đi theo ngẩng đầu lên, tức khắc mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên tán thưởng chi sắc. Chỉ thấy kia xanh thẳm trong sáng không trung bên trong, một đạo bảy màu hồng tiểu giá khởi, đường ngang phía chân trời, hồng trên cầu thất thải quang mang lập lòe, như mộng như ảo, một đám quần áo phiêu giật linh động nữ tử đạp hồng, tiểu chậm rãi đi tới. Cầm đầu nữ tử, thân xuyên hoa lệ bảy màu váy dài, kéo tóc dài, trên người châu Ngọc vần quanh, phi thường Mỹ diễm động lòng người, kia khuôn mặt cũng là số một số hai tuyệt sắc. Đi theo nàng một đám thiếu nữ, cũng mỗi người tư sắc bất phàm, mập ống cao thấp, quanh thanh yến ngữ, ý cười doanh doanh, đều là Mỹ nhân. Dẫn tới không ít tân sinh đều xem thẳng mắt. Và, thế nhưng là vô tâm cung cung chủ linh từ Mỹ. Quả nhiên như truyền thuyết giống nhau Mỹ diễm. Đúng vậy, tuy rằng so ra kém kia bạch di hề nữ tử, nhưng là cũng là nhân gian tuyệt sắc a Theo Ninh Tử Mỹ đi đến trong đám người, bên người chỉ để lại hai nữ tử đứng ở nàng tả hữu, còn lại đi theo nàng mà đến nữ tử thì tại nàng ánh mắt ý bảo hạ, chậm rãi rời đi. Ninh Tử Mỹ vốn dĩ đối trong đám người nghị luận phi thường tưởng vừa lòng, chính là nghe nghe sắc mặt liền thay đổi. Những người này minh nếu là nói chính mình Mỹ, ám lại là nói chính mình không bằng người khác. Đến tột cùng kia Bạch Tỷ Ly nữ tử là ai? Cái gì thời điểm Bắc Âm học viện thế, nhưng tới như vậy nhân vật. Chính mình thế nhưng chút nào không biết. Mà Thẩm Lăng Nhi cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, đối với nảy đó thích trang 13 người. Nàng trước nay đều không có cái gì hứng thú. Lúc này, truyền đến không trung truyền đến một cái to lớn vang dội thanh âm, "Thỉnh các vị xếp thành hàng, cùng nhau tiến vào truyền tống trận, truyền tống trận đến thiên lạc rừng dậm vị trí đều là tùy cơ, hơn nữa các ngươi cũng sẽ không toàn bộ dừng ở một vị trí. Từ tiến vào truyền tống trận giờ khắc này, rèn luyện cũng liền chính thức bắt đầu rồi. Bên trong có bao nhiêu đại kỳ ngộ liền có bao nhiêu đại nguy hiểm." cho nên sinh tử tất cả tại các ngươi chính mình, gen luyện đoạt được đều quy về các ngươi chính mình. Một tháng sau các ngươi liền sẽ bị truyền tống ra tới. đến lúc đó sẽ trực tiếp tham gia tân sinh thi đấu, đệ nhất danh tướng sẽ đạt được phong phú khen thưởng. Hảo, hiện tại bắt đầu tiến vào truyền tống trận. hỗn loạn tân nhân lập tức an tĩnh lại, nhìn trên bầu trời xuất hiện một cái thật lớn đủ lam sắc hình tròn truyền tống trận. chỉ thấy bên trong quang mang trận lóe, truyền tống trận liền khởi động. đi vào truyền tống trận trung, thẩm lăng nhi chỉ cảm thấy. Trước mắt một mảnh màu lam quang mang, như là bơi vào biển sâu bên trong, trừ bỏ ưu lam nhan sắc, cái gì đều thấy không rõ lắm. Kia một mảnh vâu ngần lam, giống như treo ngược không trùng, thuần tịnh đến không có bất luận cái gì tạp sắc. Đảo mắt màu lam quang mang biến mất, nàng trước mắt là một mảnh xanh ung um dừng rậm. Mọi nơi vừa thấy, thật đúng là may mắn, bên người thế nhưng một người đều không có. Vừa vặn nàng cũng không thích cùng người xa lạ đi cùng một chỗ. Lam cùng tuyết ưu từ trong không gian ra tới một cái nhảy vào nàng trong lòng ngực, một cái đứng ở nàng bả vai, một người nhị thú nhàn nhã đi phía trước đi. Không thể không nói chính là hôm nay lạc rừng rậm, ngươi thẩm lăng nhi tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều. Trước mắt mênh mông vô bờ, nhìn không tới biên, cho nên nàng hiện tại chỉ biết chính mình ở vào thiên lạc rừng rậm bên trong, lại không biết là ở thiên lạc rừng rậm cái gì vị trí. Dựa theo bạch lao đầu cách nói, thiên lạc rừng rậm càng là vong bên trong càng là nguy hiểm, chính là đến tận cùng có bao nhiêu nguy hiểm. Ngay cả chính hắn đều không có đi vào. Bởi vì thiên lạc rừng rậm thật sự quá lớn quá nhiều nguy hiểm. Nếu không có mục đích, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Làm. Các ngươi có hay không phát hiện cái gì dị thường? Thẩm lăng nhi hỏi bên người hai chỉ. Chủ nhân. Nơi này là không phải bên ngoài á như thế nào đều không có nhiều ít linh thú đâu. Làm nghi hoặc nói. Không sai, chủ nhân phía trước cũng không có. Tuyết Ú cũng nói. ân, dù sao có một tháng thời gian. Chúng ta đi một bước xem một bước đi." Thẩm Lăng Nhi nói. Cứ như vậy to như vậy dừng dậm bên trong một bộ bạch y gì Thẩm Lăng Nhi, Ôm Lam cùng Tuyết U, dọc theo đường đi không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng là lại thu thập không ít dược liệu. Tuy rằng không phải đặc biệt trân quý, nhưng là có chút ít còn hơn không. Thẩm tiểu thư luôn luôn có thể lợi dụng tuyệt không lãng phí tôn chỉ quán triệt rốt cuộc, đói bụng nàng liền ngồi xuống dưới thịt nướng, làm các loại ăn ngon cấp mấy chỉ thú thú. Mệt mỏi bọn họ liền trở lại không gian nghỉ ngơi. Đảo mắt 7 ngày thời gian lâu đi qua, mà thẩm lăng nhi dọc theo đường đi trừ bỏ không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm ở ngoài, cũng không có gặp được bất luận cái gì một nhân loại, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Không lý do gần ngàn người ở thiên lạc rừng rậm rèn luyện, nàng một cái đều ngộ không đến đi, hơn nữa bạch lao đầu nói còn có rất nhiều đại thế gia đệ tử, cùng dòng binh đoàn ở chỗ này rèn luyện. Vì sao nàng liền một người cũng chưa gặp được đâu? Đông nhiên, cách đó không xa địa phương, vang lên một trận ma thú gầm rú kia táo bạo thanh âm, biểu hiện ma thú cấp bậc không thấp, hơn nữa tựa hồ là bị thương. Thẩm Lăng Nhi mơ hồ nghe thấy nói chuyện thành, liền đề khí bay vút mà đi. Thực mau, trong không khí truyền đến nồng đậm mùi máu tươi, giá thú gầm rú trung giao tạp người tiếng kêu thảm thiết, làm nhân tâm kinh run sợ. Thực mau, Thẩm Lăng Nhi đi vào một cái trên núi, trước mắt một mảnh hỗn độn, bốn phía cây cối đều chặt đứt một tảng lớn, trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm thật nhiều thân ảnh, máu chảy thành sông, nhìn thấy gây người, cách đó không xa. Một con cả người là huyết địa vực ma vượng, cùng một cái cả người là huyết hắc ý địa nữ tử, đang bị mấy chục người vây quanh. Này nhóm người trên người cũng cơ hồ đều là vết máu, sắc mặt có kinh sợ chi sắc. Nàng kia thực lực ở thần vương sơ cấp, mà vây quanh nàng đám kia người, mỗi người thực lực đều ở thần hoàng cấp bậc. Thầm lăng nhi cũng âm thầm kinh hãi, xem ra này nữ tử nếu không phải thân phận không đơn giản, chính là làm cái gì thiên nội nhân đoán chuyện xấu, bằng không cũng sẽ không bị như thế nhiều thần hoàng bao vây tiêu trừ. Thực rõ ràng đối phương nhất định sẽ đến cái không chết không ngừng. nay nghiệt súc mau không được, đại gia kiên trì một chút. Chỉ cần này súc sinh đã chết. Nàng cũng đừng muốn sống rời đi. Một người bốn năm chục tuổi, cao lớn thu cùng nam tử trong tay giơ một phen chói lọi lại đao, hai mắt đỏ bừng nói. Hiện nhiên hắn cũng không nghĩ tới đối diện một người một thú sẽ như thế khó có thể đối phó. thẩm lăng nhi cũng không có lập tức đứng ra. Nàng đứng ở một cây trên đại thụ. Chuẩn bị trước nhìn kỹ hăng nói. cung làm ta khuyên ngươi vẫn là đừng lại giấy rủa Hôm nay ngươi cần thiết chết. Nếu ngươi thức thời tự mình kết thúc, ta có thể đại phát tử bi cho ngươi cái toàn thây, bằng không? Giống. Không đợi hắn nói xong, ma vượn ngửa đầu một tiếng giống to, trên lưng miệng vết thương, máu tươi không ngừng chạy xuống tới. Hiện nhiên bị thương cũng không nhẹ, nhưng kia nắm tay đại hắc mắt một mảnh huyết hồng, không tính lại là càng ngày càng cứng hãn. Theo tiếng hô, ma vượn toàn bộ thân thể buộc phát ra màu lam trận gió trận gió trung bí mật mang theo sét đánh đùng đùng thanh âm thanh thế kinh người chỉ thấy nó hung hăng nhào hướng kia dẫn đầu đại hán sau đó cái đuôi cũng là hung hăng mà giống sau đảo qua ngăn cản mặt sau thế công đại gia cùng nhau thượng nhất định phải giết chết bọn họ dẫn đầu đại hán nổi giận gầm lên một tiếng đại đao thượng màu lam nhạt linh khí cũng nháy mắt bạo dũng mà ra hung hăng mà đối với ma vượn đánh tới đồng thời những người khác cũng liều mạng mà đồng loạt ra tay trong lúc nhất thời các loại quang mang đan chéo ở bên nhau Một cổ mắt thường có thể thấy được năng lượng gọn sóng, từ hai bên tiếp xúc chỗ khuyết tán mà ra, nhấc lên đầy đất bùng đất, cây cối trực tiếp quét đoạn một tảng lớn, trên mặt đất cũng xuất hiện một số 10 mét khoan hô to, bên trong còn mạo sương khói, hoàng giả cấp bậc đối đông, thanh thế kinh thiên động địa, liền đại địa cũng tựa hồ run rẩy một chút. Ha nữ tử bị đâm cả người bay ngược vài trăm thước, hai chân phiết đất, trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu vết, cuối cùng một ngụm máu tươi bạo phun mà ra, ngã quỵ trên mặt đất, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Nhìn những người đó trong mắt tràn ngập mãnh liệt hận ý, có lẽ đúng là trong lòng vô tận hận ý mới duy trì nàng, không có hôn mê qua đi. Mà một bên khác những người đó cũng không có được đến nhiều ít chỗ tốt, đa số người bị trực tiếp vứt thượng giữa không trùng, lại hung hăng mà ké rớt xuống dưới, tiếng kêu thảm thiết này khởi bị lạc, bò đều bò không đứng dậy, tình hình chiến đấu có thể nói thảm thiết vô cùng. kia chỉ ma vượn này một kích, cũng tựa hồ dùng hết toàn lực, khổng lồ thân thể ngã vào hố đất trùng, trên người vết thương lại nhiều vài chỗ tạm thời vô pháp lên. Hắc Y Diển nữ tử nhìn ngã xuống đất không dậy nổi ma vượng, trong mắt xẹt qua không cam lòng, tuyệt vọng, thù hận từ từ các loại cảm xúc. Lúc này kia đi đầu đại hán lung lay chống thân thể, cầm đại đao đi hướng Hắc Y Diển nữ tử. Ha ha, thiện nhân, ta xem hôm nay còn có ai có thể cứu được ngươi? Thật không nghĩ tới này chỉ xúc sinh thế nhưng như thế lợi hại, một hồi ta giết ngươi, nó chính là buồn đại gia. Nói người đã đứng ở Hắc Y Diển nữ tử trước mặt, sẽ kéo. Một tiếng. Kéo ra nữ tử áo trên. Lộ ra nữ tử trắng nón làn da cùng ngạo nhân song phong. Không nghĩ tới ngươi cái tiện nhân, làn da còn như thế bạch. Xem ra giết ngươi quá tiện nghi ngươi. Như vậy khiến cho ngươi lại sống lâu một hồi, hầu hạ bổn đại gia sảng. Bổn đại gia có lẽ suy xét làm ngươi chết thống khoái điểm cũng nói không chừng. Đại hán trong mắt tràn ngập tham lam cùng vô sỉ nói. Lan. Cung lam lạnh lùng nói. Bang. Tiện nhân, ngươi một cái người sắp chết còn dám mắng Lão Tử, đại hán một cái tát đánh vào Cung Lam trên mặt, nháy mắt làm Cung Lam lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, thiếu chút nữa hôn mê qua đi, ta thành quỷ đều sẽ không buông tha các ngươi, Cung Lam mãn nhãn hận ý hung hăng nói, ngươi cho rằng ngươi còn sẽ có cơ hội sao? Nam Cung Lam, đại hán duỗi tay lại một phen kéo ra trên người nàng quần áo nói, ngươi, ngươi như thế nào? Như thế nào sẽ biết? Nam Cung Lam khiếp sợ hỏi, như thế nào khả năng? Thân phận của nàng căn bản không người nào biết. Như thế nào sẽ? Ha ha ha. Ngươi cho rằng không ai biết thân phận của ngươi sao? Ha ha ha. Tiện nhân, hiện tại ngươi rốt cuộc biết chính mình vì cái gì sẽ đã chết đi. Trước làm lao tử nếm thử ngươi hương vị như thế nào, lại cấp cái thông khoái. Đại hắn nói, liền chuẩn bị lại lần nữa đem nam cung làm quần áo kéo ra. Đúng lúc này, Thẩm lăng nhi trên tay mấy cái mai hoa châm hiện lên ở đầu ngón tay. Vèo, vèo, vèo vài đạo tiếng xe gió đảo mắt đâm vào đại hán trên người, dẫn đầu đại hán không thể tin tưởng nhìn chính mình trên người ngân châm. trầm rãi rốt cuộc, sinh cơ trầm rãi biến mất, thằng đến chết hắn cũng không biết đây là vì cái gì. Thẩm Lăng Nhi nguyên bản cũng không có tính toán lo chuyện bao đồng, chỉ là đương nghe thấy đại hán nói ra nam cung làm ba chữ thời điểm, mới quyết định sinh ra cứu cái này hắc ý liệt nữ tử. Trung quanh mấy cái vừa mới tỉnh lại người, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Thẩm Lăng Nhi trong mắt tràn ngập vẻ cảnh giác. Thẩm Lăng Nhi chỉ là nhìn thoáng qua. Sờ sờ trong lòng ngực Lam. Đi hướng Nam Cung Lam bên người. Lấy ra một cái đan dược, đưa đến Nam Cung Lam trong miệng. Lúc sau lại lấy ra một kiện màu đen quần áo che đến nàng trên người. Sau đó xoay người đi đến ma vượn bên người. Tuyết U ngậm một lọ đan dược đưa tới ma vượn bên người. Sau đó dùng miệng mổ mổ ma vượn đầu. Chờ nó mở mắt ra, mới đem đan dược ngậm đến nó trước mắt. Sau đó bay đến thẩm lăng nhi trên vai Qua chỉ chốc lát thời gian, Nam Cung Lam trong cơ thể thương bởi vì thẩm lăng nhi đan dược đã hảo hơn phân nửa, ma vượn cũng khôi phục hơn phân nửa thực lực. đa tạ cô nương ân cứu mạng, cung lam khắc trong tâm khảm, ngày sau nhất định báo đáp cô nương hôm nay ân tình. nam cung lam đi vào thẩm lăng nhi bên người nói, vẫn là trước đêm phiền vấy của ngươi giải quyết một chút đi. thẩm lăng nhi nhìn trên mặt đất lúc này đã toàn bộ tỉnh lại những người đó nói, nam cung lam nghe vậy, xoay người cầm lấy chính mình kiếm, đi đến những người đó bên người, tay nâng kiếm lạc, sạch sẽ lưu loát, không chút nào rớt gát bẩn thỉu. Nhất kiếm một cái mạng người, không chút do dự. Thẩm Lăng Nhi xem ra tới nàng cũng không phải bởi vì thù hận, mà là trường kỳ huấn luyện ra giết người chiêu thức. Mười mấy người toàn bộ nhất chiêu mất mạng, nháy mắt toàn bộ chết đi, không có lưu lại một người sống. Này phân sát ngược quả quyết tuyệt đối là trải qua nhiều năm chém giết mà đến. Không khỏi nhìn nhiều vài lần Nam Cung Lam. Mười chín khi còn nhỏ thiếu canxi, trưởng thành thiếu ái. Nam Cung Lam giải quyết rất những cái đó đuổi giết chính mình người sau. Đem ma vượn thu hồi đến khế ước không gian, lại lần nữa đi vào thẩm lăng nhi bên người. Nhìn trước mắt tuyệt sắc nữ tử, nàng không biết đối phương vì sao sẽ ra tay cứu giúp. Bất quá, xem thẩm lăng nhi bộ dáng, phỏng đoán hẳn là cái kia đại gia tộc tiểu thư. Cứu người cũng là bình thường hành vi, cũng không có tưởng quá nhiều. Không biết cô nương nên như thế nào xưng hô. Nam cung lam ngữ khí lạnh băng hỏi. Thẩm lăng nhi nhìn nàng, cũng không có nói lời nói. Nàng tâm tư thẩm lăng nhi cơ hồ đều có thể đoán được. Hơn nữa nàng biết trước mắt cái này kêu Nam Cung Lam hắc ý gì nữ tử, cũng không đơn giản. Tuy rằng bởi vì nàng Nam Cung dòng họ, chính mình cứu nàng một mạng. Nhưng là nàng lại không có tính toán, hướng đối phương dò hỏi Nam Cung ra sự tình. Ở nàng không có thực lực phía trước, nàng sẽ không làm bất luận cái gì rút dây động dừng sự tình. Lăng Nhi Lăng Nhi cô nương, gia kêu Cung Lam Hôm nay hân cứu mạng suốt đời khó quên. Ngày nào đó có liền sẽ lại báo. Cáo tử Nam Cung Lam bởi vì Thẩm Lăng Nhi không có nói ra dòng họ, khẽ như mày. Lại cũng không có lại truy vấn. Ân, Cái này cho ngươi. Thẩm Lăng Nhi nói, lại lần nữa đưa cho Nam Cung Lam một cái bình ngọc, bên trong một quả đan dược. Nam Cung Lam nhìn nhìn Thẩm Lăng Nhi, lại nghĩ đến chính mình tình cảnh hiện tại. Rồi tay nhận lấy. Đối với Thẩm Lăng Nhi hơi hơi hành lễ, xoay người rời đi. Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt Nam Cung Lam rời đi phương hướng. Đúng là chính mình phía trước đi qua phương hướng. Thu hồi tầm mắt tiếp tục về phía trước đi đến. Dọc theo đường đi gặp được ma thú cùng linh thú cũng nhiều không ít. Thực lực thấp nhất đều cùng thẩm lăng nhi không sai biệt lắm. Còn có rất nhiều thực lực thế nhưng đều ở thẩm lăng nhi phía trên. Thật là cái rèn luyện hảo địa phương. Trải qua mấy ngày thời gian, thẩm lăng nhi thu hoạch phi thường phong phú. Được đến không ít hiếm thấy dược liệu không nói. Nàng thần vương đỉnh thực lực cũng ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Lam cùng tuyết thú cũng ở mấy lần trong chiến đấu được đến rất lớn tăng lên mà thẩm lăng nhi ở tím viêm thần đỉnh sách thuốc bên trong tìm được một loại thú hóa đan có thể cho sở hữu thú thú hóa thành hình người đan dược chỉ cần luyện chế ra loại này đan dược làm bọn họ liền có thể lại lần nữa hóa thành hình người hơn nữa có thú hóa đan hóa hình sát xuất thành công cũng sẽ đề cao tam thành chỉ là hiện tại còn kém một gốc cây kêu khải linh hoa dược liệu loại này dược liệu thẩm lăng nhi đều không có nghe nói qua nếu không phải tím viêm sách thuốc bên trong có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu phòng trưng xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng cũng sẽ không nhận được Chỉ là tiến vào thiên lạc rừng rậm đã nửa tháng Nàng vẫn luôn đều không có tìm được khải linh hoa Xem ra nàng phải nắm chặt thời gian mới được Bằng không nửa tháng sau liền sẽ bị chuyển tống đi ra ngoài Là đêm, ánh trăng như hoa Thầm lăng nhi bên người nằm bò một con màu trắng tiểu hồ ly Bên kia ngồi sổn một con màu trắng chim nhỏ Giờ phút này, thầm lăng nhi đang ở phiên nướng trên tay thịt nướng Nay vẫn là nàng ở vũ thần đại lục thượng thời điểm Trong không gian mặt chăn nuôi gà rừng Ở Hạo Vũ trên đại lục căn bản không có loại này động vật. Bị trong không gian mặt linh khí ôn dưỡng hạ, này gà rừng hương vị càng ngày càng tươi ngon. Bên người thú thú đều đặc biệt yêu thích loại này hương vị. Chỉ chốc lát thời gian, mùi hương cũng đã truyền ra tới. Lam Cùng Tuyết thú lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn chăm chăm nướng lò thượng thì gà, trong mắt gữa ra ngôi sao nhỏ. Thẩm Lăng Nhi xé xuống hai chỉ đùi gà, phân cho bọn họ một thú một con. Sau đó lại xé xuống một cái cánh con gà đặt ở mâm bên trong. Không bao lâu một con màu trắng băng tầm liền bò đi lên, sau đó chính mình mới cầm lấy một cái cánh con gà ăn lên. Mỹ vị hơn nữa linh quả. Ấm áp đưa tối không khí, thực mau đã bị một đám khách không mời mà đến cấp đánh gãy. Haha, ha, rốt cuộc tìm được ngươi. Thiện nhân, hôm nay xem ngươi còn trốn hướng nơi nào. Nói chuyện đúng là vị kia được sủng ái tam công chúa Nguyệt Thoánh Ánh. Phía sau đi theo một đám học viện học sinh, còn có mấy cái hoàng gia hộ vệ. Theo chân bọn họ cùng nhau còn có phương đông nghị một đám người. Trong đó có Đông Phương Thế Gia Người, cũng có học viện người, xem ra đêm nay muốn an tĩnh là không có khả năng. Bất quá liền tính những người này ở chính mình trước mặt tiêu gạo, Thẩm Lăng Nhi cũng không để trong lòng. Như cũ yêu nhà ăn đồ vật, ngay cả làm cùng tuyệt u, còn có băng tầm đều không có cho bọn hắn một ánh mắt. Phương Đông nghĩ thấy Thẩm Lăng Nhi đối mặt bọn họ, liền cái phản ứng đều không có, bị người làm lơ cảm giác, làm hắn lòng tự trọng nghiêm trọng đã chịu đả kích. trưởng Lão, chính là nàng phế đi mộng nhi tu vi. Phương Đông Nghị đối với phía sau một cái lao giả nói. Phương Đông Hinh, học sinh chi gian tránh đấu, bị thương đều là khó tránh khỏi. Phương Đông Hinh cần gì phải bởi vì việc này vận dụng gia tộc trưởng lao đâu. Nguyệt Thanh Trần Nhữ Mày nhìn Phương Đông Nghị nói. Ở nàng xem ra Thẩm Lăng Nhi căn bản không phải Đông Phương gia trưởng lao đối thủ, vị kia trưởng lao chính là một người thần tôn cường giả. Thẩm Lăng Nhi liền tính lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng là thần tôn. hử nhị hoàng tử. Ngươi cũng biết Mộng Nhi là gia gia thương yêu nhất cháu gái. Hiện giờ Tu Vi bị phế. Chúng ta đông phương gia tộc như thế nào khả năng ngồi yên không nhìn đến. Phương Đông Nghị có chút không vui nói. Nghị ca ca nói không sai. Thiện nhân này quả thực chính là không biết xấu hổ. Mộng tỷ tỷ bất quá là coi trọng nàng sùng vật, vốn dĩ chính là nàng phúc phận. Không nghĩ tới nàng thế nhưng ác độc phế đi Mộng tỷ tỷ Tu Vi, quả thực chính là đáng chết. Nguyệt oánh oánh trừng mắt thẩm lăng Nhi nói. Làm lơ mọi người ngôn ngữ. Thẩm Lăng Nhi yêu nhã ăn xong đồ vật, sau đó đem bộ đồ ăn thu lên, đem làm cùng bằng tầm đưa vào không gian, làm Tuyết U đứng ở chính mình trên vai. Các ngươi tìm ta có việc. Thẩm Lăng Nhi ngẩng đầu nhìn nhìn trước mắt một đám người hỏi, nàng tự nhiên cũng thấy được Phương Đông nghị phía sau hai gã Thần Tôn cao thủ, xem ra này Đông Phương gia thật đúng là ai mắng tất báo đâu. Bất quá đã có cao thủ tồn tại, nàng tự nhiên sẽ không nốc đi theo bọn họ cứng đối cứng, đánh không lại tự nhiên liền chạy. Âm thầm đem tuyết u đưa về không gian, nàng chính mình tắt tùy thời chuẩn bị trốn chạy. Vốn dĩ nàng muốn cho tiểu hoa cho chính mình tới cái ẩn thân, chính là hiện tại thực lực của nàng cũng không thích hợp bại lộ quá nhiều, cho nên chỉ có thể chạy. Phản phất là nhận thấy được nàng ý đồ, một trận uy áp nháy mắt tỏa định ở thẩm lăng nhi quanh thân, tức khắc cảm giác được thân thể của mình thế nhưng bị định tại chỗ, tưởng động một chút đều không được. Thẩm lăng nhi âm thầm kinh hãi, đây là thần tôn lực lượng sao? Khó trách có người nói, ở thần tôn trước mặt. Thần Hoàng dưới toàn con kiến. Lúc này Thẩm Lăng Nhi biết, tỏa Định chính mình chính là Phương Đông Nghị phía sau hai cái lão giả, cho nên nàng hiện tại không có lộn xộn, mà là lặng lẽ thuốc dục trong cơ thể Thần hỏa. Một có cơ hội liền chuẩn bị loái người. Phương Đông Nghị mệnh lệnh phía sau hai vị trưởng lão tỏa Định Thẩm Lăng Nhi lúc sau liền chậm rãi để sát vào Thẩm Lăng Nhi một chút, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, cô nương, hôm nay ngươi liền tình có chắp cánh cũng không thể bay, không muốn chết nói, liền cầu ta đi. Thẩm lăng nhi nghe vậy nhìn không được cười khẽ ra tiếng, nàng trên dưới nhìn quét trước mắt nhân đạo, nguyên lai phương đông công tử là không cử a, Muốn làm ta đi cầu thái thượng trưởng lão, cho người luyện chế đan dược cứ việc nói thẳng sao, vì sao phải dùng loại này cực đoan phương pháp đâu. Trung quanh tức khắc cán tĩnh, ngay cả phương đông nghị đều không cấm mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới một cái như thế tuyệt sắc nữ tử, cư nhiên có thể mặt không đổi sắc nói ra loại này lời nói tới. Cái gì? Phương đông công tử thế nhưng không cử? Không biết ta Bất quá như thế nhiều năm phương đông công tử đều không có thành thân, chẳng lẽ là thật sự? Trong đám người bắt đầu có người nhỏ giọng nghị luận. Mọi người bên thai vô hạn tuần hoàn này một câu, một đám đều sợ ngây người. Người! Người chẳng biết xấu hổ tam công chúa sắc mặt đỏ lên, lắp bắp nhìn chầm chầm thẩm lăng nhi nói. Mà phương đông nghị sắc mặt hắc không thể lại đen. Đông nhiên tiến lên một bước bắt lấy thẩm lăng nhi bả vai, hung tận nói, ngươi, tìm chết. Hắn đen nhánh đôi mắt sát ý kích động. Nhìn thẳng nàng cặp kia trước sau gợn sóng bất kinh đôi mắt, lạnh lùng nói: "Ngươi không phải thực sẽ phế đi người khác tu vi sao? Hôm nay ta liền thành toàn ngươi, làm chính ngươi cũng nếm thử bị phế tư vị." Phương Đông Nghị sẽ không phủ nhận, Thẩm Lăng Nhi thành công chọc giận hắn, mà hắn cũng không phủ nhận, hắn đối Thẩm Lăng Nhi có hứng thú. Vì sao tại đây sao rất mạnh giả trước mặt, nàng còn có thể như thế chấn định, vì sao biết rõ chính mình, đã không hề năng lực phản kháng, còn có thể như vậy vân đạm phong khinh. Hiện tại Hắn rất muốn nhìn xem trước mắt nữ tử này, bị đánh vỡ trên mặt kia một tầng bất biến chấn định là bộ dáng gì, hắn muốn nhìn đến nàng hoảng loạn bộ dáng, hoặc là khóc thút thít bộ dáng. Thẩm Lăng Nhi con con môi, bình tĩnh trong giọng nói hàm chứa nhàn nhạt chào phúng, "Phương Đông Nghị, ngươi có phải hay không khi còn nhỏ thiếu canxi, trưởng thành thiếu ái, có phải hay không từ nhỏ bị áp chế quá lợi hại?" Trong lòng dị dạng, cho nên hiện tại nhìn đến người khác bình tĩnh, ngươi liền chịu không nổi. Phế ta tu vi cũng không nhìn xem ngươi có hay không tư cách này. Phương Đông nghị sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm, hắn năm ngón tay dùng một chút lực, lạnh lùng nói, cô nương, ngươi cần phải nghĩ kỹ, lần nữa khiêu khích ta, đối với ngươi mà nói có cái gì chỗ tốt? Nếu là ngươi lại không cầu ta, ta bảo đảm ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Nhận thấy được Thẩm Lăng Nhi trầm mặc, hắn đấy mắt coi ý cười, cầu ta đi, chỉ cần ngươi nói cầu ta, ta liền buông tha ngươi. Thẩm Lăng Nhi môi đỏ cong càng cao, trong mắt trào phúng chi sắc càng đậm, Phương Đông nghị. Ngươi rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, người, không có cái kia tư cách làm ta cầu. Thẩm Lăng Nhi ngón tay vừa chuyển, lưỡng đạo Ngân Quang Thuận Thế từ bất đồng phương hướng bay tới. Tìm chết. Phương Đông nghĩ kiến thức quá Thầm Lăng Nhi quần ngạo không kèm chế được, lại không nghĩ rằng lúc này bị hắn chế trụ, nàng còn dám phản kháng. Chẳng lẽ nàng không biết ở hai vị thần tôn trước mặt, nàng chỉ là con kiến sao. Lan. Thẩm Lăng Nhi môi đỏ khẽ mở, giang phùng trung bính ra một cái ngắn gọn hữu lực tự. Theo sau trên người bị màu tím ngọn lửa bao vây lấy, để ở trên người nàng uy áp, nháy mắt biến mất không thấy. Nàng chân dài thuận thế đối với phương Đông nghị bụng liền đã qua đi. Phương Đông nghị không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể chống cự trụ thần tôn uy áp, mắt thấy nàng chân đã tới, hắn nghiêng người trượt lóe tránh thoát thẩm lăng nhi công kích. Thẩm lăng nhi tìm đúng cơ hội thả người sau này nhảy, đảo mắt biến mất ở phương Đông nghị trong tầm mắt. Phía sau hai vị thần tôn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ thần vương thế nhưng ở hai người dưới mí mắt chạy trong lòng càng là buồn bực không thôi, lắc mình đuổi theo. Thẩm Lăng Nhi lợi dụng phiêu lăng hơi bước, tốc độ tăng lên cực hạn, đảo mắt đã là mấy ngàn mét. Nhưng thần tôn thực lực không dung kinh thường, trong chớp mắt Thẩm Lăng Nhi liền phát hiện chính mình thiếu chút nữa lại bị tỏa định. Một nữ hai nam trước sau truy đuổi, ước chừng nửa giờ sau, đi vào một chỗ cao ngất vách núi phía dưới, đột nhiên, một trận cường đại linh hồn uy áp, lại lần nữa làm nàng toàn bộ thân thể thiếu chút nữa bị áp quỷ dạt trên mặt đất. Thẩm Lăng Nhi trong lòng run sợ, quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai cái lao giả giống nhau, một trước một sau xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng nương thở, một cử động nhỏ cũng không dám, tại đây loại khủng bố cường giả trước mặt, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình có bao nhiêu sao nhược, đối phương giống như chỉ cần thổi khẩu khí là có thể làm nàng tan xương nát thịt. Trước mắt hai cái lão giả áo xám, đai lưng gian có chỉ vàng đồ văn, dáng người gầy ốm một khuôn mặt rất là khô khốc, vừa thấy dưới có điểm sầm người. Tiểu nha đầu, vẫn là lần đầu tiên có thần vương ở chúng ta dưới mí mắt chạy thoát. Ngươi thực không tồi. Vừa rồi ngọn lửa chính là thần hỏa. Nếu ngươi muốn chết thống khoái một chút, liền ngoan ngoãn giao ra thần hỏa. Một cái lao giả áo xám thanh như trùng lớn, trong không khí xuất hiện hơi hơi năng lượng hỗn sóng, bốn phía không gian đều tựa hồ có điểm vật mẹo. Các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Nàng kia làm như hát rượu thạch mắt phượng trùng, phục ra ra mánh liệt qua mang, chấn động người tâm linh. Hai cái lao giả ngơ ngẩn một lát, bọn họ tựa hồ nhận thấy được, một loại như có như không khí thế từ thân thể của nàng trung kích động mà ra tuy nhiên làm cho bọn họ đều cảm giác được run sợ nàng này tuyệt đối không thể lưu đây là hai người đồng thời nghĩ như thế đúng lúc này thẩm lăng nhi trong mắt hiện lên tinh quang nguyên bản nắm chặt tay nháy mắt tảng ra từ nàng lòng bàn tay trung vô số màu tím ngọn lửa hướng tới đối diện chen trúc mà đi ầm ầm ầm bên hai chỉ còn lại có đinh thai nước ốc nổ vang thanh mặt đất bị chấn lắc nhẹ vài cái này một chỗ không khí nháy mắt trở nên loãng thẩm lăng nhi rửa thế muốn lui ra phía sau lại phát hiện trên người bị áp khiến cho thân thể của nàng căn bản vô pháp di động mảy may. Hai cái lao giả bị này đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho đầy mặt đen nhánh, nửa hiếp trong mắt bay nhanh hiện lên vài đạo lanh mang. Bọn họ thật đúng là xem thường cái này nha đầu. May mắn bọn họ không có từ bỏ giam cầm nàng uy áp, bằng không còn thật có khả năng làm nàng chạy. Hai người uy áp lại lần nữa đồng thời đối với thẩm lăng nhi để ép qua đi. Phúc, ức chế không được phun ra một đạo huyết vụ, nàng cố nén thân thể đau đớn, Châm chọc nhìn trước mắt hai người. Giống như là nhìn một con vai hề giống nhau. Đây là cái gọi là thần tôn cường giả sao. Ha ha, thật là buồn cười a. Loại người này căn bản không xứng xưng là cường giả. Bất quá nàng biết, này hết thảy, đều chỉ đổ thừa thực lực của chính mình quá yếu. trách không được người khác. Ai làm cho cả thế giới vốn chính là cường giả vi tôn đâu. Trong không gian mặt làm cùng tuyết u cấp đỏ mắt, chính là Thẩm Lăng Nhi lại không bỏ bọn họ đi ra ngoài. Thẩm Lăng Nhi biết, liền tính bọn họ ra tới, kết quả cũng là giống nhau. Nếu không phải nàng hiện tại không có một chút sức lực, nàng tuyệt đối sẽ giải trừ cùng bọn họ chi gian khế ước. Cảm giác được Thẩm Lăng Nhi trong lòng ý tưởng, Lam Cùng Tuyết thú trợ thú, một đám cấp đỏ mắt, mắt trong khung mặt có trong suốt thủy quang chớp động. Đều là bọn họ quá yếu, cho nên mới không có cách nào hảo hảo bảo hộ chủ nhân. Thẩm Lăng Nhi thân thể bị hai cái thần tôn khí thế cấp đè nặng, giờ này khắc này, nàng một thân bạch đi sớm bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, thân thể các nơi bởi vì này phản áp, mà tuôn ra một cái lại một cái huyết động trong cơ thể linh lực không ngừng từ những cái đó huyết động chung tiết ra biến mất ở thiên địa chi gian nàng ý thức cũng dần dần mơ hồ lên màu đỏ huyết y rỉa vẫn như cũ loá mắt vô cùng mặc phát ở không trung làm càn bay múa đỏ bừng máu tươi từ nàng trong miệng chảy ra lướt qua khỏe môi bị gió thổi lạc quăng ngã toái trên mặt đất như thế rực rỡ loá mắt sắp chết rồi sao chẳng lẽ thật sự cứ như vậy đã chết sao nàng không cam lòng thật sự không cam lòng nàng ý thức chậm rãi trở nên mơ hồ Nhìn đến nàng trong mắt hận ý, hai cái hai người cả người run lên, cảm thấy một cổ lạnh leo từ đáy lòng nổi lên, ngay sau đó phát giác chính mình suy nghĩ nhiều quá. Liên ở trong đó một người, chuẩn bị dơ tay diệt thẩm lăng nhi thi thể là lúc, trung quanh gió lạnh sầu khởi, trống giống một tiếng sấm rền, làm người kinh tâm đều run dậy. Hai cái lao giả theo bản năng ngẩng đầu, lại thấy đen nhánh trên bầu trời, đột ngột xuất hiện một đạo màu đỏ ánh sáng, này ánh sáng như là muốn đem thiên địa, đều cấp sinh sôi hòa khai giống nhau. Màu đỏ ánh sáng chung lộ ra cường đại vô cùng khí thế, làm người có một loại phủ phục trên mặt đất, ủy bái xúc động. Đại ca, cẩn thận. Áo xám lao giả nhận thấy được kia cổ làm hắn tim đập nhanh hơi thở, đồng tử co rụt lại, hét lớn ra tiếng. Chính là đã không còn kịp rồi. Bên người lao giả thân hình đã phiêu thượng giữa không trung, hắn trong dây lát ngẩng đầu, nhìn trước mắt xuất hiện người, trong mắt hiện lên hoảng sợ, này, phanh phanh phanh. Liên tiếp ba đạo công kích dừng ở trên người hắn, làm hắn đem dư lại tiếng gọi ấm cấp sinh sôi nuốt trở vào. ngươi, ngươi ai lão giả hung hăng phun ra mấy khẩu máu tươi, làm như như diều đứt dây giống nhau hướng trên mặt đất rơi xuống. lạc thần ống tay háo vung lên, trong tay trường kiếm đối với lão giả ngực đâm tới. đại ca, một cái khác lão giả vội vàng đánh ra một trường, muốn cứu hắn đại ca thân thể. tuy rằng tránh khỏi yếu hại, lại tránh bất quá lạc thần ném kiếm, kết quả bụng cấp toàn bộ xuyên hùng, máu tươi văng khắp nơi. một cái khác lão giả còn không có tới kịp kinh hô ra tiếng. Lại có bốn thanh trường kiếm phá không mà đến, thẳng tắp hoàn toàn đi vào hắn tứ chi bên trong. Cái kia thần tôn cường giả liền kêu thảm thiết thời gian đều không có, cả người đã bị gắt gào đinh trên mặt đất, ói mửa mấy khẩu máu tươi, ngất qua đi. Một màn này, đem vừa mới tới rồi phương đông nghị cùng nguyệt oánh oánh bọn người cấp kinh sợ, bọn họ ngẩn đầu nhìn lên không trung, kia như thần trích tuấn mị vô chủ nam tử. Hán, là ai? Người là ai? Cũng dám đem ta đại ca thương thành như thế? Dư lại một cái khác lão giả hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm lạc thần. Cường hạn khí thế ở hắn thân thể chung quanh ẩn ẩn lưu chuyển, lạnh băng sát ý ngưng tụ thành thực chất, hướng tới kia nói tuấn mỹ như tiên thân ảnh nổ bắn ra mà đi. Lạc thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, rồi sau đó ống tay háo nhẹ nhàng vung lên. Phanh! Thực rất nhỏ tiếng vang ở mọi người bên thai quanh quẩn, người chung quanh không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Lại thấy lạc chính ôn nhu ôm thẩm lăng nhi, phủ lên nàng không hề huyết sắc cái ngôi. Lão giả đáy mắt tràn đầy không dám tin tưởng, người này cư nhiên không cần tốn nhiều sức, liền chặn hắn sắc khí. Này như thế nào khả năng? May mắn, nhất định là may mắn. Vũng máu chung, thầm lăng nhi làm như một cái tàn phá bút bê vải, không hề sinh cơ nằm ở kia. Lạc thân nửa quỳ ở nàng bên cạnh, ôm lấy nàng chạm mãn vết máu thân mình. Lạnh băng đầu ngón tay ở nàng gầy ốm trên mặt di động, đen như mực tinh trong mắt tràn đầy ôn nhu Môi mỏng không cấm cong lên cái độ cùng Dơ tay nhẹ lau trên mặt nàng huyết ô thấp giọng nói, lang Nhi, thực xin lỗi, ta đã tới trưởng. Người tỉnh tỉnh hảo sao. hắn dốc lòng đem nàng hỗn độn sợi tóc, một sợi một sợi hợp lại suốt tề. Hai mươi tình yêu, hai người đều hiểu thật tốt. Tề, không ngừng ở nàng bên thai thấp giọng nhỉ non. Giống như là thân mật nhất hai cái người yêu, dưới tàng cây cho nhau khinh thuật trên đời nhất động lòng người lời ô hiếm. Ha ha ha, nàng đã chết. Không nghĩ tới nàng thế nhưng là người hái nhân. Đáng tiếc a. Nàng đã chết. Đây là ngươi bị thương ta đại ca báo ứng, nhìn ô hiếm nữ tử chết ở ngươi trước mặt, có phải hay không rất đau lòng à? Áo xám lao giả làm càng cười. Nhị đệ, cứu cứu ta. Một bên bị lạc thần đinh trên mặt đất lao giả, đau nước mắt không ngừng đi xuống, rớt, máu tươi không ngừng từ hắn kia mấy cái bị kiếm cấp sỏ xuyên qua miệng vết thương trào ra, hơi thở cũng tùy theo càng ngày càng yếu. Đại ca. Cười to người áo xám kinh hô một tiếng, mũi chân một chút tới rồi lao giả trước mặt. Cơ hồ là đồng thời. Lạc thần nâng nâng ống tay háo, lão giả nhận thấy được phía sau lao nhanh mà đến linh lực, vội vàng lắc mình đến một bên. Phúc, hắn đại ca bị này công kích cấp đánh vừa vặn, hung hăng phun ra khẩu máu tươi. nhị đệ ngươi lão nhân tràn đầy không dám tin tưởng, hắn thân đệ đệ cư nhiên tránh ra, làm hắn trọng thương thân thể tới thừa nhận này đạo công kích. Lão giả sắc mặt biến đổi, hắn còn không có tới kịp mở miệng nói cái gì, lại là lưỡng đạo công kích bay tới. Bà năng, hắn lại lần nữa né tránh khai, kỹ thuật Lạc thần này vài đạo công kích cũng không cường hãn, chỉ là trước mắt lão giả bị lạc thần phía trước khí thế sợ kinh, phản xạ có điều kiện liền tưởng né tránh. Kết quả này lưỡng đạo công kích tự nhiên lại là hắn kia chết khiếp đại ca tới thừa nhận rồi. Áo xám lão giả lại lần nữa phun ra mấy khẩu máu tươi, hắn hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể linh lực cư nhiên ở hướng kia mấy cái miệng vết thương kích động. Ngươi ngươi, không biết là nơi nào tới lực lượng, hắn hét lớn một tiếng, ngươi cư nhiên phế đi ta. Nghe vậy lão giả thân mình bỗng nhiên vừa chuyển Nhìn đến chính mình đại ca trên người mấy cái phá rất vệt vị, đồng tử đống nhiên chặt lại. Đê tiện, ngươi thế nhưng phế đi ta đại ca. lão giả khàn cả giọng giống lên một tiếng, mà lạc thần công kích rồi lại tới rồi hắn trước mặt. Hắn bản năng không phải chống cự, thế nhưng lại là lắc mình một trốn. Mà ở cách đó không xa thấy như vậy một màn mọi người, trong lòng âm thầm khinh bị đông phương ra thần tôn cường giả. Một cái thần tôn cường giả, thế nhưng chỉ có thể không ngừng lóe tới lóe đi. Phương đông nghị sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Hắn không nghĩ tới sẽ đột nhiên sát ra một cái nam tử, hơn nữa thực lực còn như thế cường hãn, cái này làm cho đông phương ra mặt đều mất hết. Nguyệt oánh oánh ánh mắt còn lại là si mê rừng ở lạc thần trên mặt, một lòng không chịu khống chế luận nhảy. Đây là nàng gặp qua đẹp nhất nam tử, nàng nhất định phải được đến người nam nhân này. Cũng may cái kia tiện nhân đã chết, qua không bao lâu cái này nam tử chính là chính mình. Mà lao giả nẻ tránh lạc thần công kích, phát hiện lạc thần không có lại lần nữa công kích hắn mà là chỉ lo nhìn chăm chú trong lòng ngực cả người là huyết nhân nhi lão giả ánh mắt sổ lãnh thân ảnh chất lóa mọi người chỉ nhìn đến một đạo tàn ảnh lão giả liền đi vào lạc thần phía sau ngưng tụ khởi một đạo linh lực đối với lạc thần công kích mà đi hiện trường vang lên liên tiếp hút không khí thành lạc thần liền đối phương công kích cũng chưa nhận thấy được như thế nào khả năng hiện lên này đạo công kích đi tìm chết đi lão giả trên mặt tràn đầy đắc ý chi sắc người này tuổi còn trẻ liền có như vậy thực lực tuyệt đối không thể lưu lại Chúng chi hắn còn phế đi chính mình đại ca, hắn hôm nay liền đưa hắn xuống địa ngục. Hắn nâng lên bàn tay, bàn tay thượng ngưng tụ khởi linh lực, bị hắn cấp áp bách đến mức tận cùng, lập lòe trói mắt ánh sáng. Này đạo công kích sở hẩn chứa năng lượng, làm vây xem người đều không cấm sắc mặt đại biến. Này công kích nếu là dừng ở kia nam tử trên người, nhất định có thể làm hắn trong khoảnh khắc bị chụp thành một bại thịt nát. Lúc này, thầm lăng nhi lông mi run rẩy, thực mỏng manh, nhược mấy không thể thấy chính là vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng lạc thần lại phát hiện hắn mặt mày tức khắc nở rộ ra ý cười, làm như ngày xuân ánh mặt trời hòa tan đông tuyết giống nhau, nguyên bản âm u thế giới ở trong khoảnh khắc trở nên lóe sáng lên, giống như trăm hoa đua nở. Liên ở lão giả công kích khoảng cách lạc thần chỉ có ba tức khoảng cách khi hắn đột nhiên xoay người, bàn tay thuận thế mà thượng một trường đánh ra. Phanh! Lão giả nhìn lạc thần đấy mắt tràn đầy khinh miệt cười, cư nhiên hiện tại mới ra tay ngăn cản, trừ phi là có tuyệt đối thực lực nếu không chỉ cần bàn tay chịu đựng không nổi sau này di động nửa phần, hắn linh lực liền sẽ xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền lại qua đi. đến lúc đó, hắn cùng trong lòng ngược nữ tử đều sẽ bị thần tôn một kích chụp hồn phi phách tán. sau đó phanh một tiếng đầu nổ tung, lão giả tưởng tượng đến đợi lát nữa huyết tinh trường hợp liền nhịn không được tươi cười mở rộng. chính là thực mau, trên mặt hắn tươi cười liền động lại ở khoe miệng, lạc thần bàn tay cư nhiên liền như vậy nhẹ nhàng ngừng ở chỗ cũ, liền đong đưa một chút đều không có. Lão giả khiếp sợ sốc lên mi mắt, phát hiện hắn ngưng tụ đến mức tận cùng linh lực, cư nhiên như đã đá chìm đáy biển giống nhau, không có nhấc lên chút nào gần sóng. Lạc thần bàn tay đột nhiên xoay tròn, trở tay chế trụ lão giả bàn tay. ở mọi người nhìn chăm chú hạ, chậm rãi đứng lên. Đen nhánh tinh trong mắt, ấp ủ hồi lâu mưa rền gió dữ. Tại đây một khắc toàn bộ chút xuống mà ra, một cổ không gì sánh được khí thế. Từ hắn trong cơ thể chút xuống mà ra, lấy hắn cá nhân vì trung tâm triệu bốn phía phúc tàng ra nay khí thế áp bách trung quanh không khí, sôi nổi bạo liệt mở ra, chói hai nổ đùng thành trấn mọi người màng thai, làm cho bọn họ tim đập đều tùy theo nhảy nhanh vài phần. màu đỏ quần áo ở trong gió vũ điệu, bay phất phới. mặc phát bay mùa gian, hắn giống như thần trích yêu nghiệt dung nhan, hoàn toàn bại lộ ở mọi người tầm mắt nội. đánh thực sẵn sao? Lạc thần môi đỏ hơi câu, ý cười lại không đạt đáy mắt, ánh mắt kia thẳng tắp bắn vào lão giả hai trong mắt trùng, kinh đối phương đấy lòng phát run. loại này hồn nhiên thiên thành khí chất cùng thực lực không quan hệ, lại có thể làm người đánh đáy lòng thần phục. hắn, đến tuột cùng là ai? lão giả theo bản năng dãi dưa, chính là thủ đoạn lại bị đối phương gắt gao chế trụ, căn bản là tránh thoát không ra. đi tìm chết. hắn quát chói thai một tiếng, mặt khác một bàn tay bay nhanh đánh ra mấy trường, trước mắt tàn ảnh liên tục, một tiếng lại một tiếng nổ vang ở trong thiên địa vang vọng. chờ ở trang người có thể nhìn đến cảnh tượng khi, lão giả như cũng là bị lạc thần cấp khấu trong người trước. hô hấp hơi hơi có chút thở hổn hển. Trên mặt dần dần mất huyết sắc, hai tròng mắt chung không còn có lúc trước thịnh khí lăng nhân. Tràn đầy không dám tin tưởng nhìn trước mắt lạc thần nói: Ngươi đến tột cùng là ai? Ta là Đông Phương gia trưởng lão, nếu ngươi giết ta, Đông Phương gia sẽ không bỏ qua ngươi. Phải không? Lạc thần ngậm bên miệng cười nhạt, đã có thể điên đảo chúng sinh, cũng là có thể bao phủ này cản không nói, ngươi xác định Đông Phương gia sẽ vì ngươi xuất đầu sao? Lão giả theo bản năng hướng phương Đông nghị nhìn lại, lại phát hiện đối phương phát hiện chính mình tầm mắt. Bay nhanh túi đầu không xem hắn ánh mắt. Nháy mắt lão giả tâm chìm vào đáy cốc, nói đến cùng hắn bất quá là Đông Phương ra một cái trưởng lão mà thôi. Xem ra, không ai nguyện ý vì ngươi xuất đầu đâu. Lão giả nghe vậy theo bản năng ngẩng đầu. Bạch bạch. Hai cái miệng tử kén ở hắn kia dàn rua mặt giả thượng, sinh sôi đem hắn hàm răng cấp đánh rất mấy viên. Bù lão giả hàm răng bị trục lạc, tràn đầy máu tươi miệng lúc đóng lúc mở, tưởng nói chuyện lại nơi nơi lở gió, mơ hồ không rõ. không được tiêu lên đau đớn. Mà lúc này lạc thần tay vung liền đem hắn vứt trên mặt đất, sau đó trên người đi áp toàn bộ tỏa định ở lão giả trên người. Thân thể hắn giống như phía trước thẩm lăng nhi giống nhau, vừa động không thể động định ở nơi đó. Cả người bị áp ra một cái lại một cái huyết động. Đau hắn kêu to ra tiếng. Lúc này lão giả tâm, nhịn không được chấn động, hắn không rõ vừa rồi thẩm lăng nhi, rốt cuộc là như thế nào mới có thể làm được không rên một tiếng. Nếu dám bị thương nhà ta lăng nhi, liền phải có bản lĩnh thừa nhận ta gấp trăm lần ngàn lần còn cho ngươi. Ta thực thiện lương, cho nên ngươi cũng không cần quá cảm tạ ta. Lạc Thần đấy mắt hiện lên đạo đạo ám mang, trên tay linh lực như có sinh mệnh đâm chúng lão giả cả người về vị, cốt cách rách nát thanh âm. ở mọi người bên thai rõ ràng vang vọng, lão giả nhịn không được kêu thẳng thiết, máu tươi từ trong miệng của hắn không ngừng phun trào mà ra, dính ướt hắn quần áo. Ngươi là ma quỷ lão giả nghiêng đầu, bởi vì sợ hãi, hàm răng trên dưới va chạm, không ngừng phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. Như thế nào? Này liên chịu không nổi sao? vừa rồi ngươi không phải khi dễ nhà ta lăng nhi, khi dễ thực sẵn sao? lạc thần từ đầu tới đuôi sắc mặt đều là treo cười nhạt, nếu không phải lão giả kia thấm người kêu thẳng thiết, cùng thường thường sái lạc máu tươi, mọi người còn sẽ cho rằng hắn ở làm cái gì thể sắc và tinh thần sung sướng sự tình. ngươi, lão giả thở hổn hển, hắn không ngừng muốn ngưng tụ linh lực, chính là mới vừa ngưng tụ lên, liền sẽ bị xuyên tim đau đớn cấp đánh sơ xác. hắn tưởng ánh mắt sắc bén điểm. Ít nhất có thể ở khí thế thượng không kém gì đối phương. Chính là đến xương đau đớn làm hắn căn bản làm không được, trong miệng hắn nói tàn nhẫn lời nói, trong mắt sợ hãi lại rõ ràng có thể thấy được, hoàn toàn là ngoài mạnh trong yếu. Lao giả bị vài lần bị đau ngất xỉu đi, lại bị đau tỉnh lại. Xem những người khác khiếp sợ không thôi. Liên tục lui về phía sau. Sợ lạc thần không cẩn thận tới cái giận chó đánh mèo. Đau sao? Lạc thần khinh phiêu phiêu nói, ỉ vào chính mình là thần tôn. Liền có thể muốn làm gì thì làm không phải người sao ỉ vào sau lưng có cái đông phương thế ra Liền dám đối với Lăng Nhi xuống tay không phải người sao Hiện tại cảm thấy đau Có phải hay không quá làm kiều Này không nhanh không chậm thanh âm ở mọi người bên thai tiếng vọng Này liên tiếp hành hạ đến chết Làm ở đây mỗi người đều vô cùng run như cầy sấy Khủng bố nam nhân, khủng bố nữ nhân Mọi người đồng thời ở trong lòng cấp thẩm Lăng Nhi Cùng lạc thần đánh thượng khủng bố ký hiệu Hiện tại lao giả giống như là một bãi bùn lầy sùi lơ Máu tươi không ngừng từ trong miệng của hắn chảy nhỏ giọt chảy ra. Hắn hai tròng mắt đồng tử ở dần dần co giải, làm như tùy thời muốn tắt thở giống nhau. Lạc thân nửa liễm đôi mắt, mỹ mắt thượng đánh tầng tầng sơ ảnh. Hắn nhìn lão giả, tựa hồ thấy được nhà hắn Lăng Nhi. Hắn không dám tưởng tượng, nếu không phải chính mình cảm giác được nàng nguy cơ. Mạnh mẽ tỉnh lại, hoặc là chính mình lại đến chậm một bước, khả năng liền sẽ vinh viễn mất đi Lăng Nhi. Hắn vô pháp tưởng tượng, nếu chính mình tỉnh lại lúc sau phát hiện mất đi Lăng Nhi, hắn sẽ làm ra cái gì sự tình nghĩ đến đây lạc thần trên người sắc ý lại nháy mắt trở nên nồng đấm lên ngón tay dừng ở lão giả bụng không không cần lão giả cảm giác được bụng truyền đến đau đớn trong giây lát bừng tỉnh lại đây toàn thân cốt cách giọt nát có thể khôi phục huyệt đạo bị đâm thủng cũng có đan dược có thể phục hồi như cũ chính là đan điền bị phế nói hắn đời này liền thật sự xong rồi liền tính chữa trị đan điền cũng là phế nhân một cái hắn thật vất vả tu luyện mấy trăm năm mới vừa tới thần tôn nếu hiện tại bị phế đi tu vi, hắn còn như thế nào sống sót? ngươi nói không cần chính là muốn, ta hiểu được. lạc thần cười nhạt doanh doanh, này sán lạn lóa mắt tươi cười, dừng ở mọi người trong mắt lại cùng ác mà không thể nghi ngờ. lúc này, lạc thần trong tay linh lực, theo hắn ngón tay chậm rãi lộ ra, làm như một cây bén nhọn châm thứ, không ngừng đè ép láo giả đan điền. hắn thân mình không ngừng run lên, này thong thả ung dung sấm lớn, đối với hắn tới nói chính là biến tướng lăng trì. hắn đấy mắt còn suốt lại kia một tia cứng cỏi. Cũng theo đan điển thượng càng ngày càng kịch liệt đau đớn, chậm rãi biến dập nát. Người! Người! Chúng ta! Không có phế đi nàng lão giả gian năn nói. Bọn họ tuy rằng giết thẩm lăng nhi, lại không có như thế cha tấn phế đi nàng A. Chính là các ngươi bị thương nàng, cho nên đáng chết. Lạc thần khẽ cười một tiếng nói. Tinh trong mắt lánh mang hiện ra, linh lực phun trào mà ra, trực tiếp đục lỗ lão giả đan điển. Người lão giả hung hăng phun một ngụm máu tươi, tràn đầy không dám tin tưởng nhìn trước mắt người. Ngươi biết, đắc tội Đông Phương gia, kết cục sẽ là cái gì sao? Lão giả bỗng nhiên cười. Vậy ngươi biết, đắc tội Lạc gia kết cục sẽ là cái gì sao? Lạc Thần Phong thả ung dung hỏi ngược lại. Lạc gia? Cả cái đại lục liền không có người họ Lạc. Lão giả đấy mắt tràn đầy hận ý, cười lạnh hỏi, chẳng lẽ là chỉ có ngươi một người là gia? Ầm vang. Tiếng xầm trống rống dựng lên, quần phong gào thét, ở mọi người khiếp sợ không chung vì sao sẽ ra dị tượng thời điểm, một cái có chút suy yếu thanh âm vang lên. Ai nói lạc ra chỉ có một người. Thanh âm này suy yếu chung mang theo cực hạn khẳng khẳng, lại có một cổ rất mạnh xuyên thấu lực. Mọi người theo bản năng di chuyển ánh mắt, nhìn từ vũng máu chung, chậm rãi ngồi dậy người, đáy mắt làm như thấy quỷ giống nhau. Này như thế nào khả năng? Hoàn toàn không có hô hấp người, như thế nào lại sẽ sống lại? Ở một mảnh không dám tin tưởng trong ánh mắt, thầm lăng nhi chậm rãi đứng lên, tái nhợt như tờ giấy trên mặt, che kín lăng nhiên nạo khí, đôi mắt làm như sao trời rực rỡ lóa mắt không có người họ lạc, đó là bởi vì là họ, không phải bất luận kẻ nào đều có thể xứng thượng họ. Thẩm lăng nhi trong cơ thể linh lực tiêu hao quá nhiều, chính là trên người lại có một cổ kỳ dị khí thế ở tràn ra. Cặp kia mắt vượng trung làm như có hoa quang vô hạ, khí thế cường đại uy áp khiến cho tất cả mọi người vì này biến sắc. Nàng rõ ràng sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô lực, nhưng đứng thẳng ở thiên địa chi gian, lại làm bất luận kẻ nào cũng không dám coi khinh. Lăng nhi, bên hai chuyển đến thấp thấp tiếng la Thẩm Lăng Nhi theo bản năng ngẩng đầu, đương bốn mắt nhìn nhau khi, thế gian hết thảy ồn ào náo động, đều tại đây một khắc biến mất không thấy. Hai người trong mắt tựa hồ chỉ còn lại có lẫn nhau, hắn cười, nàng cũng cười, chỉ là như thế lẳng lặng tương vọng, ánh mắt giao chiến gian, sớm đã tuy hai mà một. Tình yêu, hai người đều hiểu thật tốt. Thẩm Lăng Nhi nhìn phía trước, Hồng Y yền như lửa, dung nhan tuyệt mỹ như yêu nghiệt, khí chất giống như trích tiên cường đại nam tử. Mỗi khi chính mình gặp phải sống chết trước mắt. Hắn đều sẽ như vậy chống rông xuất hiện, mặc kệ là ở Vũ Thần Đại Lục, vẫn là hiện giờ Hạ Vũ Đại Lục. Phản phất chỉ cần chính mình có nguy hiểm, hắn liền nhất định sẽ xuất hiện. Giờ khắc này, Thẩm Lăng Nhi tâm hoàn toàn ấm. Hết thể có hắn. Thật tốt. Lăng Nhi, hai người kia ngươi tưởng như thế nào xử trí? Lạc Thần thân ảnh chợt lóe đem Thẩm Lăng Nhi ôm nhập trong lòng ngực, ôn nu hỏi: "Giết đi." Thẩm Lăng Nhi buồn không nghĩ như thế dễ dàng tính. Chỉ là ở Lạc Thần tới gần ngay mắt, Nàng nhận thấy được lạc thần thân thể, lạnh lẽo không có một tia độ ấm. Cho nên không nghĩ lại cùng những người này dây dưa đi xuống. Có chút chướng nàng sẽ chờ đã có thực lực thời điểm, một bút bút tự mình tìm trở về. Hảo! Lạc thần nghe vậy, ngón tay vừa động. Lưỡng đạo linh khí phân biệt bắn về phía hai cái thần tôn láo giả. Kết thúc bọn họ sinh mệnh. Thầm lăng nhi ngẩn đầu nhìn cách đó không xa còn mang phát ngốc chúng người. Môi đỏ khẽ mở nói, các ngươi là tưởng theo chân bọn họ giống nhau lưu lại, vẫn là lan. Người Ngươi, ta là công chúa, ngươi dám giết ta. Ta phụ hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyệt Thoáng oánh sợ hãi uy hiếm nói. Không muốn chết lập tức lăn, không cần lại làm ta thấy các ngươi. Thẩm Lăng Nhi lạnh lùng nói. Dứt lời một đám người vội vàng xoay người rời đi. Phương Đông Nghị thật sâu nhìn thoáng qua Thẩm Lăng Nhi, cũng theo mọi người nhanh chóng biến mất. Mọi người ở đây biến mất lúc sau, lạc thần thân mình lung lay một chút. Ngã gục liền. Thẩm Lăng Nhi hoảng loạn đem hắn cấp ôm lấy. Lạc Thần sắc mặt tái nhợt nhu nhu nhìn nàng, lòng bàn tay trả lau nàng hoảng loạn vô cùng khuôn mặt, khẽ cười nói: Đồ lốc, đừng lo lắng, ta này không phải không có việc gì sao? Thẩm Lăng Nhi hốc mắt phím hồng, sắc mặt của hắn tái nhợt, cả người không có một tia độ ấm, đã liền đứng thẳng sức lực đều không có. Nếu là như thế này còn gọi không có việc gì, kia như thế nào mới xem như có việc? Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Chỉ là ở ngủ say chung, cảm giác đến ngươi có nguy hiểm. Cho nên mạnh mẽ tỉnh lại. Không có việc gì, còn hảo ta tới. Còn hảo ngươi không có việc gì. Lạc thần thật sâu nhìn thẩm lăng nhìn nói. Hắn nói đơn giản, nàng lại biết trong đó có bao nhiêu sao nguy hiểm. Như vậy mạnh mẽ tỉnh lại sẽ mang đến như thế nào hậu quả, đại khái ai đều không thể biết được. Nàng trung quy là liên lụy hắn. Yên tâm, không có việc gì. Chỉ là lần sau muốn tỉnh lại thời gian, khả năng sẽ kéo dài thôi. Ta không ở nhật tử ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Lạc thần ngón tay ở nàng sắc mặt miêu tả nàng hình dáng. Phản phất như thế nào đều xem không đủ giống nhau, nàng là bảo bối của hắn, là hắn lực lượng, là hắn sinh mệnh, càng là hắn toàn thế giới. Ân, ta sẽ không lại làm sự tình hôm nay phát sinh. Thẩm Lăng Nhi nhẹ giọng nói. Vì chính mình cũng vì hắn. Lạc thần gắt gao ôm Thẩm Lăng Nhi thân thể, làm như muốn đem nàng xoa tiến ở trong thân thể. Ôm đến Thẩm Lăng Nhi trên người hơi hơi có chút đau đớn, nàng lại không có phát ra âm thanh. Đem đầu dựa vào hắn trước ngực. Nàng cảm giác đến hắn không tha, biết hắn phải rời khỏi. Cho nên mặc cho hắn ôm chính mình, không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Hai người ôm nhau ở bên nhau, tại đây đầy đất máu tươi bên trong, hình thành một bức duy mỹ hình ảnh. Thẩm lăng nhi cảm giác được ôm lực lượng của chính mình càng ngày càng nhỏ. Lạc thần thân thể một chút một chút ở biến mất, nàng nhẹ nhàng ngẩn đầu lên, đâm tiến một đôi tràn đầy thâm tình tinh trong mắt. Lạc thần túi đầu phủ lên nàng đỏ bừng ngôi, nhẹ nhàng lướt qua nàng tốt đẹp. Thẳng đến hắn thân ảnh toàn bộ biến mất, hồng nhuận cánh môi sớm đã mất đi nguyên bản ánh sáng, đen nhánh mắt phượng mất đi thần thái, làm như một bãi nước lặng, hương không dậy nổi một tia gợn sóng. Thời gian tựa hồ vĩnh viễn dừng lại tại đây một khắc, Thẩm Lăng Nhi chỉ cảm thấy đến ngực địa phương phiếm đau. Nguyên lai like hắn ở nàng trong lòng vẫn như cũ, như vậy quan trọng. Nàng không biết hắn vì cái gì sẽ lâm vào ngủ say, nàng tin tưởng một ngày nào đó sẽ tái kiến hắn. 21 vạn bảo linh thú. Ma giới ngầm trong cung điện mặt. Đương lạc thần thân thể chậm rãi trở lại thủy tinh quan trung thời điểm, nguyên bản bao phủ ở đản đản cùng hai vị hộ pháp thủy tinh quan thượng quan mang cũng trở nên so với phía trước càng thêm ảm đạm. Lạc thần nhẹ nhàng thở dài, khoanh chân làm ở quan trung, đôi tay giải trừ phức tạp dấu tay. Theo hắn dấu tay càng ngày càng phức tạp, lạc thần trước người xuất hiện một cái hỏa hồng sắc quan cầu. Quan cầu bên trong nằm một cái mỹ diệm nữ tử, một thân màu đen quần áo niệt tinh xảo ngũ quan, trắng nón lẳng lằng ra, hồng nhuận môi lập lóe trong suốt quan mang. Vô cùng quyến rũ. Lúc này An Tĩnh nằm ở quang cầu bên trong, Lạc Thần trên tay động tác không có chút nào tạm dừng, sắc mặt của hắn chậm rãi trở nên tái nhợt lên. Cái trán hơi hơi mạo mồ hôi mỏng. Theo hắn động tác, quang cầu nhan sắc càng ngày càng tươi đẹp, mơ hồ có thể thấy được nữ tử trên người có kim sắc quang mang không ngừng lập lòe. Rốt cuộc, Lạc Thần ngừng tay thượng động tác, trong miệng niệm ra một đoạn tối nghĩa chú ngữ. Quang cầu trung mỹ diễm thiếu nữ nháy mắt mở mắt ra. Một trận hàn quang từ nàng kim sắc trong mắt nổ bắn ra mà ra, trong phút chốc cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Nữ tử một cái xoay người đứng ở quang cầu trung gian, chờ nhìn đến đối diện sắc mặt tái nhợt lạc thần là lúc, thả người nhảy đi vào trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất nói, chủ tử. Lạc thần phất tay quang cầu biến mất không thấy, hắn nhìn mắt trên mặt đất quỳ nữ tử, lôi hộ pháp, ngươi đã tỉnh. Lạc thần ngữ khi đã phi thường suy yếu, là chủ tử, nếu không phải chủ tử, thuộc hạ cũng sẽ không tỉnh lại như thế mau. Lôi hộ pháp như cũ quỷ trên mặt đất nói. Ta bị thương, khả năng muốn tiếp tục ngủ say. Thực lực của ta không khôi phục, bọn họ cũng giống nhau không thể tỉnh lại. Cho nên ta mới đánh thức ngươi. Lạc thần nhàn nhạt nói. Chủ tử có cái gì sự cứ việc phân phó, thuộc hạ muôn lần chết không chối tử. Lôi hộ pháp không nghĩ tới chủ tử bị thương như thế nghiêm trọng, nhìn ngày xưa đồng bọn hiện tại đều ở ngủ say, nàng trong lòng có chút không hảo quá. Người mang theo người đi hạ vũ đại lục Bắc Cánh Quốc. Đến bác gâm học viện tìm được bản tôn phu nhân, lưu tại bên người nàng bảo hộ nàng, hết thể nghe theo phu nhân ăn bài là được. Lạc thân nói, là, chủ tử. Phu nhân là, lôi hộ pháp xứng sốt, ngay sau đó hoàn hồn hỏi. Bản tôn phu nhân kêu thẩm Lăng Nhi. Hảo, ngươi đi đi. Nếu gặp được nguy hiểm, mặc kệ cái gì đại giới, không tiếc hết thể đại giới bảo hộ phu nhân. Nếu Lăng Nhi có cái gì bất chắc, toàn bộ để đầu tới gặp. Lạc thân cường thế nói. Ngay sau đó quanh thân bị màu đỏ quang mang bao vây lấy, lần thứ hai ngủ say. Lôi hộ pháp nhìn trước mắt lâm vào ngủ say chủ tử cùng vài vị đồng bọn. Nghĩ đến chủ tử nói phu nhân, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Chủ tử rốt cuộc cho bọn hắn tìm được phu nhân, về sau chủ tử có phải hay không liền sẽ không như vậy do người. Tưởng tượng đến về sau chủ tử sẽ trở nên bình thường, lôi hộ pháp cảm thấy tiền đồ một mảnh tốt đẹp. Chính là nghĩ đến năm đó chủ tử bị hại không thể không ngủ say, trong mắt lại là một mảnh lạnh băng. Bọn họ bốn người chung, hai vị hộ pháp là cùng chủ tử làm bạn mà sinh, đến nỗi đản đản lai lịch nàng cũng không rõ ràng lắm, mà nàng còn lại là từ nhỏ bị chủ tử cứu, liền vẫn luôn ngốc tại chủ tử bên người. Hiện giờ chủ tử tỉnh lại quá sự tình, cũng không biết có hay không bị những người đó phát hiện, một khi nào đó người phát hiện chủ tử tỉnh lại quá, như vậy phu nhân chẳng phải là sẽ có nguy hiểm. Nghĩ đến đây, lôi hộ pháp thân ảnh chợt lóe liền biến mất ở cung điện bên trong. Từ lạc thần sau khi biến mất, Cẩm Lăng Nhi cả người nằm liệt ngồi ở dưới ánh mặt trời, trên mặt lưỡng đạo nước mắt dưới ánh nắng chiếu xuống loé qua mang, nàng mặt chiều lạc thần biến mất phương hướng, nhắm hai mắt, mặc cho gió nhẹ gợi lên nàng quần áo bay phất phới. Chờ nhắm mắt vượng một lần nữa mở khi, toàn bộ không gian đột nhiên chấn động một chút, kia mắt vượng chung làm như có một loại bàng bạc khí thế ở mánh liệt mà ra, kinh thiên động địa, kinh hãi nhân tâm. Đứng dậy rời đi này, mới vừa trải qua đại chiến địa phương, mấy cái thả người biến mất ở rừng rậm chỗ sâu trong. Thiên lạc trong rừng rậm vây một cái không chấp mắt trong sân động, ngồi một cái đang ở tu luyện bạch dì hề nữ tử, bên người một con xinh đẹp hồ ly cùng một con tuyết phượng, canh giữ ở cửa động. Đúng là ngày ấy lúc sau đi vào nơi này tu luyện thẩm lăng nhi, nàng ở chỗ này tu luyện đã suốt mười thiên không có đã tỉnh. Lại qua mấy ngày lúc này đây rèn luyện sắp sửa kết thúc. Lam cùng tuyết thú thường thường quay đầu lại nhìn chủ nhân nhà mình, phía trước chủ nhân bị thương tình cảnh, làm hai chỉ thú thú gần nhất trở nên thực ưu tang. nhiên. Trên bầu trời mây đen tụ tập, nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt trở nên u ám vô cùng, Lam Cùng Tuyết Vũ sửng sốt, nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi địa phương, phát hiện trong thiên địa linh khí toàn bộ hướng tới Thẩm Lăng Nhi phương hướng mà tới, thế nhưng là muốn thăng cấp. Đúng lúc này, Thẩm Lăng Nhi mắt vượng chậm rãi mở, trong mắt một tia tử mang hiện lên, tâm niệm vừa động Lam Cùng Tuyết Vũ đã bị nàng thu vào không gian. Nhìn không chung lôi kiếp, khoe miệng dơ lên một mặt đẹp độ cung. Nàng không nghĩ tới phía trước cùng thần tôn cường giả đối kháng. Thế nhưng nhờ họa được phúc làm nàng dùng 10 thiên thời gian đã đột phá. Chỉ là lúc này đây Lôi Kiếp không biết sẽ là như thế nào biến thái, nghĩ đến thượng một lần biến thái Lôi Kiếp, Thẩm Lăng Nhi liền có loại muốn mắng thiên xúc động. Nàng này trong lòng nói còn không có mắng xong ầm ầm ầm ba đạo Lôi Điện đối với Thẩm Lăng Nhi liền bổ tới. Mắt thấy cùng Lôi Điện liền phải đánh ở trên người nàng, Thẩm Lăng Nhi thân mình ngay tại chỗ một lần trừ bỏ sơn động. Nguyên bản liền không đánh sơn động nháy mắt bị tạp thành một mảnh hư vô, không đợi Thẩm Lăng Nhi lên Tiếp theo lại là vài đạo lôi điện chút xuống mà xuống. Thân thể của nàng lại lần nữa linh hoạt trật lóe chỉ là lúc này đây không có như vậy may mắn, vẫn là bị lôi điện cấp bổ tới. Ngáy mắt trên người quần áo đã bị chém thành cho tàn. Dựa, đáng chết. Ông trời là tưởng chơi lưu manh không thành. Thẩm lăng nhi trong lòng mắng thẩm. Phản phất là nghe thấy nàng trong lòng mắng thành, lại là lưỡng đạo càng thêm thô lôi điện hung hăng bổ vào thẩm lăng nhi trên người. Tránh né không kịp nàng bị hung hăng nện ở trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi. thầm lăng nhi lao hạ khỏe miệng máu tươi, ngẩng đầu đón nhận cuối cùng một đạo lôi điện huyên một tiếng. lôi điện rơi xuống, mây đen tản ra. thầm lăng nhi cũng đi theo hôn mê qua đi. qua hồi lâu thời gian, thầm lăng nhi ngón tay giật giật, chậm rãi từ trên mặt đất hố to bên trong bò ra tới. trên người thương đã hoàn hảo như lúc ban đầu, thực lực cũng đã tới thần hoàng sơ cấp. nhìn mắt trên người quần áo, thầm lăng nhi có chút vầu ngữ đi đến một bên, lắc mình vào không gian, lại lần nữa ra tới vẫn như cũ lại là một bộ bạch đi huynh thành chi tư. Nhìn trước mắt đã hủy nhìn không tới bộ dáng sơn động, thẩm lăng nhi đành phải ôm lam tiếp tục tìm một chỗ củng cố tu vi. Nguyên bản nàng là có thể ở trong không gian mặt tu luyện, chỉ là nghĩ đến phía trước ở vũ thần đại lục, bởi vì vội vã tăng lên thực lực, nàng đại bộ phận thời gian đều là ở trong không gian mặt tu luyện. Hiện tại tới rồi hạ vũ đại lục, nàng đối nơi này như cũ không phải đặc biệt hiểu biết, cho nên từ bỏ vẫn luôn ở không gian tu luyện ý tưởng Hiện tại nàng tựa hồ ly mẫu thân càng ngày càng gần, chính là nguyên bản cho rằng sự tình đơn giản, cũng trở nên càng ngày càng phức tạp, nàng phải làm sự tình cũng liền càng ngày càng nhiều. Gen luyện đã đến giờ, sẽ bị học viện tự động truyền tống đi ra ngoài, cho nên nàng cũng không cần tìm cái gì xuất khẩu, quyết định vẫn luôn về phía trước đi. Dọc theo đường đi săn giết không ít linh thú, nguyên bản bởi vì thăng cấp không quá ổn định linh lực, cung cơ hồ đều cùng cố hảo. Hơn nữa thẩm lăng nhi phát hiện, nàng tu luyện tím thần quyết lúc sau. Nếu không phải chỉ một muốn sử dụng mỗi một loại thuộc tính linh lực nói, nàng linh lực thế nhưng là trong suốt, tựa hồ căn bản nhìn không ra cái gì thuộc tính. Hơn nữa nàng tu vi, hiện tại người ngoài xem ra vẫn là thần vương cấp bậc. Tuy rằng không biết đây là vì cái gì, bất quá kết quả này nàng nhưng thật ra phi thường vừa lòng. Rốt cuộc ở trời tối thời điểm, tìm được rồi một chỗ sạch sẽ địa phương. Thầm Lăng Nhi lấy ra liều trại, sau đó làm một ít ăn, ăn xong lúc sau. Nàng giơ tay lên màu tím đan lô xuất hiện ở trước mắt. Lấy ra dược liệu bắt đầu luyện chế đan dược. Bởi vì thăng cấp đến thần hoàng, nàng đã có thể luyện chế siêu tuyệt phẩm đan dược. Mấy ngày hôm trước rốt cuộc tìm được rồi một gốc cây Khải Linh Hoa, cho nên nàng tính toán luyện chế Thú Hóa Đan. Lam cùng Tuyết U biết chủ nhân nhà mình là cho bọn họ luyện chế đan dược, vui vẻ đến không được. Thuần thục đánh ra ngọn lửa, khống hỏa, luyện hóa, tinh luyện, ngưng đan sở hữu động tác nước chảy mây trôi. Chỉ là như vậy nhìn đều có một loại nói không nên lời mỹ cảm. Không bao lâu dược hương liền truyền ra tới. Thẩm Lăng Nhi tùy tay vung lên, 10 viên màu xanh biếc đan dược xuất hiện ở trong tay, đan dược mặt trên mang theo hai nói rõ ràng đan văn. Chứng minh này thú hóa đan là siêu tuyệt phẩm nhị đẳng đan dược. Thẩm Lăng Nhi cho Tuyết U cùng Lam một thú một cái đan dược, hai thú nuốt vào lúc sau đều tự tìm một chỗ bắt đầu luyện hóa. Giữ lại đan dược bị Thẩm Lăng Nhi thu lên. Tiểu Băng nói hiện tại không nghĩ hóa thành hình người, từ từ lại nói. Ma tiểu ma cùng U Mị thì tại khế ước không gian lâm vào ngủ say. Thanh Ảnh nói nó thích như bây giờ. Gián ở Thẩm Lăng Nhi mu bàn tay thượng, liền trước không hóa hình. Thẩm Lăng Nhi đối chính mình thú thu ý kiến là phi thường duy trì, dù sao đan dược nàng đều luyện chế hảo, bọn họ tùy thời có thể dùng. Thẳng đến ngày hôm sau ban đêm, Lam cùng Tuyết U đồng thời nên đón hóa hình lôi kiếp, bất quá còn hảo hết thể hữu kinh vô hiểm, hai thú thuận lợi vượt qua lôi kiếp, hóa hình thành công. Mà Tuyết U cùng Lam không nghĩ tới trải qua lôi kiếp lúc sau, thực lực của bọn họ hiện tại thế nhưng đồng thời lên tới bảy cấp thần thú tương đương với nhân loại thần tôn sơ cấp. Như vậy bọn họ liền có thể càng tốt bảo hộ chủ nhân, hai người đều phi thường vui vẻ. Lại lần nữa nhìn đến Lam Cùng Tuyết Ú hai người yêu nghiệt dung nhan, Thẩm Lăng Nhi không thể không lại lần nữa cảm thán, thần thú hóa hình thật là quá mỹ. Ly rèn luyện kết thúc còn có hai ngày thời gian, Thẩm Lăng Nhi quyết định không đi nữa, liền tại chỗ luyện đan, sau đó chuẩn bị hồi học viện. Lam Cùng Tuyết Ú không có gì ý kiến, hiện tại bọn họ có thể hóa thành hình người, hoàn toàn có thể bảo hộ Thẩm Lăng Nhi cho nên hai người liền canh giữ ở bên người nàng, nhìn thẩm lăng nhi luyện đan. Dùng một cái ban ngày thời gian, thẩm lăng nhi luyện chế ra tới mấy trăm bình đan dược, toàn bộ đều là siêu tuyệt phẩm cấp bậc. Phân biệt cho làm cùng tuyết thu phía trước rời đi vũ thần đại lục thời điểm, bọn họ trên tay đan dược toàn bộ để lại cho ám lâu cùng mỹ các người. Phía trước thẩm lăng nhi luyện chế đan dược đều cho khế thu, khó được lúc này đây các loại đan dược đều luyện chế một ít. Chủ nhân, này đó ngươi không lưu trữ cấp nhà đấu giá sao? Lam nhìn nhẫn đan dược hỏi, nhà đấu giá nơi đó không đội, lại nói cấp đấu giá hội một lần mấy viên là đủ rồi. Hiện tại thực lực của ta không đủ, nếu bị một ít người phát hiện ta có thể luyện chế siêu tuyệt phẩm đan dược, nhất định sẽ mang đến phiền toái. Thẩm Lăng Nhi một bên nướng trên tay con thỏ một bên nói, chủ nhân nói không sai, bất quá hiện tại chúng ta có thể bảo hộ chủ nhân. Tuyết U nói, hiện tại nó chính là thần tôn cấp bậc, người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Ân Ân, chỉ là như vậy còn chưa đủ. Nếu không có tuyệt đối thực lực, chúng ta lại như thế nào có thể muốn làm cái gì liền làm cái gì? Chủ nhân, yên tâm đi, chúng ta về sau nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Không bao giờ sẽ làm người khi dễ chủ nhân. Lam nghiêm túc nói. Màu lam trong mắt lóe kiên định ánh mắt. Hảo, nhanh lên ăn đi. Thầm lăng nhi đem nướng tốt thịt phân cho hai người. Chính mình cũng cầm lấy một con thỏ chân ăn lên. đột nhiên, một đạo bạch quang hiện lên, thầm lăng nhi trong lòng ngực liền nhiều ra một cái lông sù sù cầu cầu. Tiểu Gia Hỏa ăn vạ Thẩm Lăng Nhi trong lòng ngực, dùng sức cọ ạ cọ, nhìn nàng trong tay thịt nướng, tựa hồ muốn nói chút cái gì. Thẩm Lăng Nhi nhìn trong lòng ngực tiểu nhục đoàn nói, ngươi muốn ăn? Tiểu nhục đoàn làm lũng lại cọ cọ Thẩm Lăng Nhi, nhìn một đoàn thịt hô hô đáng yêu tiểu gia hỏa, Thẩm Lăng Nhi đem trong tay con thỏ chân đưa tới nó bên miệng. Tiểu Gia Hỏa vui vẻ há mồm liền ăn lên. Thẩm Lăng Nhi tò mò đánh giá, cái này đột nhiên xuất hiện tiểu thịt cầu, cả người tuyết trắng không có một cây tằm bao. Chỉ là đến tột cùng là cái gì đâu? Nàng thật sự là nhìn không ra tới, bởi vì da hỏa này toàn bộ lớn lên liền cùng cầu cầu giống nhau, bóng rổ lớn nhỏ, một đôi đen nhánh đôi mắt nhỏ, bốn con cẳng chân không nhìn kỹ căn bản đều tìm không thấy, thật sự lớn lên quá viên. Các người biết nó là cái gì thú thu không? Thẩm lăng nhi đánh giá nửa ngày không thấy ra vật nhỏ trùng loại. Vì thế ngẩng đầu nhìn Lam cùng tuyết thú hỏi. Chỉ là hiện tại là cái gì tình huống? Lam cùng tuyết thú vì mau ánh mắt quái quái. Chủ nhân, nó, nó như thế nào sẽ tại đây? Lam có chút nói lấp nói. Nó là cái gì? Thẩm Lăng Nhi nghi hoặc hỏi. Chủ nhân ngươi không quen biết nó. Tuyết Ú kinh ngạc hỏi. Ta nên nhận thức nó sao? Thẩm Lăng Nhi lại lần nữa nhìn mắt trong lòng ngực ăn sung sướng tiểu thịt cầu, khó hiểu hỏi. Khu khu, chủ nhân, nó gọi là vạn bảo linh thú. Toàn bộ trong thiên địa chỉ có một con, thực lực cường hãn không nói, thế gian văn vật, cái gì bảo bối ở cái gì địa phương. Chỉ có nó có thể rõ ràng tìm được. Lam giải thích nói còn có một câu hắn thật tốt chính là gia hỏa này ngạo kiều thực căn bản không có khả năng nhận chủ bởi vì thực lực cường hãn tốc độ lại mau căn bản không ai có thể nề hà nó như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này đâu chủ nhân thu duyên có phải hay không thật tốt quá a a a a a không tưởng nó như thế lợi hại nếu như vậy chúng ta liền thu nó đi thẩm lăng nhi nghe song lam nói đối trong lòng ngực cầu cầu nháy mắt tới hưng thú vạn bảo linh thú có nó không phải đại biểu chính mình có rất nhiều bà bối Như vậy chính mình cũng liền không cần sầu không có tiền. Nhìn trong lòng ngực tiểu gia hỏa ăn xong rồi, thầm lăng nhi chọc chọc nó tròn tròn bụng hỏi. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn hay không đi theo ta? Muốn. Trầm mặt một hồi tiểu gia hỏa mở miệng nói. Gì? Ngươi thế nhưng có thể nói. Lam ngạc nhiên nói. Ở hắn xem ra gia hỏa này hẳn là vẫn là ấu sinh kỳ đi. Vô nghĩa, tiểu gia ta đương nhiên có thể nói. Tiểu thịt cầu bất mãn nói. Nếu nguyện ý liền nhận chủ đi. Thẩm Lăng Nhi đối với Tiểu Gia Hỏa có thể nói, nhưng thật ra không có nhiều ít kỳ quái. "Hảo, ôm một cái." Tiểu Thịt cầu nói xong bán manh trong người Lăng Nhi trong lòng ngực cọ cọ. Nó thích nữ tử này trên người hương vị, hương hương. Sau đó Tiểu Gia Hỏa đối với Thẩm Lăng Nhi ngón tay cắn một ngụm, ngậm lấy nàng ngón tay chảy ra một giọt huyết nuốt đi xuống. Một đạo kim sắc quang mang từ nhỏ Gia Hỏa trên người bắn vào Thẩm Lăng Nhi giữa mày. Khế ước hoàn thành. "Về sau ngươi đã kêu bao quanh đi." Thẩm Lăng Nhi nghĩ nghĩ nói. Đặt tên cái gì nàng thiệt tình có chút bạch ra. Tuy rằng tên này không thế nào khí phách. Bất quá tiểu ra ta thích. Bao quanh làm nũng nói. Nhìn bao quanh vẫn luôn thẩm lăng nhi trong lòng ngực bán manh làm lũng. Làm cùng tuyết ú hung hăng xem thường nó một phen. Không nghĩ tới gia hỏa này như thế vô sỉ, liền biết bán manh thảo chủ nhân niềm vui. Nếu không phải xem nó thực lực cường hãn lại có thể tầm bảo, bọn họ nhất định một cái tắt cho nó trụ phi. Bao quanh, ngày mai chúng ta liền phải rời đi nơi này này phụ cận có hay không cái gì bà bối? Thẩm Lăng Nhi mở miệng hỏi, vật nhỏ vừa nghe từ Thẩm Lăng Nhi trên người nhảy xuống, hướng tới nào đó, Phương hướng chạy tới, Thẩm Lăng Nhi vội vàng theo đi lên, Lam cùng Tuyết u lướt nhau, cũng theo đi lên, bao quanh, đi nơi nào? Thẩm Lăng Nhi không nghĩ tới như thế bụ bấm một đoàn, như thế nào chạy như thế mau, nhanh lên, phía trước liền đến, hô hô dừng lại nói, Thẩm Lăng Nhi vội vàng nhanh hơn tốc độ đuổi theo. Bao quanh mang theo bọn họ đi vào một cái sơn động, đi vào lúc sau phát hiện có một đạo cửa đá, Bao quanh trực tiếp chạy trốn đi vào. Thẩm Lăng Nhi đứng cửa đá trước, nhìn Bao quanh đột nhiên biến mất thân mình, mày đẹp hơi như vươn tay, lại bị Lam Cấp ngăn trở nói: "Tiểu thư, ta tới." Lam duỗi tay xuyên qua, phát hiện cửa đá chỉ là một cái nguy trang, căn bản cái gì đều không có, nguyên lai chỉ là thủ thuật che mắt. "Tiểu thư, đi." Lam mở miệng nói, vèo xuyên qua cửa đá. Thẩm Lăng Nhi cùng Tuyết Vũ theo đuôi sau đó. Đại ba người xuyên qua cửa đá sau, lập tức bị trước mắt một màn làm cho sợ ngây người. Trước mắt là một rừng cây, rất nhiều vui sướng vật nhỏ trên mặt đất nghẻ. Hảo sung sướng nói, trong đó thấp nhất đều là ngàn năm thịt linh chi, ngàn năm tuyết linh chi, ngàn năm băng linh chi trở. Thật nhiều ngàn năm linh chi a! Tuyết U liễu lươi nói. Mang đi. Bao quanh nhìn thẩm lăng nhìn nói. Bao quanh ngươi là muốn đem này đó đều cho ta sao. Liên tính là nàng trong không gian mặt. Cũng không có như thế nhiều linh chi a không nghĩ tới bao quanh thế nhưng mang nàng tìm được như thế nhiều ngàn năm linh chi. Nơi này căn bản chính là một cái không nhỏ linh chi viên đâu. ân ân mang đi. Này đó là tiểu gia tặng cho người. Bao quanh nạo kiểu nói. Hào đi. Cảm ơn bao quanh. Thẩm lăng nhi vui vẻ xoa xoa bao quanh bụ bấm thân mình nói. Sau đó Lam cùng Tuyết U cùng nhau đạo thủ, không một hồi thời gian. Sở hữu linh chi đều bị thẩm lăng nhi thu được trong không gian mặt. Thẩm lăng nhi ôm bao quanh. Ba người mới ra sơn động, liền nghe thấy phía sau vang một tiếng. Vừa rồi còn hoàn hảo sơn động nháy mắt bị điền bình. Thẩm lăng nhi nhìn trong lòng ngực vật nhỏ, không có nhiều lời cái gì. Tiểu gia hỏa này quả nhiên cứng hãn, nàng cũng chưa nhìn đến nó như thế nào động thủ, liền đem kia sơn động cấp điền bình. Mà bao quanh liền loa ở thẩm lăng nhi trong lòng ngực, tìm cái thoải mái tư thế, hồ hồ ngủ nhiều lên. Xem làm cùng tuyết u mý mắt thằng nhảy. Một đêm không nói chuyện phương đông tảng sáng. Vạn trượng quang mang đâm thủng đường chân trời sái lạc xuống dưới. Thẩm lăng nhi thu lều chạy lúc sau không bao lâu, một trận hoa quang bào phủ chính mình. Thấy hoa mắt, lại lần nữa mở mắt ra chính mình đã xuất hiện ở học viện quảng trường trung gian. 22 người lại không phải ta nữ nhi. Giờ thìn, hơi nóng cháy thái dương chiếu vào toàn bộ quảng trường mấy cái trên lôi đài, đây là học viện bên trong thi đấu, cùng giải quyết các loại tư nhân mâu thuẫn quyết đấu chẳng. Lúc này trừ bỏ rèn luyện tân sinh ở ngoài, cơ hồ ở học viện người đều tới nhìn nơi nơi kích động đám người cùng bên trong đen nghìn nhịt đầu người thẩm lăng nhi cũng bị dọa nhảy dựng nàng khoe miệng nhịn không được run rẩy bọn người kia chẳng lẽ đều là tới tham gia thi đấu nàng đối với trận thi đấu này cũng không có cái gì hứng thú thắng thua đối nàng tới nói đều không quan trọng nhưng bất đắc dĩ nàng tưởng thanh tĩnh có chút người không buông tha nàng nhìn một thân hoa phục tam công chúa mang theo một đám người đứng ở chính mình trước mặt thẩm lăng nhi bất đắc dĩ thở dài người này thật đúng là không biết an phận như thế nào viết sao Ta muốn khiêu chiến ngươi. Nguyệt oánh ánh trừng mắt thẩm lăng nhi nói. uy, ngươi có nghe thấy không? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Bị thẩm lăng nhi làm lơ, làm nguyệt oánh ánh khí một trường mặt đẹp đều và mẹo. Ngươi bằng cái gì khiêu chiến ta? Thẩm lăng nhi vốt bao quanh mềm mại thân mình nói. Thật không biết cái này não tàn công chúa như thế nào tưởng, thế nào cũng phải muốn cùng chính mình không qua được, chẳng lẽ chính mình thoạt nhìn như là mềm quả hồng. Hừ, bằng ta là phụ hoàng sủng ái nhất công chúa. Ngươi dám không dám tiếp thu tà khiêu chiến Nguyệt thoánh gánh lớn tiếng quát Thật là tức chết nàng Một cái tiện dân cũng dám như thế đối nàng Bên này tiếng vang cũng làm mọi người đem tầm mắt tiến đến gần Nhìn đến là tam công chúa lúc sau Đều đối thẩm lăng nhi đầu đi đồng tình ánh mắt Ai không biết cái này công chúa từ trước đến nay Ương ngạnh không nói lý a? Kia lại như thế nào Ngươi lại không phải ta nữ nhi Chỉ bằng điểm này ngươi còn chưa đủ tư cách khiêu chiến ta Thẩm lăng nhi vân đạm phong kính nói Có người nghe xong thẩm lăng nhi nói, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Làm càn! Xem ra không chỉ là có bệnh, lỗ thai cũng không tốt lắm đâu, không có việc gì nói xin cho làm. Thẩm lăng nhi không nghĩ tiếp tục ở chỗ này diễn kịch giải trí mọi người. Nay công chúa không chê mất mặt, nàng còn cảm thấy lãng phí thời gian đâu. Ngươi! Sư Minh, ngươi giúp ta thu thập tiện nhân này. Nguyệt oánh gánh khí ngửa răng đối với phía sau người ta nói nói. Lúc này từ Nguyệt Thoánh Ngánh phía sau đi ra một cái nam tử, người này một thân bạch y, bộ dạng còn tính thượng anh tuấn, chỉ là nhìn Nguyệt Thoánh Ngánh thời điểm ánh mắt lóe lóe. "Sư muội yên tâm, giao cho ta." Nói xong quay đầu, ánh vào hắn đồng tử, là một trương tuyệt sắc huynh thành khuôn mặt, trong mắt lập tức xẹt qua kinh diễm. "Sư Minh, chính là nàng, ngươi nhất định phải thay ta hung hăng giáo huấn nàng." Nguyệt Thoánh Ngánh chỉ vào Thẩm Lăng Nhi, bên môi gợi lên cười lạnh. "Như thế xinh đẹp cô nương giáo huấn không phải đáng tiếc." Sư muội không bằng đem nàng đưa cho sư huynh tốt không. Với lúc sư huynh gần nhất thiếu cái ấm giường nha hoàn, hắc hắc, cô nương ngươi cảm thấy như thế nào? Chỉ cần ngươi về sau đi theo ta, bảo đảm không ai còn dám khi dễ ngươi. Nam tử dối tay sờ sờ hắn cảm, cười đến có điểm đáng khinh nói. Ai, đáng thương cái này cô nương. Này Long Thanh chính là lục trưởng lao đồ đệ. Nghe nói thực lực đã đạt tới thần hoàng cao cấp. Hơn nữa phàm là bị hắn coi trọng nữ tử đều không có tránh được. Đúng vậy, đúng vậy. Ta cũng nghe nói. Hắn mỗi năm đều sẽ tới học viện. Phàm là bị xem hắn coi trọng tân sinh, đều theo hắn. Nhìn nữ tử này cũng là đồng dạng kết cục, bằng không đã có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trong đám người, mọi người nhỏ dọng nghị luận, có xem náo nhiệt, có còn lại là đồng tình. Có phải hay không sợ? Ta sư huynh coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi. hử Nguyệt oánh oánh thấy thẩm lăng nhi trầm mặc. tưởng sợ hãi. Nắm lấy cơ hội trầm trọng nói. Người khác không biết nàng chính là biết đến nữ nhân một khi dừng ở hắn sư huynh trong tay tuyệt đối so với chết càng khó chịu thẩm lăng nhi gợi lên quẹt môi ánh mắt phát lạnh nhìn đối diện nhân đạo nếu ngươi chịu chết ta liền thành toàn ngươi ngươi cái gì ý tứ nguyệt thán ánh có chút không phản ứng lại đây hỏi ta tiếp thu ngươi khiêu chiến nhưng muốn sinh tử chiến ngươi có dám ứng thẩm lăng nhi ngữ khí đạm mạc nói nàng nhưng không như vậy nhiều thời gian đi ứng phó những người này nếu bọn họ muốn chết nàng không ngại đưa bọn họ đoạn đường Sư Minh. Nguyệt Ánh Ánh không nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi thế nhưng nói sinh tự chiến. Lo lắng nhìn chính mình Sư Minh. Nếu Mỹ Nhân Nhi có hứng thú, kia tại hạ liền trước đổi người chơi chơi, bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ làm Mỹ Nhân Nhi đổi loại phương thức, chết thức sảng. Ha ha long tình một đôi mắt nhìn Thẩm Lăng Nhi, tựa như nhìn chính mình con mồi giống nhau. Nghe nói vị cô nương này là Thái Thượng trưởng Lao Đồ Đệ, không biết cô nương luyện đan thuật như thế nào. Có dám tiếp thu ta luyện đan khiêu chiến? một đạo thanh lãnh thanh âm vào lúc này chợt vang lên, mọi người quay đầu lại nhìn đến người tới sau, lập tức nhường ra một cái lộ, chỉ thấy một cái dung mạo lãnh diễm, ánh mắt mị hoặc nữ tử đã đi tới, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến thẩm lăng nhi, đáy mắt lặng yên dẹt qua một mặt ghen ghét cùng oán hận, nhưng nàng che giấu quá hảo, vì vậy nàng bên cạnh những cái đó nam tử mới không có chú ý tới, thiên a, thế nhưng là ninh cung chủ, đúng vậy, không nghĩ tới nàng cũng sẽ tham gia tân sinh thi đấu, hảo mỹ a. Đúng vậy, đại khái trừ bỏ cái kia bạch dì dìa nữ tử, nàng là ta đã thấy người đẹp nhất. Theo mọi người nghị luận càng nhiều, ninh tử Mỹ sắc mặt càng là khó coi. Những người này mình giống như ở khen nàng. Trên thực tế căn bản chính là nương chính mình khen đối diện bạch dì dìa nữ tử. Đáng chết! Cùng ta so luyện đan! Như thế nào? Cô nương là sợ không thành. Ngươi cũng xứng. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Ngươi! Thật là gióng giả. Đừng tưởng rằng ngươi là thái thượng trưởng lao đồ đệ. Liền dám như thế cuồng vọng. Liền tỉ thí cũng không dám, ta xem ngươi căn bản là không xứng đương Thái Thượng trưởng Lao đồ đệ. Ninh tử Mỹ hung hăng nhìn chầm chầm thẩm lăng nhi nói. Nàng bất qua bê quan một thời gian, không nghĩ tới xuất quan lúc sau liền nghe được Thái Thượng trưởng Lao thu đồ đệ tin tức. Cái này làm cho như thế nào có thể không ghen ghét. Nghĩ đến lúc trước nàng các loại thủ đoạn dùng hết, đều không có làm kia thần bí Thái Thượng trưởng lão nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, chính là nữ nhân này bằng cái gì. Hơn nữa nàng dung mạo còn cao hơn mình. Đây mới là nàng nhất chịu không nổi. Thẩm Lăng Nhi nhìn nhìn đối diện như hổ rình mồi mấy người, thật không rõ những người này vì cái gì thế nào cũng phải cùng chính mình không qua được. Lăng Nhi, Tiên Linh Tử Mỹ là ngũ trưởng lão đắc ý đệ tử, hiện tại đã là tuyệt phẩm ngũ đẳng luyện đan sư. Người phải để ý. Không biết khi nào đi vào Thẩm Lăng Nhi phía sau, Tần Hoàng Vũ nhắc nhở nói. Thẩm Lăng Nhi nhìn đến hắn cười cười nói, không có việc gì, cậu nhiều, một con là lưu, hai chỉ cũng là nhọn. Nếu bọn họ như thế số ruột. Liền cùng nhau lưu hảo. À. Ha ha ha ha. Lăng nhi nói rất đúng. Cùng nhau lưu hảo. Tần Hoàng Vũ phản ứng lại đây cười lớn nói. Hắn này cười. Người chung quanh cũng nhịn không được đi theo nở nụ cười. Mà Ninh tử Mỹ cùng tàm công chúa Nguyệt oánh oánh. Còn có long thanh sắc mặt còn lại là càng ngày càng đen. Người cũng dám mang ta. Nguyệt oánh oánh quát. Gì. Công chúa đây là dò số chỗ ngồi sao. Ta nhưng không có điểm danh. Thẩm Lăng nhi vô tội nói. Người. Sư Minh. Nàng. Nguyệt oánh oánh khí nói đều cũng không nói ra được. Tưởng khiêu chiến ta, lấy ra tiền đặt cược ta liền tiếp thu, nếu không liền cốt ngay. Không đợi Long Thanh nói chuyện, Thẩm lăng nhi liền ngắt lời nói. Nếu cô nương nói như thế, ta tự nhiên không có ý kiến. Chỉ cần ngươi có thể cùng ta đối thượng mười chiêu. Ta nguyện ý cưới ngươi làm vợ như thế nào. Long Thanh tự tin nói. Ngượng ngùng, ta đối nhân loại ở ngoài chủng tộc không có hứng thú. Ngươi dám mắng ta không phải người. Long Thanh tuấn mặt trầm xuống nói: "Ta có sao?" Thẩm Lăng Nhi quay đầu nhìn Tần Hoàng Vũ hỏi: "Không có." Tần Hoàng Vũ phi thường phối hợp nói: "Hảo, thực hảo." "Vậy ngươi tưởng đánh cuộc cái gì?" Long Thanh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hắn hiện tại nhịn, chờ đến đêm nàng làm tới tay, hắn có rất nhiều biện pháp như thế nàng. Long Thanh tâm vận vèo nghĩ, chỉ là gặp gỡ Thẩm Lăng Nhi, hắn chú định chính là bi kịch. Ngâu "Ngô nô, một khi đã như vậy vậy bài bạc đi. Ngươi có tiền sao?" Thẩm Lăng Nhi nhìn nàng nghiêm túc hỏi. Kỳ thật nàng đây cũng là không có biện pháp. Ai làm nàng căn bản không quen biết đối phương, nơi đó biết hắn đều có cái gì. Cho nên đành phải bài bạc, tuy rằng tục khí điểm, nhưng lại là hữu dụng. Ha ha ha, nguyên lai like ngươi là không có tiền á hảo đi, ngươi nói muốn đánh cuộc nhiều ít. Long Thanh vừa nghe Thẩm Lăng Nhi nói cười lớn nói, nhìn Thẩm Lăng Nhi ánh mắt đều mang theo vài phần kinh miệt. Như vậy a, vậy đánh cuộc 100 triệu, thử tinh như thế nào? Thẩm Lăng Nhi vốt bao quanh trên người mau, không sao cả nói. Nghe vậy, chung quanh vang lên một trận tiếng hút khí, bọn họ không nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi thế nhưng mở miệng chính là 100 triệu tử tinh. Phải biết rằng này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, cho dù là những cái đó đại gia tộc, cũng không có khả năng lập tức lấy ra như thế nhiều tiền a. Liên tần Hoàng Vũ nghe thấy Thẩm Lăng Nhi nói, khỏe miệng đều nhìn không được hung hăng triệu chịu, chịu, này nha như thế nào như thế bình tĩnh, nói ra như thế khủng bố con số tới. Cái gì? Thử tinh. 100 triệu. Long Thanh cũng là bị hoảng sợ, lặp lại hỏi. Như thế nào? Không có tiền. Không có tiền ngươi còn có mặt mũi tới khiêu chiến ta. thẩm lăng nhi nói cô y khinh bị nhìn thoáng qua nguyệt oánh ánh Nguyệt oánh ánh bị nàng kia khinh bị ánh mắt vừa thấy, tức khắc liền nổi giận, còn không phải là 100 triệu tử tinh sao. Bản công chúa cùng ngươi đánh cuộc. Sư Minh, đáp ứng nàng, đợi lát nữa nhất định phải hung hăng giáo hơn nàng. Hảo, sư muội yên tâm. Thấy Nguyệt oánh oánh đáp ứng rồi. Long Thanh tự nhiên không có ý kiến. Ngươi đâu? Tưởng lấy cái gì cùng ta khiêu chiến? Thấy thu phục hai người, Thẩm lăng nhi lại nhìn về phía một bên Ninh tử Mỹ hỏi. Ta vì sao phải cùng ngươi đánh cuộc? Ta chỉ là muốn khiêu chiến ngươi luyện đan thuật mà thôi, chẳng lẽ ngươi không dám sao? Ninh tử Mỹ cũng không phải là Nguyệt oánh oánh cái loại này ngốc tử, nhân ra nói cái gì chính là cái gì? Nàng chỉ là vì làm mọi người biết, chỉ có nàng Ninh tử Mỹ mới là bác âm đệ nhất nhân. Liền tính cái này bạch tỷ hề nữ tử trường so với chính mình Mỹ cũng là vô dụng. Nếu ngươi so với ta còn nghèo, vậy đừng ở chỗ này mất mặt. Chạy nhanh về nhà đi, cái gì đều không có cũng dám ra tới tìm người khiêu chiến, ngươi không cảm thấy mất mặt sao. Thẩm Lăng Nhi nhìn nàng càng thêm khinh bị nói. Mọi người theo Thẩm Lăng Nhi nói, một đám ánh mắt đều dừng ở ninh tử Mỹ trên người. Rất muốn biết nàng có phải hay không thật sự như vậy nghèo. Chỉ có Tần Hoàng Vũ ở Thẩm Lăng Nhi bên người nghẹn cười, nghẹn đến mức có điểm nội thương. Hắn vẫn là lần đầu tiên biết lăng nhi thế nhưng như thế phúc hắc. Ngươi, chỉ cần ngươi thắng, này đoạn long nhãn mục chính là của ngươi. Ninh tử Mỹ bị thẩm lăng nhi khí tử nhẫn bên trong lấy ra một đoạn nhánh cây nói. Đây chính là nàng thật vất vả tìm được dữ liệu. Sở dĩ lấy ra tới, là bởi vì nàng biết chính mình sẽ không thua. Thẩm lăng nhi ở nhìn đến kia đoạn nhánh cây thời điểm, mắt phượng nhữ lại nói, Hảo, nếu đánh cuộc, vậy ngươi tiền đặt cực đâu? Ninh tử Mỹ đột nhiên nói, cái này như thế nào? Thẩm Lăng Nhi lấy ra một viên Long Hương Thảo nói. Hảo! Ninh tử Mỹ nhìn đến Thẩm Lăng Nhi trong tay Long Hương Thảo, mắt sáng ngời đáp ứng nói. Phải biết rằng Long Hương Thảo chính là luyện chế lục phẩm đan dược dược liệu. Mà tân sinh thi đấu muốn tới 10 đại trưởng lao đến đông đủ mới bắt đầu, cũng không biết có phải hay không bởi vì Thẩm Lăng Nhi đám người yếu quyết đấu quan hệ. 10 đại trưởng lao thế nhưng một cái cũng chưa xuất hiện, cho nên Thẩm Lăng Nhi đám người đi tới lôi đài trước. Quảng trường nội đã biển người tấp nập, Thẩm Lăng Nhi thả người nhảy lên lôi đài. Nhìn phía dưới ước chừng có thượng và người, làm nàng nhịn không được thở dài, thế giới này chính là hiếu chiến, cái gì đều dùng nắm tay nói chuyện A. Tần Hoàng Vũ tìm vị trí ngồi xuống sau, cặp kia hẹp dài âm nhu con người, nhìn chầm chầm vào trên đài kia một bộ bạch tí thập phần đáng chú ý thân ảnh. Ánh mắt trung lập lòe kỳ dị ưu quang. Nguyệt oanh oanh còn lại là oán hận nhìn thẩm lăng nhi, nghĩ đến nàng một hồi bị sửa chữa thư thảm, trong lòng liền nhịn không được một trận thông khoái. Mà nguyên bản hẳn là ra tới chủ trì tân sinh thi đấu mười đại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão. Lúc này đang ngồi ở nào đó trong phòng nhìn trước mắt thủy tinh cầu. Xem mùi ngon. Các ngươi nói này kết quả ai có thể thắng A? Chín trưởng lão tò mò hỏi. Hừ, một tiểu nha đầu mà thôi, như thế nào khả năng so đến quá lão phu đồ nhi? Ngũ trưởng lão hầm hư nói. Đúng vậy, hơn nữa mới thần vương thực lực, cũng dám khiêu chiến thanh nhi. Kia không phải tìm chết sao? Lục trưởng lão cũng nói. Các ngươi đương lão phu là người chết ta, cũng dám ngay trước mặt ta nói ta đồ đệ. Bạch lão đầu dâu nhết lên quát. Ai, khu khu. Chúng ta cái gì cũng chưa nói. Bọn họ như thế nào quên mất thái thượng trưởng lão còn ở nơi này đâu. Bất quá nhìn thái thượng trưởng lão đều không có ngăn cản chính mình đồ đệ, nghĩ đến đối cái kia đồ đệ cũng không phải đặc biệt thích mới là. Bạch lão đầu nhìn một thân đạm mạc, ở như vậy đại quảng trường trung, như cũ có thể đạm cười như liên thẩm lăng nhi, càng xem càng là vừa lòng. Chỉ là nha đầu này này phân căn đảm, đã làm hắn xót xa mù. Ninh tử Mỹ đứng ở thẩm lăng nhi đối diện nói, ngươi tưởng như thế nào tỷ thí. Tùy tiện ngươi. Thẩm lăng nhi nhàn nhạt nói. Hảo, chúng ta đây liền đi thỉnh vài vị trưởng lão tới làm bình thẩm. Nói đối bên người người phân phó vài câu. Không cần thỉnh, chúng ta đều tới. Theo dứt lời. Chủ tịch trên đài không đoàn người chậm rãi đi tới, ngồi ở chỗ kia 11 cái không bị thượng, đúng là học viện 10 đại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão. Sư phụ hôm nay chúng ta, Ninh tử Mỹ nhìn đến 10 đại trưởng lão cùng Thái thượng trưởng lão đều đã đến. Liên cấp đem cùng Thẩm Lăng Nhi tỷ thí sự tình nói một lần. Hừ, các ngươi là khi dễ ta đổi nhi sao? Vì sao đều phải tìm nàng một người khiêu chiến? Thái thượng trưởng lão cố ý sụ mặt hỏi. Nếu Thái thượng trưởng lão cảm thấy như vậy không công bằng, hôm nay có thể chỉ so thí luyện đan. Ngày mai lại cùng Long Sư huynh tỷ thí tốt không? Ninh tử Mỹ nhìn Long Thanh hỏi. Ta tự nhận không có vấn đề. Long thanh vội vàng nói. Bạch lao đầu, ngươi hạt trộn lẫn cái gì? Chỉ bằng bọn họ hai cái, cùng nhau thượng đều nhàn lãng phí ta thời gian. Thầm lăng nhi trừng mắt nhìn thái thượng trưởng lão liếc mắt một cái nói. Ha ha ha. Hảo đi, nếu ta đổ nhi nói. Ta liền không nhiều lắm quản, vậy các ngươi liền bắt đầu đi. Bạch lao đầu vớt dâu nói, thật không lỗ là chính mình đổ nhi. Nhìn xem, cỡ nào khí phách ta? Chính là hắn cảm thấy khí phách, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão nhưng không như thế cảm thấy thậm chí bị Thẩm Lăng Nhi một câu khí thiếu chút nữa hộc máu, cái gì kêu hai cái cùng nhau thượng đều lãng phí nàng thời gian, chẳng lẽ chính mình đổ Nhi liền như vậy kém cỏi không thành? thật là cuồng vọng nha đầu. nhìn Thẩm Lăng Nhi ánh mắt nhiều vài phần không tốt, trên lôi đài Ninh Tử Mị cùng Long Thanh cũng bởi vì Thẩm Lăng Nhi nói bực bội không thôi, lại nhìn đến chính mình sư phó rõ ràng không tốt sắc mặt, trong lòng đều âm thầm quyết định đợi lát nữa phải cho nữ nhân này một chút giáo huấn. Khu khu, vậy các ngươi liền trước tỷ thí luyện đan đi. Ai luyện chế ra tới đan dược cấp bậc cùng thành đơn xuất cao, ai liền tính thắng. Bắt đầu đi. Đại trưởng lão nhìn Ngũ trưởng lão cùng Lục trưởng lão buồn bực bộ dáng, cùng Bầu trời trưởng lão vẻ mặt sắt bộ dáng ra tiếng nói. Linh tử Mỹ Trừng mắt nhìn Thẩm Lăng Nhi liếc mắt một cái, giơ tay lên một cái màu xanh lá đan đỉnh xuất hiện ở trước mặt, đánh ra ngọn lửa, sau đó lấy ra mấy chục loại dược liệu, bắt đầu luyện đan. Thẩm Lăng Nhi nhìn mắt đối phương lấy ra dược liệu, là luyện chế ra tăng linh khí hồi linh đan, tuyệt phẩm ngũ đẳng đan dược. Tuy rằng Ninh tử Mỹ người này không như thế nào, nhưng là luyện đan thủ pháp lại phi thường thuần thục, xem ra cũng không phải không đúng tí nào bao cỏ. Mà Ninh tử Mỹ bất thời giờ phiết ánh mắt Lăng Nhi, phát hiện nàng thế nhưng đang xem chính mình luyện đan, trong lòng càng thêm đắc ý hiện tại biết hối hận đi. Chậm! Thẩm Lăng Nhi vừa thấy ánh mắt của nàng, là có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì, nhưng mày không lại để ý tới nàng. Tay vừa lật màu tím tiểu đỉnh xuất hiện ở trước mắt, mà ở tím viêm thần đỉnh xuất hiện thời điểm mấy đạo tâm mắt dừng ở thẩm lăng nhi trên người bạch lão đầu kích động nhìn thẩm lăng nhi lấy ra đan lô hắn dám khẳng định này tuyệt đối không phải giống nhau đan lô mà ngũ trưởng lão cùng ninh tử mỹ tự nhiên cũng đã nhìn ra trong mắt đồng thời hiện lên tham lam như thế tốt đan lô căn bản không xứng nữ nhân này nhất định phải nghĩ cách đoạt lại đây thẩm lăng nhi không để ý đến những cái đó nhìn chằm chằm chính mình tâm mắt từ nhận chung lấy ra ôn linh quả cùng sáu lăng thảo còn có vài loại bình thường bình thường dược liệu nhặt ra sở cần dược liệu sau chỉ gian bắn ra một thốc màu tím ngọn lửa, nháy mắt đem đan đỉnh bật lửa, từ từ ngọn lửa vượng nhiễm kia trương tuyệt sắc dung nhan, thẩm lăng nhi ném nhập sở cần dược liệu, tại đây đồng thời nhìn chằm chằm thẩm lăng nhi ném vào dược liệu bạch lão đầu, tâm đều ở lấy máu. này nha như thế nào như thế lãng phí, dùng một lần ném vào đi như thế nhiều dược liệu, vạn nhất tạc lò làm sao bây giờ a? phải biết rằng hắn luyện chế đan dược đều là chỉ để vào một chút, nhưng thẩm lăng nhi lại đem chỉnh cây dược liệu đều ném nhập bên trong. Như thế nào có thể làm hắn không đau lòng? Chỉ là hiện tại nói đã chậm. Không cần thiết một lát, Thẩm Lăng Nhi thu hồi ngọn lửa, tức khắc gian, một cổ nhàn nhạt dược hương vị từ đan đỉnh trung tràn ra. Bàn tay trắng xúc lên đỉnh cái, đem đỉnh nội đan dược đổ ra tới, nhìn chăm chú trong lòng bàn tay màu xanh biết đan dược, Thẩm Lăng Nhi hơi hơi thở dài nói, 30 viên. Như thế thiếu. Mà một bên còn không có kết thúc luyện đan ninh từ mỹ, nghe thấy Thẩm Lăng Nhi nói, thiếu chút nữa nhất thời khống chế không được ngọn lửa hủy hoại đan dược. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến thẩm lăng nhi cư nhiên thật sự sẽ luyện đàn Hơn nữa một lò thế nhưng có thể luyện chế ra 30 viên đan dược Này như thế nào khả năng 23 cúc hoa tàn, mãn thương 30 viên đan dược, thế nhưng còn nói như thế thiếu Chủ tịch quá thượng các vị cả kinh không gì sánh kịp Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thẩm lăng nhi trong tay màu xanh biếc đan dược Hung hăng nuốt khẩu nước miếng Ánh mắt nhìn về phía thái thượng trưởng lão Ngài lao giả là ở nơi nào tìm tới yêu người ta Bạch lão đầu bị mấy người xem đến có chút chột dạ, kỳ thật nàng cũng là lần đầu tiên thấy nha đầu này luyện đan được không. Lúc này Ngũ trưởng lão không biết cái gì thời điểm, đi tới Thẩm Lăng Nhi trước mặt, xoa tay hờ hề, vẻ mặt lấy lòng cười nói, "Ha ha, cái kia, nha đầu à, ngươi có thể hay không đem kia đan dược cho ta nhìn một cái?" Lúc này hắn, nào còn có vừa rồi kêu kêu căng ngạo mạn bộ dáng, mặt già thượng mang theo nịnh nọt tươi cười, hoàn toàn không cảm thấy, hắn lấy lòng một cái mười mấy tuổi thiếu nữ là cỡ nào mất mặt việc. Thẩm Lăng Nhi quét hắn liếc mắt một cái không nói gì, đầu ngón tay bắn ra một quả màu xanh biếc đan dược trực tiếp bắn về phía dưới đài Tần Hoàng Vũ. Nhìn đến Thẩm Lăng Nhi như vậy không đem đan dược đương hồi sự, quá thượng bạch lao đầu tâm đều co rút đau đớn một chút, hắn không thể lập tức tiến lên đem đan dược nạp vào trong lòng ngực. Bàn tay dương lên, Tần Hoàng Vũ tiếp được đánh út lại đan dược, ánh mắt hơi mang nghi và nói, Lăng Nhi ngươi đây là đưa cho ngươi. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói, Tần Hoàng Vũ ngẩn ở nhìn đến thẩm lăng nhi đen nhánh đôi mắt lúc sau tuấn giật khuôn mặt dơ lên tươi cười hắn không ở ngôn ngữ trực tiếp nuốt phục đan dược tức khắc gian một cổ cường đại dòng khí dũng mãnh vào trong cơ thể trước mắt bao người thăng cấp quang mang chợt lóe mà qua mượn dùng này cái đan dược tần hoàng vũ thế nhưng tần trước nói thần vương cao cấp ngũ trưởng lao há to miệng nước miếng chảy đầy đất hắn trả lao rớt khỏe miệng khả nghi chất lỏng đống nhiên quỷ dạp xuống thẩm lăng nhi trước mặt nói sư phụ à ngươi thu ta đi chỉ cần ngươi thu ta Nàng chính là ngươi đồ tôn, về sau ngươi muốn cho nàng làm cái gì liền làm cái gì. Một bên vừa mới luyện đan kết thúc, Ninh Tử Mỹ nghe thấy chính mình sư phó nói thiếu chút nữa khí huyết máu, nàng thật đúng là bi kịch, liền như thế bị hắn sư phụ dùng để làm giao dịch. Không được, lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, chợt một đạo bóng trắng vọt đến thẩm lăng Nhi bên người, một phen nhắc tới ngũ trưởng lão và áo khí dâu đều kiều lên giận dữ hét, chết lão nhân, liền ngươi cái phế vật còn dám đánh ta đổ nhi chủ ý. Đến nỗi ngươi cái kia đồ đệ, cũng không nhìn xem, nàng so ngươi đều phế vật, có cái gì tư cách quấy dậy ta đồ nhi. Thái thượng trưởng lão ngũ trưởng lão hủy khuất nhìn về phía thẩm lăng nhi. kia bộ dáng, làm không biết người nhìn thấy, còn tưởng rằng thái thượng trưởng lão ở khi dễ hắn đâu. Ta đều là đi theo sư phụ học luyện đàn, ngươi muốn học tìm hắn liền hảo. Thẩm lăng nhi mày nhăn lại, nhàn nhạt liếc mắt ngũ trưởng lão nói. Hừ, cút ngay cho ta, không cần tổng đánh ta đồ nhi chú ý. Thái thượng trưởng lão tay vùng đem ngũ trưởng lão đẩy đến một bên đi. Đại trưởng lão nhìn hỗn loạn trường hợp có chút vương ngữ nói, thái thượng trưởng lão, ngươi vẫn là trước nhìn xem các nàng hai cái ai thắng đi. Bạch lão đầu nghe vậy, đi vào thẩm lăng nhi trước mặt, lấy ra một cái đan dược nhìn nhìn, áp xuống trong lòng kinh ngạc, lại nhìn nhìn linh tử mỹ trong tay đan dược, nàng luyện chế hồi linh đan, thành công luyện chế mười viên, đã xem như không tồi thiên phú, chỉ là cùng thẩm lăng nhi so kém không phải một tí xíu. Khu khu, linh tử mỹ ngũ phẩm hồi linh đan 10 viên. Thẩm lăng nhi phá vương đàn 30 viên. Thái thượng trưởng lão có chút hưng phấn tuyên bố nói. Theo thái thượng trưởng lão tuyên bố kết quả, thật là có người vui mừng có người sầu. Dưới này đám người nơi nơi là hút không khí thành, bọn họ cũng chưa là đến cái này gọi là thẩm lăng nhi nữ tử, thế nhưng luyện đan cấp bậc như thế chi cao. Hơn nữa 30 viên đan dược, giống như thái thượng trưởng lão đều luyện chế không ra đi, kia quái ngũ trưởng lão sẽ dựa muốn bái nàng vi sư. Có chút người đã bắt đầu âm thầm làm người trở về thông chi gia tộc. Người như vậy nhất định phải nghĩ cách mượn sức đến gia tộc của chính mình A liền tính mượn sức không đến cũng tuyệt đối không thể đắc tội mới được. Mà kia vô tâm cung ninh từ Mỹ, giờ phút này càng là giống như bị đả kích giống nhau, túi đầu không biết suy nghĩ chút cái gì. Cuối cùng lưu lại Long Nhãn một lạng yên rời đi, thẩm lăng nhi không có bỏ qua nàng rời đi khi, nhìn chính mình trong mắt kia vô hạn không cam lòng cùng hận ý. Ngay sau đó tầm mắt nhìn về phía đối diện Long Thanh. Tiếp thu đến thẩm lăng nhi tầm mắt, Long Thanh bản năng muốn né tránh. Hắn tự nhiên cũng không nghĩ cùng một cái luyện đan sư là địch. Tuy rằng hiện tại luyện đan minh địa vị không bằng luyện khí minh, nhưng là luyện đan sư địa vị vẫn như cũng là cao thượng, cùng với cùng nàng là Địch, không bằng thu làm mình dùng. Chỉ cần hắn được đến Thẩm Lăng Nhi, kia còn sầu nàng không cho chính mình luyện đan sao? Nghĩ đến đây, Long Thanh tâm một trận sảng khoái. Ha ha, Lăng Nhi, hà tất đánh đánh giết giết. Ngươi muốn tử tinh ta cho ngươi chính là. Chỉ cần về sau ngươi đi theo ta, muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi. Long Thanh lộ ra một cái tự nhận là xoáy khí vô cùng tươi cười nói. Sư huynh ngươi. Nguyệt oánh, oánh nghe thấy Long Thanh nói, kinh ngạc hỏi. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình sư huynh thế nhưng sẽ như thế nói. Vốn dĩ bởi vì thẩm lăng nhi sẽ luyện đan chuyện này, đã làm nàng càng thêm bực bội. Nghĩ ninh tử mỹ thua. Chính mình sư huynh nhất định sẽ không thua, chính là ai ngờ đến Long Thanh mở miệng sẽ nói ra như thế một phen lời nói tới. Ngượng ngùng, ta vừa rồi liền nói đối với nhân loại ở ngoài chủng tộc không có hứng thú. hoặc trạng, hoặc lăn. thẩm lăng nhi lạnh giọng nói. người, ta khuyên ngươi đừng không biết tốt xấu. long thanh sắc mặt đen nhanh nói. hoặc chạm, hoặc lăn. hảo, thực hảo. một khi đã như vậy, ta hôm nay liền thành toàn ngươi. long thanh cả giận nói. thẩm lăng nhi phết mắt đại trưởng lão, ý tứ thực rõ ràng còn không tuyên bố bắt đầu. đại trưởng lão ưu oán nhìn nàng một cái. nếu các ngươi là làm tiền đặc cược. Như vậy liền không cần thương cập tánh mạng. Hảo, bắt đầu đi. Đại trưởng Lao nói. Mọi người lại một lần đem ánh mắt phóng tới quá thượng hai người trên người. Nha đầu túi, hôm nay liền phải ngươi biết sự lợi hại của ta. Long Thanh lấy ra một thanh kim sắc đại đao, ánh mắt hàm chứa châm biếm nhìn Thẩm Lăng Nhi nói. Thẩm Lăng Nhi làm lơ hắn ngôn ngữ khiêu khích, chỉ là hài hước nhìn Long Thanh, mà kêu ánh mắt lại làm Long Thanh một khuôn mặt, bắt đầu bò lên trên hung ác chi sắc. Ngươi nếu hiện tại cầu ta ra nhất định sẽ đối với ngươi thương hương Tiếc ngọc. Long Thanh Phảng phất bố thì nói: "Ngươi không xứng." Thẩm Lăng Nhi lạnh lùng nói, thật không rõ trước mắt người, đánh nhau thời điểm như thế nào liền như thế lý ngột. Một câu kích thích Long Thanh toàn thân linh khí cũng bạo phát ra tới, kim mang đại thịnh, Thẩm Lăng Nhi mới biết được này Long Thanh thế nhưng là kim loại tính cao cấp thần hoàng, quả nhiên là có điểm tư bản. Thẩm Lăng Nhi nhìn trong tay hắn đại đao, chính mình hiện tại thật đúng là không có cái gì hợp tay binh khí, trên người nàng có một thanh truy thủ Lại không thích hợp cùng đối phương chiến đấu. Mai thần kiếm càng thêm không được, nơi này người tài ba chiếm đa số, lấy ra thần khí không thể nghi ngờ sẽ cho chính mình mang đến phiền thoái. Lúc này nàng trong lòng ngực bao quanh cọ cọ nàng quần áo, Thẩm lăng nhi nghĩ đến cái gì, mắt sáng ngời. Sau đó đem bao quanh đặt ở lôi đài bên cạnh. Ngoan, ở chỗ này chờ ta. Đừng chạy loạn đã biết sao. Thẩm lăng nhi thuận thuận bao quanh lông tóc ôn nhu nói. Đoàn đoàn viên viên thân mình cọ cọ tay nàng, tựa hồ muốn nói đã biết. Thẩm Lăng Nhi làm lại đi trở về Long Thanh đối diện, từ trên tay nhận bên trong lấy ra một cây màu đen gậy gộc, toàn thân đen nhánh, ước chừng một mét chiều dài, vừa vặn Thẩm Lăng Nhi tay có thể nắm lấy phần trước. Hơn nữa này côn cả người ẩn ẩn lộ ra một cổ băng hàng chi khí, đây là tối hôm qua bao quanh mang theo nàng thu thập linh chi địa phương phát hiện. Lúc ấy nàng cảm giác được gậy gộc thượng hàn khí, liền tùy tay thu lên. Không nghĩ tới hiện tại vừa vặn có tác dụng. Nhìn đến Thẩm Lăng Nhi trong tay minh khí, Long Thanh cười ha hả đừng nói cho đó chính là ngươi binh khí, thật là ấu trĩ. ngươi thực may mắn trở thành cái thứ nhất thí con người. Thẩm Lăng Nhi lạnh lùng cười nói, vậy làm ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Long Thanh hét lớn một tiếng, Kim Mang bao bọc lấy Thiết Huyết Đao, đột nhiên hướng cách đó không xa Thẩm Lăng Nhi bổ tới. Thần Hoàng Cao cấp thực lực không dung khinh thường, ở không nghĩ bại lộ càng nhiều át chủ bài dưới tình huống, Thẩm Lăng Nhi cũng không dám đại ý, hít sâu một hơi, lửa đỏ linh lực rót vào côn trùng, làm mặt trên hồng mang cuồn bạo lên. Tay đẩy, cô sáng nháy mắt rời tay, bay nhanh đối với đại đao vào tới. Cô sáng cùng đại đao kim mang chạm vào nhau, phát ra một tiếng trầm vang, không khí ở va chạm chung trở nên nóng cháy, hai người trong mắt đều là nóng cháy chiến ý. Bạo. Long Thanh bỗng nhiên khỏe miệng gợi lên một mặt tà ác tươi cười, trong miệng phun ra một chữ tới. Chỉ thấy quang mang tương tiếp chỗ, đột nhiên nổ mạnh mở ra, cường đại dòng khí, làm nơi sân bốn phía học sinh không thể không tụ tập linh lực phòng hộ thuẫn. Tương tiếp chỗ tức khắc xuất hiện sát tan vỡ thanh âm. Thẩm Lăng Nhi nội tâm cả kinh, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, tung bay ra mấy chục mét xa. Thoát được đến là mau. Long thanh lánh cười nói, nhìn kia quang mang ở tập đến Thẩm Lăng Nhi trước mặt khi, bị nàng nhấc tay đánh tan. Thẩm Lăng Nhi sắc mặt ngưng trọng, đã biết hai người chi gian chênh lệnh, kỳ thật chân chính thực lực kém cũng không nhiều, nếu là đánh bừa cũng sẽ không thua, nhưng tưởng thắng liền có điểm khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu liền ở hắn kia cây đại đao thượng, lưỡi đao quá mức sắc bén, làm nàng không thể không tạm lánh mũi nhọn. Ngụy Thoánh ánh sắc mặt lộ ra đắc ý tươi cười, tựa hồ biết chính mình sư huynh đã là ổn thắng. Mà Thái thượng trưởng lão cùng Tần Hoàng Vũ tắc ánh mắt khẩn trương mà nhìn chằm chằm Thẩm Lăng Nhi. Tần Hoàng Vũ hơi như mi, đôi tay nắm chặt. Chuẩn bị Thẩm Lăng Nhi một có nguy hiểm, hắn liền sẽ lập tức xông lên đi. Chủ tịch trên đài Lục trưởng lão nhìn đến Thái thượng trưởng lão dáng vẻ khẩn trương, trong lòng đắc ý không thôi, quả nhiên là chính mình Đồ Nhi, ít nhất có thể giết cái này nha đầu. Vừa rồi thế nhưng khẩu trố cùng luôn Lục trưởng lão âm ngẫm nghĩ, mà ngũ trưởng lão tắc khẩn trương đứng lên, vừa định kêu gọi một chút đã bị đại trưởng lão một phen giữ chặt, gấp đến độ hắn mặt già chướng đến đỏ bừng. "Hắn sư phụ a, nha đầu thối, nếu là nhận thua đến lời nói, ta có thể tha cho ngươi bất tử." Trên đài Long Thanh lại cây đại đao khiêng trên vai, đắc ý cười nói, "Làm ta nhận thua, ngươi còn không có tư cách." Thẩm Lăng nhi khỏe miệng đống nhiên một câu, trên tay hắc quang chợt lóe, đen nhánh gậy gộc lại lần nữa xuất hiện ở trong tay. "Tìm chết." Long Thanh cả giận nói. Thẩm lăng nhi khỏe miệng gợi lên một mặt tà ác tươi cười nói, tìm chết. Vậy ngươi liền thử lại đi. Dứt lời, đôi tay một chảo, đống nhiên rơ lên, lửa đỏ linh lực lại lần nữa Dũng manh vào cô nội, phát ra hồng lóa mắt quan mang, làm người có điểm không mở ra được mắt. Màu trắng thân ảnh đống nhiên bay lên trời, bằng dã man cường thế chiêu thức, đối với Long Thanh đỉnh đầu chém thẳng vào mà xuống. Hoa! Giữa sân thật nhiều người thấy như vậy một màn đều cảm giác khiếp sợ. Bạch đi phiêu phiêu tuyệt sắc nữ tử, giờ phút này lại như từ trên trời giáng xuống giống nhau, chỉ là nàng trong tay kia cực kỳ dã man một gậy gộc, tựa như đập vào đại gia trong lòng giống nhau, đầu quả tim đều run run. Thiên a, muốn hay không như thế trực tiếp mà sử dụng bạo lực gã cô nương, xin hỏi ngươi ôn nhu đâu? Tân Hoàng Vũ nhịn không được khỏe miệng run rẩy hạ, như thế nào đều tưởng không rõ, nhìn qua như vậy nhu nhược cô nương, vì sao chiêu thức như vậy tàn nhẫn cứng mãnh? So nam nhân đều tàn nhẫn. Long Thanh cảm giác được trên đầu uy áp, tức khắc sắc mặt đại biến, dơ lên đại đao toàn lực đón nhận. Một cái ở thượng lăng không loạn côn đập, một cái tại hạ nâng đao cường đỉnh áp lực, điện quang thạch hỏa chi gian đã qua mười mấy chiêu. Mọi người lỗ thai chính là đương đương đương thật lớn đập thành, mắt cũng chỉ có thể nhìn đến một cái bạch tỷ thi thiếu nữ đôi tay chấp côn liều mạng hành hung phía dưới nam nhân, mà Long Thanh tựa hổ phi thường cố hết sức mà tiếp chiêu, căn bản không có đánh trả chi lực. Loại này trường hợp xem đến người xem, một đám ngây ra như phống. Vì cái gì cao cấp thần hoàng, sẽ bị một cái thần vương cấp ngược. Này rốt cuộc là vì cái gì? Lục trường lao sắc mặt càng là hắc không thể lại đen. Thầm lăng nhi thấy Long Thanh mặt đỏ dần, chết cắn răng quan thói quen tính mà tiếp côn, tức khắc khỏe miệng lại một lần, hiện ra một mặt vô cùng tà ác tươi cười. đống nhiên trường côn một cái rời đi, không phải từ trên xuống dưới, mà là hoành chịu qua đi. a ở một trận kêu thảm thiết chung, Long Thanh cả người bị chịu bay ra đi. Dọc theo lôi đài tà phi ra vài chục trượng ngoại, ở trên lôi đài lưu lại một cái thân thể cọ sát tấn ký, nếu không có linh khí hộ thể, chỉ sợ này vừa kéo, liền phải hắn mệnh. Long thanh sắc mặt nhanh chóng nảy lên một trận đường hồng, một ngụm máu tươi phun ra mà ra, trận trong mắt hắn, xét qua một mặt tàn nhẫn sắc, che kín sát khí mà nhìn về phía đứng ở trung gian, kéo hát côn, mặt mang ngạch cười nhạt thẩm lăng nhi. Toàn trường lâm vào quỷ dị tĩnh lặng, phi thường tĩnh, liền tiếng hít thở tựa hồ đều phải đình chỉ. Nhà đầu chết tiệt kia, ta muốn giết ngươi. Long Thanh một cái xoay người nhảy lên, hoành Huy đại đao liền chiều Thẩm Lăng Nhi vào tới. Thẩm Lăng Nhi cười lạnh một tiếng, dưới chân hơi huy dùng sức, Hắc Côn hoành khởi đón nhận đại đao, lại là một trận kim thiết giao qua tiếng động, hỗn loạn Long Thanh vẫn nộ chửi bậy thanh, hắn cần thiết muốn tìm về bãi, bằng không về sau ở Bắc Cấm Học Viện kia còn có mặt mũi mặt, chỉ thấy Long Thanh là nghiến răng nghiến lợi dùng đại đao mánh phách Thẩm Lăng Nhi, mà Thẩm Lăng Nhi một bộ bạch tỷ ìa đứng ở tại chỗ lại là không chút sức mệt. Đại Đao bất luận cái gì vị trí đều bị nàng hắc côn phong gắt gao, mạnh mẽ, linh hồn chi lực tỏa định hắn mỗi một lần công kích, làm hắn tìm không thấy một tia thiên cơ, chỉ có thể chuẩn xác không có lầm mà dừng ở đen nhánh côn thượng. Bốn phía đám người đã nổ mạnh hai, ồn ào thanh tận trời, tương đồng hình ảnh, bất đồng hiệu quả. Một cái cho người ta cảm giác là thiên nữ hạ phàm, doanh doanh mà đứng; một cái lại là giống như tinh tinh chơi đại Đao, còn có chút ỉ lớn hiếp nhỏ. Xem Nguyệt Thoáng Ánh càng là ảo não không thôi. Thật không rõ nguyên bản thực lực cường hãn sư mình như thế nào gặp gỡ Thẩm Lăng Nhi liền biến như thế yếu đi. Long Thanh bổ 7749 nào, chỉ có thể làm Thẩm Lăng Nhi song sắc mặt hơi hơi tái nhợt chính mình lại tiêu hao thật lớn, mệt đến đổ mồ hôi đầm địa, cuối cùng rốt cuộc thối lui mấy trượng, ngừng lại thở dốc lau mồ hôi. Còn không quên cho chính mình ăn một viên khôi phục linh lực đan dược, xem phía dưới mọi người khinh bị không thôi. Thẩm Lăng Nhi thấy Long Thanh chật vật bộ dáng hơi hơi mỉm cười nói, như thế nào? đánh đá vậy đến viên ta đi dứt lời không đợi Long Thanh nói chuyện thân ảnh một túng lại một lần dơ lên cao đen nhánh gậy gộc mang theo xé rách không khí kinh phong lại một lần hung hăng mà đánh xuống Long Thanh tức khắc cắn răng thiết huyết đau hoành khởi mạnh mẽ tiếp được này một côn nhưng phía trước tiêu hao quá lớn chỉ cảm thấy có thiên kim áp lực điên cuồng tuôn ra mà xuống một chân mềm lún quỳ một gối trên mặt đất hắn sắc mặt xanh mét làm cho chính mình sư phó còn có như thế nhiều người ở đây một trương khuôn mặt tuấn tú thật sự không nhịn được Trong mắt lướt qua một đạo tàn nhẫn kính, đột nhiên đối với đỉnh đầu đại đao phun ra một ngụm tinh huyết, kia thiết huyết đao tức khắc quang mang lại lượng thượng gấp đôi, một cổ huyết khí tràn ngập mở ra, đột nhiên đẩy. Thẩm Lăng Nhi cảm giác đao thể thượng một cổ lực lượng cường đại, giữa mày vừa nhíu. Giả hỏa này binh khí quả nhiên không phải vật phàm, có thể dùng tự thân tinh huyết thúc dục, ít nhất cũng là tuyệt phẩm binh khí. Chỉ là loại tình huống này, giết địch 1000 tự tổn hại 800, chiến hậu bản nhân cũng sẽ suy yếu hảo một đoạn thời gian. Rất ít có người sẽ dùng phương thức này chiến đấu. Giữa sân tức khắc sôi trào, Lục trưởng lao giữa mày gắt gao nhăn lại. Hiển nhiên, không nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi sẽ đem Long Thanh Bức đến loại tình trạng này. Giờ khắc này, mọi người xem Thẩm Lăng Nhi ánh mắt có chất thay đổi, thế giới này, mặc kệ ngươi có hay không hậu trưởng, mặc kệ ngươi tuổi lớn nhỏ, mặc kệ ngươi cao thấp thuộc địch, chỉ cần ngươi có thực lực, chỉ cần nắm tay đại, như vậy ở cái này dùng võ vi tôn thế giới, ngươi liền đáng giá người khác tôn kính cùng kính sợ. Giờ khắc này, Thẩm Lăng Nhi xuất sắc luyện đan thiên phú, cùng đem một cái thần hoàng bức đến như thế tiềm lực. Đã đầy đủ làm người nhìn ra nàng tương lai cường đại, nàng về sau thành tựu, người như vậy, có thể kết giao, tuyệt không sẽ dễ dàng đi trở mặt. Nha đầu chết tiệt kia, đi tìm chết đi. Long Thanh giờ phút này đầy mặt sắc ý, ánh mắt mấy dục phệ người, hét lớn một tiếng, đại đao thượng kim mang bí mật mang theo hồng quang bạo trướng, đối với Thẩm Lăng Nhi tàn nhẫn mà đánh xuống tới. Đang lúc mọi người đều cho rằng Thẩm Lăng Nhi tiếp không được này một đao thời điểm, Nàng lại bỗng nhiên cười, phiêu lăng hơi bước bước ra, thân mình vô cùng mềm mại mà uốn éo, khó khăn lắm tránh thoát này lôi đỉnh một kích. Long thanh không hổ là cao thủ, phản ứng nhanh chóng, cả kinh giới lập tức lại xoay tay lại một phách, toàn trường tức khắc ở tiếng kinh hô chung toàn bộ đứng dậy. A, một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết vang lên, làm người sởn tóc gáy. Mọi người lại thấy được vô cùng chấn động một màn. Chỉ thấy thẩm lăng nhi cầm trong tay hắc hát côn, đã trở tay cắm ở long thanh trên người, mà hắn đại đao liền kém như vậy một chút là có thể bổ tới thẩm lăng nhi nhưng hiển nhiên là bởi vì chiều dài không đủ mà một màn này không tính chấn động chấn động đến là thẩm lăng nhi kia hắc côn cắm ở long thanh thân thể vị trí làm giữa sân sở hữu nam nhân đều cảm thấy lông tơ dựng đứng bởi vì hắc côn đỉnh cao nhất bộ vị thẳng tắp cắm ở long thanh cái mông ngấu chốt chỗ máu tươi thẳng tiêu nhiễm hồng nửa căn hắc côn thật là cúc hoa tàn man thương xem ngươi còn dám cuồng không cuồng quá hung tàn có hay không Liên lôi đài bên cạnh bao quanh đều nhịn không được đều run run. Chủ nhân quá bưu hãn. Toàn trường lặng ngắt như tờ, từng đôi mắt đều giống muốn trừng ra tới dường như, chỉ còn lại có long thanh kia vô cùng thê thảm giết heo tiếng kê ơ. Thầm lăng nhi đầy đầu hát tuyến, nàng thật sự không phải cố ý, chỉ là trở tay cắm xuống mà thôi. Ai ngờ chính mình quá lùn, long cầm lại cao hơn nàng quá nhiều, cho nên dẫn tới. 21 ta không phải cố ý. Này kích thích trong mắt một màn. Đồ nhi ngươi. Bầu trời trưởng lão có chút nội thương, có chút u hoán trừng mắt Thẩm Lăng Nhi. Khu, khu ta, ta không phải cố ý. Thẩm Lăng Nhi nhìn Long Thanh cơ hồ đau ngất xỉu đi biểu tình, thực vô tội mà cười cười nói. Thẩm Lăng Nhi bình tĩnh đi qua đi, tay rối ra hắc lăn bị nàng rút ra. Long Thanh lại lần nữa kêu thảm thiết hôn mê bất tỉnh. Thẩm Lăng Nhi nhịn không được ho khăn lên, chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết bạo cúc hoa. Đáng thương Long Thanh. Đây là toàn trường nam nhân giờ phút này tâm tình. Thẩm Lăng Nhi ánh mắt quặng khu mà nhìn quanh một chút bốn phía, những cái đó nam nhân thấy nàng trông lại, không tự chủ được kẹp chặt cái đuôi, hoảng sợ ánh mắt làm nàng vô ngữ. Giờ phút này nàng cũng có chút mệt mỏi, tuyệt sắc trên mặt có điểm tái nhận, nhìn về phía kia chính ngẹn họng nhìn chân chối đại trưởng lão hỏi, ta thắng sao? Khu khu cụ. Đại trưởng lão tức khắc ho khan lên nói, Long Thanh Khiêu chiến Thẩm Lăng Nhi Thẩm Lăng Nhi thắng. Hôm nay thời gian không còn sớm. Thân sinh thi đấu liền đặt ở ngày mai đi. Đại trưởng lão nhìn nhìn mọi người nói, nha đầu này quả thực quá bạo lực. Thẩm Lăng Nhi nhìn nhìn Nguyệt Thoáng Anh nói, nhớ rõ đem tiền chuẩn bị tốt. Đỗ Nhi yên tâm, nàng là không dám quyền nợ. Thái thượng trưởng lão đi vào Thẩm Lăng Nhi trước mặt, phết liếc mắt một cái Nguyệt Thoáng Anh nói. Nguyệt Thoáng Anh giải trừ nói Thái thượng trưởng lão ánh mắt, phản bác nói sinh sôi nuốt đi xuống, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Lăng Nhi bay nhanh biến mất ở trong đám người. Thẩm Lăng Nhi cũng đi theo Bạch Lão lần đầu đến chỗ ở mà Quảng Trường nội còn ở nghị luận sôi nổi. Nước miếng bay loạn, không khí hỏa bạo tới cực điểm, trận này khiêu chiến tái cũng làm Thẩm Lăng Nhi tên nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Bắc Âm học viện cùng các đại gia tộc. Thẩm Lăng Nhi vừa mới đi theo Bạch lão lần đầu đến chỗ ở, không đợi Bạch lão đầu cuốn lấy nàng truy vấn luyện đan sự tình, liền nên đón hai cái khách không ngợi mà đến. Trong đó một người là Thẩm Lăng Nhi nhận thức Phỉ Vũ Minh, mà một người khác còn lại là nàng không có gặp qua Mỹ Diễm nữ tử. Phỉ Vũ Minh có thể tìm được nàng, Thẩm Lăng Nhi cũng không ngoài ý muốn. Nàng sớm biết rằng Phỉ Vũ Minh không giống mặt ngoài xem như vậy đơn giản. Bởi vì nhìn đến Thẩm Lăng Nhi còn có khách nhân ở, Phỉ Vũ Minh cấp Thẩm Lăng Nhi để lại một quả lệnh bài, nói đơn giản chút hắn gần nhất sự tình. Rồi sau đó lại huyển chuyển dặn do Thẩm Lăng Nhi hảo hảo bảo trọng linh tinh nói, liền cáo tử rời đi. Mà Thẩm Lăng Nhi cũng rốt cuộc biết, này hạ vũ trên đại lục nổi danh Minh ra cửa hàng thế nhưng là Phỉ Vũ Minh thế lực. Nghe nói này Minh ra cửa hàng đã lại ngàn năm lịch sử chi nhánh ngân hàng che kín hạo vũ đại lục mỗi một cái thành trấn Tuy rằng là cửa hàng, lại không người dám dễ dàng lay động này địa vị, đã từng không ít người đánh quá minh ra cửa hàng chủ ý, kết quả vô dụng bao lâu thời gian, xuống tay người toàn bộ đều táng ra bại sản. Đối với minh ra cửa hàng, liền tính là các đại thế gia cùng hoàng thất, cũng muốn lễ nhượng ba phần. Cũng may minh ra cửa hàng từ trước đến nay lấy kinh thương là chủ, chưa bao giờ trộn lẫn bất luận cái gì một cái gia tộc phân tranh, này cũng làm người yên tâm không ít Thẩm Lăng Nhi lại biết Minh ra cửa hàng, cũng không phải chỉ có kinh thương như vậy đơn giản. Bất quá đối với Phỉ Vũ Minh cho chính mình lệnh bài, nàng bởi vì thoái thác không xong, đành phải trước nhận lấy. Tiến đi Phỉ Vũ Minh, Thẩm Lăng Nhi đánh giá trước mắt một bộ màu đen kính trang nữ tử, trong tay tất nắm một phen trường kiếm, tuyệt sắc khuôn mặt không chút biểu tình, ánh mắt lạnh băng vô tình, phảng phất bị nàng tầm mắt có thể là được, đều sẽ không tự chủ được đánh cái dùng mình. Bang mỹ nhân, trước mắt nữ tử cấp Thẩm Lăng Nhi đệ nhất cảm giác mà ở nàng đánh giá đối phương thời điểm, lôi hộ pháp cũng ở đánh giá thẩm lăng nhi, cái này bạch di liệt nữ tử chính là chủ tử nói phu nhân, nàng hoàn mỹ không có một chút tì vết, một đôi mắt vượng đen nhánh như mực, chỉ cần nhiều xem một cái phản phất liền sẽ trầm luân trong đó, mũi cao đỉnh, nhàn nhạt, nhạt môi tuyến vẽ pháp thảo ra môi mỏng, khí chất như liên cũng như lan, chỉ là đứng ở nơi đó, liên làm người không tự chủ được bị hấp dẫn, mỹ, phi thường mỹ, lôi hộ pháp vô pháp phủ nhận thẩm lăng nhi là chính mình nhiều năm qua. Gặp qua người giữa nhất kinh diễm một cái. Cũng chỉ có như vậy khuynh thành tuyệt sắc nữ tử, mới xứng thượng nhà mình chủ tử đi. Thuộc hạ tham kiến phu nhân. Đánh giá qua đi, lôi hộ pháp hai đầu gối quỳ xuống đất nói. Thầm lăng nhi sửng sốt hỏi, ngươi chủ tử là là thần. Là. Chủ tử muốn thuộc hạ tới nơi này bảo hộ phu nhân, hết thể chỉ bằng phu nhân phân phó. Lôi hộ pháp đúng sự thật nói. Hắn hiện tại tốt không? Thầm lăng nhi có chút lo lắng hỏi, nghĩ đến thượng một lần hắn rời đi thời điểm bộ Trong lòng liền hơi hơi có chút phát đau. Phu nhân yên tâm, chủ tử chỉ là ở khôi phục thực lực của chính mình. Chờ đến thực lực khôi phục lúc sau, chủ tử liền sẽ tới rồi xem phu nhân. ân, ta đã biết. Nếu như vậy ngươi tùy tiện tìm cái phòng trụ hạ đi. Ngày mai học viện còn có thi đấu, chuyện khác thi đấu lúc sau lại nói. Thẩm Lăng Nhi nói. Bởi vì lôi hộ pháp là lạc thần người, cho nên Thẩm Lăng Nhi biết hoàn toàn có thể tín nhiệm. Hơn nữa nàng từ lôi hộ pháp trong mắt nhìn đến chỉ có trung thành. Không có một kia mặt khác cảm xúc. Hơn nữa nàng cũng biết, nếu không phải tin được người, lạc thần tuyệt đối sẽ không đưa tới chính mình bên người. Nghĩ đến đây nàng trong lòng cảm giác thử cấm áp. Một buổi tối thời gian, thẩm lăng nhi đều bị chính mình cái kia không đáng tin cậy sư phó quấn lấy hỏi hỏi kia. Cuối cùng thẩm lăng nhi thật sự vô ngữ, liền thừa dịp bạch lao đầu không chú ý thời điểm, cho hắn hạ một chút dược. Làm hắn đã ngủ, chính mình mới đi nghỉ ngơi. Hôm nay, toàn bộ học viện đều sôi trào không ngừng là muốn dự thi mỗi cái tân sinh càng có lào học viên cho nên đương thẩm lăng nhi đi vào cái này thật lớn quảng trường thời điểm nhìn đến đến chính là một mảnh biển người tấp hợp thẩm tiểu thư lại lần nữa ở trong lòng cảm thán bất quá ở cái gì địa phương nhân loại đều là nhiều nhất tồn tại a hôm nay các học viên đều mặc vào thống nhất kiểu dáng học viện trang phục trên ngực mặt ấn từng bước từng bước bắc gươm huy chương đồ án thẩm lăng nhi trên quần áo còn lại là đại biểu cho đan sư đồ án Bắc âm học viện rất nhiều chuyện đều là phi thường nhân tính hóa, tỷ như này học viện trang phục, chỉ cần cầu kiểu dáng cùng trước ngực đồ án giống nhau liền có thể, đến nỗi quần áo nhan sắc toàn bộ có thể chính mình lựa chọn. Bởi vậy, học viện tuy rằng cũng phát trang phục, nhưng là rất nhiều người đều thích ở gia tộc của chính mình đặt làm. Như thế nào nói bác âm học viện cũng là hạ vũ đại lục tứ đại học viện chi nhất, có thể tiến vào nơi này, đều là Bắc cánh quốc tinh Anh, trong nhà điều kiện đều thực không tồi. Ở thẩm tiểu thư xem ra, Này rõ ràng chính là viện trưởng cố ý rõ ràng là vì cấp học viện tỉnh tiền hành vi. Nghĩ đến cái kia Phúc H. Tuấn nhã Nam Nhân, thẩm Lăng Nhi càng nghĩ càng cảm thấy là viện trưởng vì tỉnh tiền mới như vậy làm. Mà nàng quần áo giống nhau đều là màu trắng, từ có tiểu băng lúc sau, nàng quần áo liền đều là tiểu băng phun ti mà thành, lực phòng ngự cực cường. Nước lửa không bằng, bách độc bất xâm. Chỉ là kiểu dáng tự nhiên cũng chúng ta tiểu băng thích, cũng may này học viện yêu cầu kiểu dáng còn có thể. Băng không nàng thật đúng là sợ tiểu băng cự tuyệt đâu. Học viện tỉ thí phân tam đại khu vực đều có thực minh sắc phân bố, linh sư nhân số nhiều nhất, bởi vậy trung gian thượng trăm cái lôi đài toàn bộ thuộc về linh sư, bên trái theo thứ tự là thuần thú sư cùng luyện khí sư, bên phải còn lại là luyện đan sư. Ổn nào thanh tại đây nóng bức mùa hè, làm không khí càng thêm cực nóng, rất nhiều người đều là trên đầu đổ mồ hôi, trong tay phe phẩy đại quạt hương bù. Nhưng này cũng không ảnh hưởng bọn họ đối lần này cạnh kỹ tái khát vọng. Chủ tịch trên này Nhất phía dưới một loạt ngồi chính là đạo sư, đều là ngày thường dạy dô học viên. Mặt trên tắc ngồi học viện 10 đại trưởng lão. Trong đó chín trưởng lão, ngũ trưởng lão là luyện đan sư. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, còn có tứ trưởng lão là luyện khí sư. Còn lại trưởng lão đều là linh sư. Mà ở trưởng lão mặt trên hư không chỗ, ngồi một người tóc bạc lão nhân, lúc này chính vẻ mặt ưu hoán trừng mắt thẩm lăng nhi. Cương đại toán khí từ trên người hắn, đầy trời phô mà mà phát ra. Khiến cho phía dưới mấy cái trưởng lão kinh hại không thôi, khắp nơi xem xét nửa ngày lại không phát hiện bất luận kẻ nào. Ở thái thượng trưởng lão bên người còn ngồi một cái ưu nhã tuấn mỹ nam tử, đúng là bác âm học viện viện trưởng lãnh dễ hàn. Giờ phút này hắn tò mò nhìn bên người bạch lão đầu hỏi, thái thượng trưởng lão, ngày đây là xảy ra chuyện gì? Tuy rằng hắn cũng chỉ là này thái thượng trưởng lão từ trước đến nay tính tình cổ quái, nhưng là như thế nhiều năm qua hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thái thượng trưởng lão như vậy ưu hoán biểu tình. ai? Hắn cũng thực buồn bực hảo sao. Ai biết hắn muốn gì đánh đàn đạn hảo hảo, chính là cái này lão nhân một phen liền cho hắn sách đến nơi đây tới. Tới liền tính, chính là lão nhân này bên người hoán khí bắn ra bốn phía, quyết đoán làm hắn thực dối giam a. Theo hắn ánh mắt xem qua đi, lại nhìn đến trong đám người một bộ bạch dĩ thẩm lăng nhi, bình tĩnh ngồi ở nơi nào, trong tay còn cầm một cái linh quả, không nhanh không chậm ăn. Viện trưởng càng thêm khó hiểu, chẳng lẽ là kia nha đầu chọc lão nhân này. Hắn chính là biết thái thượng trưởng lão thu thẩm lăng nhi làm đồ đệ sự tình, thật không rõ như thế tốt nhật tử thái thượng trưởng lão như thế nào như thế đại hoán khí đâu. Mà thái thượng trưởng lão nghe xong viện trưởng nói, liền cái ánh mắt cũng chưa cho hắn, tiếp tục cú oán trừng mắt thẩm lăng nhi. Đáng chết, hắn hảo đồ nhi thế nhưng ngay trước mặt hắn cho chính mình hạ dược, chính mình còn không biết. Cái này làm cho hắn cảm thấy thực mất mặt, bằng không hắn hôm nay cũng sẽ không xuất hiện liền ở chỗ này. Cái gì thời điểm hắn sẽ tham gia loại này tiểu lớn nhỏ nháo thi đấu. Thật là tức chết hắn, mà chính hắn tại đây chừng mắt nhìn nửa ngày, kia nha đầu căn bản là một chút cảm giác đều không có, chính mình ở nơi đó ăn như vậy sung sướng. Đây là muốn tức chết hắn sao? Thật là thu đồ đệ vô ý a a a a. Lần này học viện tỷ thí chủ trì từ đại trưởng Lão đảm Nhiệm, đại trưởng Lão cũng là viện trưởng quan môn đệ tử, học viện đại đa số sự tình đều là hắn ở phản ứng. tỷ thí quy tắc rất đơn giản, chính là vòng đào thải. Mỗi cái lôi đài cuối cùng thắng lợi ba người. Sau đó này ba gã học sinh rút thăm tỉ thí, phân ra thứ tự có thể. Tân sinh mỗi một cái học viên đều phải tham gia, trận đầu tự nhiên là linh sư tân sinh, tức khắc giữa sân sấm dậy, sở hữu linh sư tân sinh, đều nảy lên trung gian thượng trăm cái lôi đài. Theo đại trưởng lao ra lệnh một tiếng, thi đấu bắt đầu. Thẩm Lăng Nhi cũng ở trong đó, đại khái bởi vì ngày hôm qua nàng chấn động một côn, cho nên hôm nay cơ hồ không ai dám qua đi khiêu khích nàng. Nàng cũng nhạc tự tại vẫn luôn đứng ở một bên. Thính phòng lão sinh khu, hai gã nam tử đầu ghé vào cùng nhau nói chuyện với nhau. Nghị công tử, là cái kia kêu, kêu thẩm lăng nhi đắc tội ngươi sao? Nàng ngày hôm qua chính là đả thương lục trưởng lão đệ tử Long Thanh A. Phía trước ngươi không phải nói nàng chỉ là thần vương sao. Vóc dáng cao nam tử một đôi thật nhỏ mắt nhìn chầm trầm thẩm lăng nhi hỏi. Phương Đông Nghị vẻ mặt âm trầm gật gật đầu nói, như thế nào? Ngươi là sợ nàng không thành. Nữ nhân này phế đi mộng nhi, ta sẽ không buông tha nàng. Phương Đông Nghị nhìn trên đài Thẩm Lăng Nhi, trong mắt phụt ra ra mãnh liệt sát khí. Phương Đông Nghị bên người vóc dáng cao, là Thiên Lạc thành Giang gia Giang Lâm, Giang gia vẫn luôn là phụ thuộc với Đông Phương thế gia trung đẳng gia tộc. Hôm qua Thẩm Lăng Nhi trọng Long Thanh, Phương Đông Nghị cũng thấy được. Đối với Thẩm Lăng Nhi nàng lại một lần cảm thấy khiếp sợ, cũng bởi vậy càng thêm muốn trừ bỏ Thẩm Lăng Nhi, bất quá ngại với thái thượng trưởng lão cùng Thẩm Lăng Nhi quan hệ. Hắn cũng không tưởng chính mình động thủ, cho nên giống nhau dưới loại tình huống này Hắn đều sẽ tới tìm cái này Giang Lâm, người này tiến vào bắc âm học viện đã 5 năm. Hơn nữa tàn nhẫn độc ác, trong học viện chết ở trên tay người không ở số ít. Hắn cũng tin tưởng, Giang Lâm tuyệt đối sẽ không làm chính mình thất vọng. Ta như thế nào khả năng sợ một nữ nhân? Yên tâm đi nghị công tử, ta tuyệt đối không nhường nhường nữ nhân kia hảo quá. Giang Lâm bảo đảm nói. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Sự thành lúc sau ta sẽ không bạc đãi ngươi. Phương Đông nghị cười lạnh nói. Nhìn thầm lăng nhi ánh mắt càng thêm âm hoàng. Nghị công tử yên tâm, ta nhất định làm nàng chết không thể lại đã chết. Giang lâm chạy nhanh bảo đảm nói. Lúc này hắn còn không biết, liền bởi vì những lời này, ở không lâu lúc sau, hắn thật là chết không thể lại đã chết. Mà đương hắn nói xong lời này thời điểm, đồng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt, quay đầu lại lại cái gì đều không có phát hiện, làm hắn trong lúc nhất thời hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Đứng ở trong đám người cách bọn họ không xa lôi hộ pháp. Đem hai người đối thoại một chữ không lẩu nghe xong đi vào, lạnh băng sắc mặt hiện lên một mặt cười lạnh. Dám đánh nhà nàng phu nhân chủ ý, thật là tìm chết. Nàng này sáng sớm, liền từ những người này nghị luận chung biết được phu nhân Bưu Hãn. Chỉ là ngấm lại ngày hôm qua cái kia gọi là Long Thanh Thần Hoàng, bị phu nhân cắm kêu một gậy gộc, liền cảm thấy xấu hổ A. Phu nhân A. Người như vậy Bưu Hãn chủ tử biết sao. Thẩm lăng nhi nhảm chán quay đầu nhìn về phía một bên, vừa vặn nhìn đến một thân hồng y tần hoàng vũ. Vừa lúc đối phương cũng nhìn đến nàng, theo chính mình phất phất tay, chính là lại vừa lúc bị người cấp đánh lén đánh vào trên bụng, đau hắn nghe răng niết miệng. Làm Thẩm Lăng Nhi thập phần vô ngữ. Nhìn đến Thẩm Lăng Nhi khinh bị ánh mắt, Tần Hoàng Vũ lập tức nghiêm túc lên, dựa vào trong tay trường kiếm, rốt cuộc vững vàng tiến vào tiền tam. Thẩm Lăng Nhi không khỏi nhướng mày, nhìn cái này Tần Hoàng Vũ cũng không phải bình hoa đâu. Nếu như bị Tần Hoàng Vũ biết, chính mình ở Thẩm Lăng Nhi trong lòng cho tới nay đều là cái bình hoa thiếu thành chủ. Phòng trừng sẽ sống sở sở tức chết đi. Thẩm Lăng Nhi ở toàn bộ hỗn chiến chung, cơ hồ không nhúc nick qua tay. Có mấy cái tưởng âm thầm đánh lén nàng, cơ bản đều là bị nàng một gậy gộc chụp được lôi đài. Cho nên cuối cùng nàng không hề trì hoãn tiến vào tiền tam danh. Chúc mừng các ngươi, năm nay mỗi cái lôi đài linh sư tân sinh tiền tam danh chính là các ngươi. Lần này khen thưởng là mỗi người một kiện phòng ngự tính linh khí. Chủ tịch trên đài đại trưởng lão cao giọng tuyên bố nói. Thẩm Lăng Nhi hứng thú vẻ vải, nàng đến là không thiếu vũ khí. Bất quá dù sao là khen thưởng, không cần bạch không cần. Liên tính không dùng được, về sau nàng cũng có thể nấu lại chính mình lại làm lại luyện chế. Mà nàng hiện tại dùng hắc côn, tuy rằng thoạt nhìn cùng chính mình khí chất không phải thực đáp. Nhưng là nàng cảm thấy còn chắc vá, chỉ là này hắc côn liền nàng cũng chưa nhìn ra tới là cái gì cấp bậc. Kế tiếp liền xếp hạng tái, thỉnh tất cả mọi người đến trung gian trên lôi đài tới. Đại trưởng Lao tiếp tục nói, toàn trường bộ tay, mấy đạo thân ảnh từ hơn trăm cái lôi đài. Thực Mo liền đứng ở trung gian lôi đải phía trên, trong đó một người chính là Giang Lâm đệ đệ Giang Dương, lớn lên giống nhau, nhưng là một đôi tam giác mắt nhìn trầm chằm thẩm Lăng Nhi lộ ra hung ác oan mang. Thẩm Cô Nương, người này tựa hồ hướng về phía ngươi tới, cẩn thận. Tần Hoàng Vũ đi vào thẩm Lăng Nhi bên người nói. Ân. Thẩm Lăng Nhi đáp, nàng tự nhiên nhìn đến người nọ trong mắt sát ý bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, gần nhất nàng thật đúng là đắc tội không ít người, mặc kệ là cái kia não tàn công chúa. Vẫn là Đông Phương Thế Gia cùng ngày hôm qua cái kia Long thành Hơn nữa cái kia cái gì Ninh Tử Mỹ, những người này tựa hồ đều đối chính mình có rất lớn địch ý đâu. Ai, điệu thấp thật là một kiện không dễ dàng sự tình a tỷ thí bắt đầu, cuối cùng lưu tại trên đài ba người, rút thăm quyết đấu. Đại trưởng lão Sâu Kỳ nói. Hắn vừa mới nói xong, trên lôi đài người toàn bộ đều động lên, chỉ là như cũ không người tới gần thẩm lăng nhi, không ai chọc nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ không đi treo chọc người khác. Cho nên hứng thú cực hảo xem khởi náo nhiệt tới. Mà Tân Hoàng Vũ còn lại là cố ý vô tình che ở thẩm lăng nhi phía trước. Pham là tới gần người đều bị hắn chăn xuống dưới. Bất quá một canh giờ thời gian, chiến đấu liền kết thúc. Trong đó muốn ít nhiều cái kia gọi là giang dương, bởi vì hắn thế nhưng sử dụng chính là một bộ quần công kỹ năng, đại bộ phận người đều bị hắn bắn cho đi xuống. Cho nên cuối cùng thẩm lăng nhi, Tân Hoàng Vũ, cùng giang lâm ba người đạt được thắng lợi. Có người đã lấy quá trước đó chuẩn bị tốt rút thăm cái dương. Ba người phân biệt đi qua đi rút thăm. Thực không khéo chính là Thẩm Lăng Nhi cùng Tần Hoàng Vũ chịu đến cùng nhau. Đến đây đi, làm ta nhìn xem thực lực của ngươi. Thẩm Lăng Nhi cười tủm tỉm mà nhìn Tần Hoàng Vũ nói. Hôm nay thi đấu nàng đều không có cơ hội ra tay, hiện tại thật vất vả có cơ hội, nàng tự nhiên cũng tưởng chơi một hồi. Ai? Ta mệt mỏi. Mới bất hỏa ngươi đánh đâu? Tần Hoàng Vũ cười hì hì nói. Ta nhận thua. Dứt lời xoay người đối với đại trưởng lão Hô. Sau đó nhảy xuống lôi đài, đại trưởng lão tuyên bố tần hoàng vũ vì đệ tam danh. Tiện đà tuyên bố Thẩm Lăng Nhi cùng Giang Dương thi đấu bắt đầu. Giang Dương nhìn đối diện Thẩm Lăng Nhi lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười, sau đó nháy mắt hắn trên người bộc phát ra một cổ cường hãn lực lượng. Toàn trường người đều thở dài một tiếng, không thể tin tưởng nhìn trên đài Giang Dương, thực lực của hắn thế nhưng đột nhiên lên tới thần hoàng cao cấp. Thẩm Lăng Nhi nhíu nhíu mi nhìn đối phương, không nghĩ tới thế nhưng ẩn tàng rồi thực lực, những người này vì đối phó chính mình thật đúng là dùng hết thủ đoạn a ngươi chính là Thẩm Lăng Nhi Giang Dương đôi mắt nhỏ nhìn Thẩm Lăng Nhi hỏi chịu chết lời nói còn như thế nhiều Thẩm Lăng Nhi bỗng nhiên thân thể vừa động lấy ra hàn mặc côn đối với Giang Dương liền chịu qua đi bởi vì gậy gộc thượng có hàn khí cho nên Thẩm Lăng Nhi cho nó đặt tên tiêu hàn mặc côn mà dưới đài rất nhiều người nhìn đến Thẩm Lăng Nhi trong tay gậy gộc đều không tự giác thân thể căng thẳng trong đầu hiện ra Long Thanh hôn qua kết cục cả người run lên quá dọa người có hay không Khương Ngai lại đống nhiên lộ ra một mặt hài hước chi sắp nói, ha ha, chỉ bằng ngươi một cái thần vương, cũng tưởng ở trước mặt ta thể hiện. Cặp kia con ngươi dâng lên một loại miêu xem láo thử trầm biếm ý vị. Nói trong tay kiếm một, một tiếng, hai người tách ra. Thầm Lăng Nhi lui ra phía sau vài bước, Giang Dương lại là chút nào chưa động 25 bị thương. Thầm Lăng Nhi này một côn chi thức thử, cho nên vẫn chưa dùng nhiều ít lực độ, nhưng là Giang Dương thực lực làm nàng trong lòng kinh hãi. Xem ra hắn căn bản chính là cố ý nhằm vào chính mình mà đến. Nghe nói ngươi phế đi phương đông tiểu thư, không nghĩ tới người lớn lên không tồi, tâm tư thế nhưng như thế ác độc. Hôm nay ta liền phải thế mộng nhi tiểu thư báo thủ. Giang Dương cười đến vô cùng tà ác. Nhà đầu này, như thế nào như thế gây chuyện A. Viện trưởng lãnh dễ hàn nhẹ nhàng thở dài nói. Thẩm lăng nhi như mày nói, vô nghĩa thật nhiều. Nói xong không đợi đối phương phản ứng, vung lên hàn mặt côn nhảy dựng lên đối với Giang Dương liền bổ xuống dưới. Giang Dương hoàn toàn không nghĩ tới thẩm lăng nhi nói động thủ liền động thủ. Nâng kiếm đón đi lên, khoe môi treo lên một mạt khinh miệt tươi cười. Hừ! Cũng dám trước mặt mọi người khi dễ ta đồ nhi, đem lão nhân ta đương người chết không thành. Chủ tịch trên đài bạch lao đầu thở phì phì nói. lãnh dễ hàn có chút vô ngữ, cười khổ mà nói nói, tưởng khi dễ nàng nhưng không như vậy dễ dàng đi. Vô nghĩa, cũng không xem là ai đồ đệ. Hừ! Bạch lao đầu trong lô mùi hết giận hừ lạnh nói. Giữa sân! Chân Nhịch Giang Dương nhìn Thẩm Lăng Nhi kia trương khinh thành tuyệt sắc khuôn mặt, ra tay lại là càng thêm tàn nhẫn. Trong lòng Lâm Thẩm nghĩ, muốn em nữ nhân này ở trước mặt mọi người đánh bại, sau đó nhìn nàng quỳ gối chính mình trước mặt xin tha. Nghĩ đến đợi lát nữa Thẩm Lăng Nhi quỳ gối chính mình trước mặt, khóc lóc cầu chính mình buông tha nàng, thậm chí là sẽ cầu chính mình thu hắn, trên mặt liền không tự giác lộ ra tà ác tươi cười. Thẩm Lăng Nhi chính mình không biết Giang Lâm suy nghĩ cái gì, chính là nhìn đến trên mặt hắn đáng khinh tươi cười, cũng biết hắn không tưởng cái gì chuyện tốt. Bất quá, nàng không thể không thừa nhận cái này Giang Dương đích xác có vài phần thực lực, hiện tại thực lực của chính mình, ứng phó lên có chút cố hết sức. Xem ra hôm nay nếu tưởng thắng, nhất định lại là một hồi khổ chiến. Ta xem ngươi hôm nay còn có thể hay không như vậy may mắn. Hừ. Dưới đài phương Đông Nghị cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt đều là ác độc, nghĩ đến Thẩm Lăng Nhi phế đi chính mình muội muội, mang cho Đông Phương gia xỉ nhục, làm hắn hận không thể đem Thẩm Lăng Nhi bầm thời vạn đoạn. Giang Lâm gật gật đầu nói, Nghị công tử yên tâm hảo, ta biểu ca trên người còn có một viên tăng lên tu vi đang hăng dược, hôm nay tuyệt đối sẽ không lưu tình, lần này nhất định sẽ muốn kia nha đầu biết được tội nghị công tử hậu quả. Nói xong lời cuối cùng một khuôn mặt trực tiếp trở nên dữ thợn, ngồi ở thính phòng lôi hộ pháp mắt gắt gao nhìn chằm chằm thẩm lăng nhi, lạnh băng tiếu nhan mặt trên sắc ngưng trọng, phu nhân thực lực cùng người kia kém rất nhiều, không biết có thể hay không thủ thắng. Hơn nữa đối phương rõ ràng chính là hướng về phía phu nhân tới, đáng chết. Nếu người nọ dám thương phụ nhân một cây lông tơ, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Lúc này lôi hộ pháp cũng chưa phát hiện, đối với gặp nhau không lâu thẩm lăng nhi, nàng thế nhưng sẽ biểu hiện như thế để ý một đôi mỹ lệ mắt đen nhìn cách đó không xa phương đông nghị cùng giang lâm, dâng lên một cổ nồng đậm sắc ý. Ở bọn họ quay đầu lại thời điểm, lại nháy mắt rời đi mắt, tiếp tục chú ý quá thượng thẩm lăng nhi. khiêu chiến tái, chỉ cần hai người chung không có người nhận thua, liền có thể vẫn luôn đánh tiếp, nhưng một khi có người kêu nhận thua liền phải ngưng hẳn thi đấu, không biết tự lượng sức mình. Giang Dương lạnh giọng một tiếng, nhìn tạp hướng chính mình hỏa thuộc tính linh lực, toàn thân linh khí phát ra ra tới, trong mắt hắn Thẩm Lăng Nhi chính là không biết tốt xấu, giống như con kiến tân sinh. Thẩm Lăng Nhi tự biết thực lực cùng Giang Dương chênh lệch quá xa, không dám cứng đối cứng, chỉ có thể bằng vào nàng phong cách riêng phiêu lăng hơi bước, đồng thời tìm kiếm đối phương sơ hở, cho một đòn chí mạng. Đen nhánh hàn mặc côn thượng mang theo Lam nhạt qua mang, côn côn nện ở Giang Dương bốn phía, Vũ đến kín không kẽ hở, dùng chi bất tận linh lực, cùng kỳ dị nệnh bước, tuy rằng thương không đến răng Dương, nhưng là lại cũng không đến mức hoàn toàn ở vào hạ phong. Ngươi cho rằng liền điểm này bản lĩnh, là có thể nề hạ ta. Thật là thiên chân, buồn thiếu ra nhất chiêu là có thể giải quyết ngươi. Giang Dương âm ngoan mà một hư nói, trong lòng còn lại là mang theo vài phần cẩn thận, nữ nhân này quả nhiên không thể xem thường, mấy chục cái hiệp xung dưới, hắn thế nhưng không có chiếm được một chút tiện nghi nhiều lần đều làm nàng hiểm hiểm tránh thoát, này quá không bình thường. song trưởng hợp lại, giang dương trên người linh lực tụ tập ở chính mình trưởng kiếm tốt nhất, trực tiếp đối thượng thẩm lăng nhi hàn mặc côn. với anh. một tiếng, hai người thân hình tách ra. thẩm lăng nhi toàn bộ thân mình bị trực tiếp đánh bay, lùi lém ngược 10 mét, ở trên đài sát ra một đạo thật sâu dấu vết, ngực khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi cuồng phun tới, hàn mặc côn chống lại lôi đài, mới không làm chính mình ngã xuống đi. nàng không nghĩ tới giang dương toàn lực một kích. Uy lực như thế to lớn. Lăng Nhi, Thính phòng thượng tần hoàng vũ sợ tới mức đứng lên, một đôi mắt nhìn Giang Dương ánh mắt sát ý hiện lên, bên kia Lôi hộ pháp càng là gắt gao nắm chặt đôi tay, thân thể khẩn trương không thôi. Liên ngươi điểm này bản lĩnh, cũng tưởng thắng bổn thiếu gia. Ha ha. Giang Dương ngửa đầu cười, rất là đắc ý nói. Thẩm Lăng Nhi duỗi tay ở khỏe miệng một sát, máu tươi dính ở nàng mu bàn tay thượng, sau đó ở vạn người nhìn chăm chú hạ, vết máu lây dính đến nàng môi đỏ thượng. Một trương môi anh đảo thượng đỏ tươi một mảnh, để lộ ra vô cùng lạnh leo yêu mị cảm giác. Đen nhánh mắt phượng hơi hơi nhíu lại, nhìn về phía đối diện răng dương, tuyệt sắc trên mặt hiện ra một mặt tươi đẹp tươi cười, chỉ là kêu ý cười lại chưa đạt đáy mắt nói, ngươi, thực hảo. Chưa từng có người, ở bị thương ta lúc sau, còn có thể bình yên vô sự. Nha đầu chết thiệt kia, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao. Hôm nay gặp được bổn thiếu gia, chỉ có thể thuyết minh ngươi quá bất hạnh. Giang Dương nhìn đến Thẩm Lăng Nhi mắt phượng trung ý cười, không khỏi tà cười nói: "Phải không? Vậy nhìn xem đến tuột cùng là ai bất hạnh đi." Thẩm Lăng Nhi đạm cười nói, lại lần nữa đem linh lực quán chú ở hàn mặc côn thượng, chỉ là lúc này đây không phải màu lam, mà là màu đỏ, nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nguyên bản màu đỏ hỏa thuộc tính linh lực trung, mang theo một tia rất nhỏ màu tím, đó là Thẩm Lăng Nhi bản mạng ngọn lửa. Ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm Giang Dương, môi đỏ khẽ mở lạnh lùng mà phun ra hai chữ: "Lại đây." Giang Dương sửng suốt sau, tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen nói: "Ung um vọng, ta xem ngươi hôm nay còn như thế nào càng rỡ dỡ." Nói xong đôi tay ngưng tụ giấu tay, màu lam linh khí ngưng tụ thành một con thật lớn hùng. Chi sau đứng lên, chi trước tựa như người giống nhau, một quyền hướng tới Thẩm Lăng Nhi tấu lại đây. Thẩm Lăng Nhi trong mắt co giật lại, không lùi mà tiến tới, ở vô số kinh hách dưới ánh mắt, thả người nhảy nhảy lên, trong tay lửa đỏ gậy gộc đối với kia gấu khổng lồ hung hăng chịu đi xuống. Nàng ở tìm chết sao? Dựa. Nhà đầu này quá độc các đi, nàng sẽ không như thế xúc động đi. Nghị luận thanh sôi nổi, mỗi người đều bị Thẩm Lăng Nhi này động tác kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Giang Dương cười lạnh nói, ngươi đây là tự tìm tử lộ. Vừa mới nói xong, liền thấy Thẩm Lăng Nhi bỗng nhiên Hàn Mặc Côn rời tay, thân thể một cái kỳ dị vặn mèo, hướng bên cạnh vừa chuyển, vòng qua gấu khổng lồ cùng Hàn Mặc Côn va chạm chỗ, một con tuyết trắng phẫn nộ nắm tay đối với khống chế được linh lực gấu khổng lồ Giang Dương khuôn mặt tuấn tú hung hăng mà tấu đi xuống. Tìm chết. Giang Dương mắt nhíu lại, lập tức một bàn tay dơ lên, trên người vốn dĩ phòng ngự màu lam màn hào quang năng lượng toàn bộ dung hướng trong tay, sau đó đối với Thẩm Lăng Nhi càng lúc càng lớn thân ảnh, đi phía trước đẩy. Phúc! Thẩm Lăng Nhi không né không tránh, ngạnh sinh sinh mà tiếp được một trường này, đồng thời một cái tay khác chung màu tím ngọn lửa lập tức xuất hiện ra tới, hướng tới Giang Dương phát mỗi ngày cái mà mà đi. Hoa! Toàn trường khiếp sợ. Thẩm Lăng Nhi bị đánh bay, cả người nặng nề mà quăng ngã ở trên đài. Đại gia tuệ hồ đều nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, mà bên này Giang Dương tắt một tiếng kêu rên tóc cùng quần áo cư nhiên lập tức bị màu tím ngọn lửa bốc cháy lên. Tuy rằng hắn lập tức trong cơ thể trào ra linh lực muốn dập tắt, nhưng lại phát hiện này ngọn lửa như thế nào đều diệt không được, trên người năng đến hắn giống chỉ heo giống nhau. Trên mặt đất quay cuồng nửa ngày mới rốt cuộc đem ngọn lửa tắt, cả người chật vật bộ dáng, so Thẩm Lăng Nhi hảo không bao nhiêu, nhưng mọi người đều biết Giang Dương chỉ là bị thương ngoài ra, mà Thẩm Lăng Nhi lại là đã trọng thương. Toàn trường đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Phương Đông Nghị cùng Giang Lâm nhìn trên đài hai người, trong mắt đều là thật sâu kinh hãi chi sắc. Nha đầu chết tiệt kia, ta muốn ngươi mệnh. Giang Dương phục hồi tinh thần lại, nhảy dựng lên, đầy mặt sắc khí, một đôi bị huyên hắc bàn tay hung hăng mà hướng tới Thẩm Lăng Nhi huy hạ. Lăng Nhi, mau nhận thua. Dưới đài Tần Hoàng Vũ vội vàng la lớn, liền chủ tịch trên đài bạch lao đầu cũng đứng lên thân tới. Thẩm Lăng Nhi lại là vẻ mặt đạm mạc, liền tính bị trọng thương. Nàng như cũ cắn răng đứng lên, mắt phượng dị thường lạnh băng mà nhìn chầm chầm sông tới răng dương. Đồng thời trong cơ thể chỉ dư lại linh lực không ngừng xoay tròn, hiện tại căn bản không phải nhận thua sự tình. Cái này Giang dương hôm nay rõ ràng chính là hướng về phía chính mình mà đến. Cho nên cho dù là bạo lậu một chút át chủ bài, hôm nay cũng muốn giết hoặc là trọng thương người này. Trong tay trong suốt linh lực ở ngoài quá màu tím ngọn lửa, cùng Giang dương bàn tay lam mang và chạm ở bên nhau, phát ra một tiếng nặng nghề đến giao kích thành. Đại gia tâm tựa hồ đều đi theo đi xuống trầm một chút. Quang mang bắn ra bốn phía, vô cùng loáng mắt, vài vị đạo sư cùng mặt trên trưởng lão cũng sắc mặt đại biến, nhanh chóng lược tới rồi lôi đài bên cạnh, mỗi người trong lòng đều cảm thấy Thẩm Lăng Nhi lần này bất tử cũng sẽ trọng thương, trong lòng không cấm có chút tiếc hận. Đương nhiên cũng có người lại là mặt mang tới cười, tỉ như Phương Đông Nghị cùng Giang Lâm bọn họ. Lôi hộ pháp còn lại là sợ tới mức mặt đẹp tái nhợt, vừa định nhảy lên lôi đài. "Chủ nhân không có việc gì, đừng lúc đích. Bên hai đột nhiên vang lên một thanh âm, lôi hộ pháp túi đầu nhìn đến một con tiểu hồ ly, không biết khi nào đi vào chính mình bên người. Nàng biết đây là phu nhân thú thú, nếu nó nói không có việc gì, như vậy phu nhân liền nhất định không có việc gì. tân Hoàng Vũ giờ phút này sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, đôi tay nắm chặt, móng tay đều thâm nhập thịt trùng chính mình thế nhưng không hề có cảm giác. Toàn thân lan tràn lạnh băng chi khí, làm bốn phía linh sư tân sinh lập tức thoát đi một tầng lớn một đôi ám quang di động mắt đen gắt gao mà nhìn thẳng kia một đoàn quang mang bên trong đột nhiên toàn bộ lôi đài một trận đông đưa ở toàn trường người ngây ra như phun dưới một cái thật lớn màu tím vòng sáng lấy một loại thần kỳ câu họa phương pháp bắt đầu nhanh chóng mà phát họa ra tới hét thảm một tiếng tiếng vang lên một đạo thân ảnh trực tiếp bị chấn ra màu tím vòng sáng đại gia vừa thấy đúng là vô cùng chật vật răng dương chỉ thấy hắn vô cùng kinh hãi nhìn này hoàn toàn ngoài dự đoán một màn dự cư nhiên cư nhiên lúc này thăng cấp, có người rốt cuộc là nhìn ra Huyền Cơ Bạo Thô khẩu nói, thật lớn màu tím thăng cấp quang mang lóa mắt vô cùng, nguyên bản Thần Hoàng sơ cấp thẩm lăng nhi thế nhưng ở ngay lúc này thăng cấp tới rồi Thần Hoàng trung cấp, Bạch Lão Đầu rốt cuộc kiên tâm làm lại ngồi xuống, sắc mặt tràn đầy sát tươi cười, xem chính mình đổ nhi cỡ nào ngưu bức, viện trưởng lãnh dễ hàn cũng thập phần vô ngữ nhìn một màn này, nha đầu này thiên phú cùng vận khí thật sự là quá đả kích người, toàn trường tại đây trong nháy mắt hoàn toàn sôi trào các loại phát tiết cùng lại nhảy thanh, cùng bất bình thanh hết đợt này đến đợt khác. Bởi vì tu luyện giả tấn trước khi đều sẽ xuất hiện thiên địa quy tắc, cho nên ở thăng cấp thiên địa quy tắc một đoạn này thời gian chung, bất luận kẻ nào đều không thể mạo phạm, thăng cấp bản nhân sẽ bị hoàn hảo hộ ở thiên địa quy tắc bên trong, thẳng đến thăng cấp quang mang biến mất. Hơn nữa mặc kệ ngươi bị nhiều trọng thương, thăng cấp chung đều sẽ bị thiên địa quy tắc chữa trị chỉ hoàn chỉnh. Thẩm lăng Nhi tự nhiên cũng không nghĩ tới loại này muốn mạng người thời điểm, chính mình cư nhiên đột phá kia nói bất chướng làm nàng thăng cấp đến thần hoàng trung cấp. Một đôi mắt phượng đông nhiên mở, trong thiên địa linh khí lập tức che trời lấp đất mà chiều nàng trong cơ thể rung đi, làm nàng đau nhức thân thể nhanh chóng được đến chữa trị. Nàng rõ ràng cảm giác được thăng cấp lúc sau trong cơ thể phía trước tiêu hao không sai biệt lắm linh lực toàn bộ khôi phục, lại còn có so với phía trước nồng hậu rất nhiều lần. Theo thăng cấp quang mang chậm rãi biến mất, thầm lăng nhi ở đại gia khiếp sợ trong ánh mắt, chậm rãi lộ ra thân ảnh, tay duỗi ra, hàn mặc côn tức khắc từ trên mặt đất bay vào tay nàng chung Khuynh Thành trên mặt trầm rãi hiện ra một nụ cười, nhìn bên kia trật vật bất kham Giang Dương khỏe miệng tà ác mà một câu nói, xem ra, quả nhiên là ta so ngươi may mắn đâu. Giang Dương hai mắt âm trầm mà nhìn trầm trầm giờ phút này đã hoàn hảo không tổn hao gì thẩm lăng nhi, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hận ý, ác độc nhìn thẩm lăng nhi. Hừ, liền tính ngươi thăng cấp lại như thế nào, ngươi giống nhau không phải đối thủ của ta. Giang Dương trong tay chợt lóe, trên người bộ một kiện hắc áo khoác, che khuất hắn kia trật vật thân thể. Sau đó lại lấy ra một cái đan dược nuốt vào. Trên người khí thế tức khắc lại một lần tăng lên. So với phía trước càng thêm cường hãn. Thần tôn sơ cấp. Thầm lăng nhi ánh mắt nhíu lại, thế nhưng dùng dược vật mạnh mẽ tăng lên thực lực. Xem ra cả người hôm nay thị phi phải đối chính mình hạ sát thủ. Như vậy nàng cũng liền không có tất yếu lưu tình. Ánh mắt hơi hơi một ngừng, nhìn đối diện giang dương. ngươi vận khí tốt lại như thế nào? Muốn thắng ta, đó là kẻ điên nằm nộng. Giang Dương âm hiểm cười một tiếng, con ngươi tụ tập hận ý, hắn giờ phút này trong lòng nơi nào còn quản Giang lâm giao đãi sự tình, chính mình giờ phút này xỉ nhục, khiến cho hắn tưởng sẽ rách cái này nha đầu chết tiệt kia. Ta vận khí tốt kỳ cục. Đạm nhiên thanh âm tựa hồ mang theo một cổ chấn định nhân tâm lực lượng, làm đại gia lại lần nữa an tĩnh lại, đối với trận này tỉ thí, mọi người đều là càng xem càng cảm thấy xuất sắc. Chủ tịch trên này, viện trưởng Lênh Dễ Hàn có chút giờ khóc dở cười nha đầu này vận khí sắc thật không phải giống nhau đến hảo a chính là muốn thăng nói cũng không như vậy dễ dàng đi nghĩ đến đây nhìn giang dương ánh mắt ám ám có chút người thật đúng là không đem hắn bắc âm học viện để vào mắt đâu có thể chiến đến này một bước nay tiểu nha đầu liền tính nhận thua cũng không có gì lãnh dễ hàn cười cười bạch lao đầu nghe xong hừ lạnh một tiếng nói lao tử đồ đệ như thế nào khả năng nhận thua ai chính là cái kia giang dương rõ ràng ăn dược vật tăng lên thực lực thần tôn sơ cấp đối thần hoàng trung cấp Này con cần đánh sao? Lênh dễ hàn có chút lo lắng nói. Bạch lao đầu trừng trừng mắt trừ nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi không phải viện trưởng sao? Học viên tỷ thí không chuẩn ăn đan dược, ngươi thấy được như thế nào còn mặc kệ. lãnh dễ nghèo khổ cười nói, ta hiện tại liền tính là tưởng quảng, kia nha đầu cũng sẽ không đáp ứng đi. Lúc này trên lôi đài đã dương cung bạc kiếm. Thẩm lăng nhi vừa mới chuẩn bị ra tay, trong đầu đột nhiên chuyển đến một thanh âm. gì, đây là cái gì tình huống? Tiểu Bảo thanh âm ở Thẩm Lăng Nhi trong đầu vang lên, hiển nhiên hắn mới vừa xuất quan. Liên chú ý tới bên ngoài khẩn trương áp lực không khí. Tiểu Bảo ngươi tỉnh. Chính là ngươi nhìn đến tình huống. Đối phương thực lực có điểm cường cường, vừa rồi ta thiếu chút nữa bị trọng thương. Thẩm Lăng Nhi có chút vui vẻ lại cười khổ nói, "Tiểu Bảo sừng suốt sau, tức khắc giận dữ nói, "Ai, cư nhiên giam thương ta tỷ tỷ, thật là tìm chết. Xem ta không đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Tỷ tỷ, làm ta giúp ngươi." Chính là, nơi này là hạ vũ đại lục, ta sợ dùng mai thần kiếm, bị người có tâm theo dõi. Thầm lăng nhi có chút do dự nói. tỷ tỷ yên tâm, người quên ta là kiếm linh sao. Ta sẽ không tùy tiện bại lộ. Tiểu bảo bảo đảm nói. Thầm lăng nhi suy nghĩ một chút, nhìn đối phương trên người hộ giáp, nếu không cần mai thần kiếm, phỏng trừng muốn thương đến hắn rất khó. Một khi đã như vậy đành phải tin tưởng tiểu bảo. Ngay sau đó đem hàn mặc côn tùy tay bỏ vào nhẫn bên trong. Tiểu bảo đã sớm chui vào mai thần kiếm Trung. Thẩm Lăng Nhi lấy ra Mai Thần Kiếm, túi đầu vừa thấy, lúc này Mai Thần Kiếm liền giống như giống nhau Linh Kiếm giống nhau, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì khác nhau.